Chủ nhân, chúng ta cũng nên đem nhãi con nhóm thả ra, này đàn vong linh vệ sĩ thực lực cũng không phải rất mạnh, vừa lúc có thể cấp nhãi con nhóm luyện luyện binh. Mộ Khải xoa xoa đôi tay, cười hì hì đối Nhậm Phong nói. Hảo! Vậy làm nhãi con nhóm ra tới, trông thấy việc đời. Nhậm Phong hơi hơi gật gật đầu. Này đó vong linh vệ sĩ tuy rằng có trăm vạn chi số, bất quá đều là chút đám ô hợp thôi, thực lực cũng không như thế nào cường. Trực tiếp đem nhãi con nhóm thả ra, một cái không lưu. Nhậm Phong nhàn nhạt nói. Chợt bàn tay vung lên ầm vang một đạo truyền tống môn trợ ở nhậm phong trước người mở ra không chỉ có như thế ở truyền tống môn bốn phía càng là xuất hiện mấy chục cái tiểu nhất hảo truyền tống thông đạo hiện giờ nhậm phong đã là yêu giới chi chủ hắn bản nhân chính là yêu giới truyền tống thông đạo mặc kệ đang ở chỗ nào chỉ cần ý niệm vừa động là có thể đả thông thế giới hằng rào giống giống ở yêu giới thông đạo mở ra trong ngay mắt từng tiếng lệnh người ra đầu tê dại thanh âm chuyển đến, tựa như ác ma nói nhỏ. Này đó, đều là nhậm phong giới chướng cương thi thi tiếng hô. So hải kéo vương giả hơi thở còn muốn khủng bố âm sát khí, giống như không cần tiền giống nhau từ truyền tống thông đạo nội đồng bột mà ra, chỉ là không đến một lát công phu liền thổi quét tạc gác. Tử vong nữ thần người chết hơi thở, cùng âm sát khí so sánh với. Liền giống như pháp tắc chi lực, cùng thiên đạo chi lực so sánh với giống nhau. Chỉ cần là khí thế thượng, liền xuất hiện đơn phương Cảm nhận được này bút tử vong hơi thở còn muốn khủng bố khí thế, hải kéo sắc mặt hơi đổi. Nàng buồn ý, là muốn cho này đàn người từ ngoài đến biết khó mà lui. Chính là hiện tại xem ra. Đối phương cũng không có bị nàng lời nói dọa đến, ngược lại một lời không hợp liền phải động thủ. Đang lúc hải kéo còn không có lộng minh bạch này cổ kinh khủng hơi thở thời điểm. Nhâm phong sở mở ra truyền tống môn tổng số cái truyền tống thông đạo, lục tục có động tính. Chương 636 đại chiến khởi. Đệ Tam Càng. Không tốt. Nay truyền tống môn sau lưng, là một thế giới khác. Tử vong nữ thần hải kéo thấy như vậy một màn, tức khác hô to. Mau, mau ngăn lại bọn họ. Nhìn từng đôi từ truyền tống môn trung vươn khô khốc bàn tay, dù cho là hải kéo lúc này, cũng là sắc mặt đại biến. Ở khô khốc bàn tay thượng, giống như chủy thủ sắc bén móng tay, lập lòe dày đặc hàn mang. Tuy rằng không phải chư thần hoàng hôn, nhưng là ở hải kéo trong mắt, một màn này so chư thần hoàng hôn, còn muốn cho nàng kinh ngạc. Rốt cuộc ngọn lửa người khổng lồ tâu ngươi là ngươi, là ở Duy Kinh trong truyền thuyết xuất hiện quá. Mà này truyền tống phía sau cửa sinh vật, nàng lại nghe sở không nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Này đó, rốt cuộc là thứ gì? Nghe từng tiếng khàn khàn tê gạo từ truyền tống môn trung truyền ra. Giờ phút này hải kéo, hoàn toàn luôn cuống. Nàng tuy rằng thực lực cường đại, nhưng là bị ổ điển phong ấn vô tận 5 tháng. Căn bản không biết, ở Asgard sở thông chi chín vực ở ngoài, còn có càng thêm khủng bố thế giới. Giống giống cương thi gạo giống thanh hình thành từng đạo quần quận âm lãng cha tấn sở hưu ảt gạt người màng thai. ở liêm pha xuất lĩnh hạ một đám cả người cứng đờ như thiết móng tay giống như chủy thủ giống nhau sắc bén cương thi từ truyền thống môn trung nhảy ra này đó cương thi đều đã đột phá phi cương cấp bậc nhưng là bọn họ cùng nhậm phong đám người bất động nhậm phong là tứ đại cương tổ trí nhất sớm đã thoát ly thi phạm chủ mà lấy huong thị huynh đệ vì đại biểu hút máu cương thi chỉ cần có cũng đủ máu tươi Là có thể đủ duy trì hình người Nhưng là Này đó thượng cổ chiến trường trung cương thi Đều bất quá là bình thường cương thi thôi Bao gồm liêm pha ở bên trong Tuy rằng bọn họ đã đột phá phi cương cấp bậc Nhưng là bộ dáng vẫn như cũ cùng trước kia Không có gì hai dạng Bất quá Nguyên nhân chính là vì như thế Nhìn đến này đàn so người chết vệ sĩ còn muốn khủng bố cương thi Hải kéo không chỉ có cảm thấy Một trận gia đầu tê dại Phu thân ở thượng Lô kỳ hắn đến tột cùng đưa tới cái gì quái vật Ngay cả lôi thần, cũng bị che trời lấp đất cương thi quân đoàn sở kinh sợ, cầm lòng không đậu nhỉ non ra tiếng. Mà lúc này, hải kéo cũng là điên cuồng đối với vong linh vệ sĩ hạ lệnh Hai cái giờ. Chỉ cần kiên trì hai cái giờ, ta liền có thể bước lên thần dai. Đến lúc đó, bọn họ đều phải chết. Hải kéo trong lòng, vẫn như cũ ở làm vây thú chi đấu. Tuy rằng nàng có thể dễ dàng cảm giác được, cái này thần bí khủng bố quân đoàn, trừ bỏ nhân số ở ngoài địa phương khác đều phải so nàng vong linh quân đoàn cường không ít Nhưng là lúc này, hải kéo đã không rảnh lo như vậy nhiều. Chỉ hy vọng chính mình vong linh quân đoàn, cho dù là toàn quân bị diệt, đều phải bám trụ hai cái giờ. Rốt cuộc, ở hải kéo ý chí hạ. Này đàn vong linh vệ sĩ nhóm, vẫn là hướng về cương thi quân đoàn khởi sướng công kích. Ngao ô, Cự lang phải dịu dẫn đầu làm khó dễ. Cự chào đầu ngón tay thượng mang theo lấp lánh hàng quang, mang theo sắc nhọn sắc khí, trực tiếp phách về phía ly nó gần nhất liêm pha. Nhìn đến liêm pha không né không tránh. Cự lang phải dịu một đôi xanh mượt lam mắt bên trong, hiện lên thị huyết quang mang. Vừa rồi cái kia cả người xanh lẹ quái vật, bị hắn đầu ngón tay cùng răng nanh đều cắt qua cơ bắp. Trước mắt người này, thế nhưng không né không tránh. Quả thực chính là tìm chết. Nhưng mà, liền ở nó cự trảo chụp đến liêm pha trong nháy mắt. Sặc. Chói thai kim minh thành, chợt văng lên. Cự lang phải dịu móng vuốt, không hề hoa lệ vỗ vào liêm pha sườn mặt thượng. Nó hoảng sợ phát hiện, chính mình có thể sẽ rách hết thẻ móng vuốt. Thế nhưng bị tạp chủ giống nhau, rốt cuộc vô pháp tổn tiến. Sau một lát, ẩn ẩn chỗ đau, từ nó móng nuốt thượng truyền đến, một kia máu tươi từ đầu ngón tay cùng thịt lót liên tiếp trôi chảy ra. Này một cái tác, phản phất chụp đến không phải một người, mà là một viên thiên ngoại vật thiết. Thật lớn lực phản chấn, làm cự lang phải dự chỉ cảm thấy chính mình móng nuốt ẩn ẩn làm đau, không khỏi kêu thảm một tiếng. Giống giống. Này xuất sinh cũng bất quá như thế. Cương thi quân đoàn nghe lệnh, tùy ta sát. Liêm pha cứng đờ khô quắt trên mặt, lộ ra một mặt dữ tợn tươi cười, chậm dẫn đầu đối với cự lang phải dịu phát tới. Chương 637 cương thi quân đoàn, sắt thép nước lũ, đệ tử cảng, ngao, cự lang phải dịu thấy như vậy một màn, tức khắc kêu sợ hãi một tiếng. Nó tuy rằng là một con lang, nhưng cũng đồng dạng là ả gạt thần linh, trí lực cùng nhân loại vô dị. Chỉ là này một kích, nó liền biết. Trước mắt người này, làn da giống như cục sắt giống nhau cứng đờ. Ít nhất liền phòng ngự mà nói, chính mình tuyệt đối không phải đối thủ. Nghĩ đến đây, cự lang phải dịu tức khắc muốn bước ra lui về phía sau. Nhưng mà, thời gian đã muộn. Liêm pha sinh thời vốn chính là kinh nghiệm sa trường hãn tướng. Ở Nhậm phong trọng điểm bồi dưỡng hạn, hiện giờ một thân thực lực đã đạt tới quân cấp cương thi tiêu chuẩn. Lúc này hắn, lại há có thể buông tha lần này cơ hội. Nhìn đến cự lang phải dịu muốn lui về phía sau, liêm pha tức khắc khinh thân mà thượng, trực tiếp nhảy tới phải dịu trên cổ Như lưới dao giống nhau móng tay, gắt gao đem chính mình cố định ở phải dịu trên người. Trật, thi nha phía trên, một đạo màu xanh biếc lưu quang hiện lên, trực tiếp đâm vào phải dịu cổ trung. Ngao ô ô. Thê lương tiêu thẳng thiết, tức khắc cắt qua ả gạt không trung. Cảm thụ được trên cổ truyền đến đau nhức, phải dịu vốn định liều mạng dãy rủa. Ngay hà lúc này, liêm pha thủ hạ những cái đó thi đem cũng sôi nổi nhảy lên ở phải dịu trên người, lạnh băng hàm răng đâm vào phải dịu làn ra liều mạng hút máu. Không tồi. Nay chỉ cự lang trong máu năng lượng, đã mau đuổi kịp yêu giới những cái đó yêu vương. Liêm Phai nhếch miệng cười, phát ra một tiếng thi giống. Trung quanh cương thi nghe xong, hai mắt bên trong càng là toát ra thị huyết quan mang. Không lớn một hồi công phu, ước chừng mười mấy mét cao phải dịu trên người, đều treo đầy cương thi. Cương thi hút máu trường nha, càng là hung hăng khảm vào nó mỗi một tấc làn da. Không lâu sau, đường đường cự lang phải dịu, trên người mỗi một tấc huyết nục, đều bị cương thi nhóm hút cái sạch sẽ. Chỉ còn lại có một chương thật lớn ra sói tủng kéo ở chỗ này. Lúc này, hải kéo đã bắt đầu đăng thần, cũng không có thấy như vậy một màn. Nhưng là lôi thần cùng lộ kỳ, lại là thật đánh thật thấy phải dịu tử vong. Nhìn đến này cổ quái quân đoàn buộc phát ra như thế thực lực khủng bố, hai anh em không khỏi cảm giác từng đạo khí lạnh vèo vèo từ đầu ra ra bên ngoài bạo. Này thủ đoạn, cũng quá hung tàn. Đem phải giữ sống sờ sờ hút thành một chương ra loại này thai nạn cấp hiện tượng quả thực giống như châu châu quá cảnh giống nhau lệnh người ra đầu tê dại. Mà lúc này, những cái đó vong linh vệ sĩ nhóm, nhìn đến phải dịu đã biến thành một chương gia. Tức khác cũng trần trở. Bọn họ tuy rằng đã trở thành vong linh, nhưng là cũng có chính mình ý thức. Nhìn đến bọn họ trong lòng thần mình, như thế dễ dàng bị giết chết, sở hữu vong linh vệ sĩ nhóm đều cảm giác được chính mình vong hồn nữa ra. Trong lúc nhất thời, công kích cũng không khỏi trần trở lên. Liền phải dịu đều bị hút thành một chương gia. Bọn họ lại có cái gì dũng khí đi đối mặt. Này đó người từ ngoài đến tồn tại, điên đảo Asgard mọi người nhận chi. Ở bọn họ trong mắt, Asgard, là tối cao đẳng thế giới. Có thể trước mắt cái này quân đoàn, lại bày ra ra nghiền áp Asgard thực lực. Mà lúc này, cương thi quân đoàn vẫn như cũ ở sung phong liều chết. Cứng rắn thân thể, làm cho bọn họ căn bản làm lớn những cái đó vong linh vệ sĩ đau thương. Toàn bộ Asgard chiến trường, bày biện ra nghiêng về một phía cục diện những cái đó lợi kiếm đao thương phách chém vào cương thi trên người, trừ bỏ số ít thực lực nhược cương thi bị một chút vết thương nhẹ ở ngoài. đem cấp trở lên cương thi, càng là ngạnh sinh sinh đem này đó đao thương toàn bộ đánh gãy. đến nổi những cái đó vong linh vệ sĩ, càng là ở cương thi quân đoàn nước lưu dưới, bị cương thi sắc bén ruyệch chảo trực tiếp xé cái dập nát, ở cũng vô pháp sống lại, càng làm cho người cảm thấy sợ hãi chính là toàn bộ cương thi quân đoàn, trừ bỏ liêm pha chờ thi đem vài tiếng gào giống ở ngoài, cơ bản lặng ngắt như tờ chỉ có nồng đậm tử khí, một đám cương thi khuôn mặt cứng đờ, giống như mặt lạnh sát thủ giống nhau đánh đầu thằng đó, không gì cả nổi. toàn bộ chiến trường nhanh chóng bảy biện ra nghiêng về một phía thế cục, mà nhậm phong trở quỷ đầu sơn cao tầng càng là hoàn toàn không có ra tay. ở cương thi quân đoàn thúc đẩy dưới, một bên cùng lộ kỳ chuyện trò vui vẻ, một bên như sân vắng tản bộ hướng về thánh điện tới gần. chương 638 hậu khanh thứ năm càng. phế vật đều là một đám phế vật a. Chiếu như vậy đi xuống, đừng nói là hai cái giờ. Ngay cả một giờ, chỉ sợ đều không thể kiên trì. Thân điện bên trong, hải mì sợi sắc căm trầm. Tuy rằng giờ phút này nàng đã bắt đầu đăng thần, nhìn không tới bên ngoài tình huống. Nhưng là vong linh đại quân tổn thất, hải kéo vẫn là có thể cảm nhận được. Tình huống, không dung lạc quan. Không được, không tiếc hết thể đại giới cũng muốn đưa bọn họ ngăn lại. Hải kéo trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc nói. Nhưng mà, lúc này, đang ở trầm dãi đi trước nhập phong đột nhiên nhìn về phía bên người hướng thị huynh đệ là lúc nhậm phong nhìn thoáng qua vô tận chi hải phương hướng chậm rãi mở miệng nói giờ phút này hắn đã cảm ứng được cương tổ hơi thở liền tại đây à sụt gạt chung quanh vô tận chi hải chỗ sâu trong người không biết ổ đìn thần giới sở phong ấn đến tột cùng là vị nào cương tổ nhậm phong trong lòng cũng là có chút âm thầm mong đợi lên Trận, lệnh ngộ khải đám người tiếp tục chỉ huy kế tiếp chiến đấu mà chính hắn còn lại là mang theo hướng thị huynh đệ. Đi tìm cương tổ tung tích, không lớn một hồi công phu. Nhâm phong đám người, liền huyền phu ở vô tận chi hải trên không. Mà ở bọn họ phía dưới, đúng là một cái thật lớn ránh biển, bốn đạo màu đen xiềng xích từ ránh biển trung kéo dài ra tới, ở bốn phía cố định. Mỗi cái xiềng xích cố định chỗ, đều đánh này một cái chừng mấy thước cao cái đinh. Mỗi viên cái đinh đều là lệnh người áp lực màu đỏ sầm, tản ra nồng đậm ngày chết. Ở cái đinh thượng, càng là tạo hình rất nhiều huyền diệu phù văn. Này đó Phủ Văn vừa thấy chính là xuất từ thiên đỉnh cùng Linh Sơn bút tích. Quả nhiên. Lúc trước cương tổ bị phong ấn, cùng bọn họ thoát không được căn hệ. Ở phong ấn cương tổ lúc sau, này đàn tiên Phật càng là đi tới tam đại thần giới, lại lần nữa đem phong ấn ra cố. Nhậm phong nhìn thoáng qua cái đinh thượng Phủ Văn, trầm giọng nói. Chúng ta đi xuống nhìn xem đi. Nhậm phong đối với hương thị huynh đệ nói một tiếng, chật tiến vào vô tận chi hải trung. chợt liếc mắt một cái nhìn lại. Bốn điều siếng xích dường hồ có gần vạn mét chiều dài. Tại đây vô tận chi hải rãnh biển trung, nhậm phong chỉ là lặn xuống trong chốc lát, liền không có ánh sáng. Bất quá ở xiềng xích thượng phù văn vẫn như cũ phát ra màu đỏ sậm quang mang. Nhậm phong cùng hướng thị huynh đệ theo xiềng xích tiếp tục lặn xuống. Cùng lúc đó, thủy áp cũng dần dần cường lên. Bất quá cương thi một mạch, vô luận là nào nhất phái hệ cương thi đều phi thường chú trọng thân thể cường độ tu luyện, gần vạn mét thủy áp đối với bọn họ tới nói hoàn toàn không có gì ảnh hưởng lại lặn xuống không đến trong chốc lát. Cương Tổ, người xem. Phụ trách ở phía trước giò đường hướng trời phù hộ đột nhiên giơ tay một lóng tay, ngôn ngữ bên trong mang theo nồng đậm hư phấn. Nhậm Phong theo hướng trời phù hộ sở chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, phía dưới dãy biển cái đáy là một tòa thật lớn đồng quan. Chúng ta đi xem. Lặn xuống thời điểm tiểu tâm chút, để ý kích phát nào đó cấm chế. Nhậm Phong đối với khoáng thạch huynh đệ nhắc nhở nói, chợt chính mình dẫn đầu lặn xuống. Không lớn một lát sau, Nhậm phong đám người, liền xuất hiện ở đồng quan trước mặt, cũng không có kích phát cái gì cấm chế. Xem ra thiên đình cùng Linh Sơn đám người kia, trung quy vẫn là sờ với phòng bị A. Nhậm phong trong lòng âm thầm nhạc A, đánh giá đồng quan. Cả tòa đồng quan tuy rằng nói giống đồng chế phẩm, nhưng là lại là không biết dùng cái gì tài liệu chế tạo, nếu dùng để luyện khi nói, liền tính là ở những cái đó thần phật trong mắt, cũng tuyệt đối là cực phẩm tài liệu. Trình phó đồng quan thượng, đều có khắc rầm rạp phù văn, mà ở quan tài người còn lại là một vài bước điêu khác ở điêu khắc bên trong một cái như là tướng quân giống nhau người đang ở cùng địch nhân triển khai đại chiến đệ nhị phúc hình ảnh còn lại là vị này tướng quân chết trận xa trường mà đệ tam phúc đồ vị này tướng quân phơi thây hoang dã không người vì này nhặt xác mà trong thiên địa cũng xuất hiện nào đó dị biến đến nỗi đệ tứ phúc đồ còn lại là vị này tướng quân thế nhưng chết mà sống lại đứng lên quanh thân sát khí lăng nhiên hiển nhiên ở ngập trời hoán khí dưới đã thi biến Cả người đằng đằng sắc khí. Căn cứ này 4 phúc điêu khắc, nhậm phong trong lòng tức khắc rõ ràng. Phong ấn tại bên trong, không phải người khác. Đúng là tứ đại cương tổ trí nhất, hậu khanh. Là thời điểm, làm cương tổ xuất thế. Nhậm phong trong lòng âm thầm nghĩ đến. Nhưng mà, đang lúc hắn chuẩn bị giải trừ phong ấn thời điểm. Âm âm ầm Toàn bộ Asgard, chợt giống như trời sụp đất nước giống nhau, kịch liệt lay động lên. Chương 639 độ ấm lên cao. Đệ nhất càng. Sao lại thế này? Chẳng lẽ là Thiên Đình cùng Linh Sơn phát hiện? Nhậm Phong âm thầm buồn bực nhìn hướng thị huynh đệ liếc mắt một cái. Hướng hồ thị huynh đệ cũng đồng dạng vẻ mặt mộng bức lắc lắc đầu. Không, không đúng. Hẳn là không phải Linh Sơn cùng Thiên Đình. Bọn họ hiện tại còn đánh chính hoan đâu, nơi nào có thời gian tới quản chúng ta. Nhậm Phong trong lòng thực mau liền bài trừ cái này ý tưởng. Hiện giờ cương tổ hậu khanh sắp xuất thế. Đối với ta cương thi nhất tộc phục hưng, trợ giúp tất nhiên là thật lớn hiện giờ nhậm phong đã minh bạch đồng quan trung cương tổ thân phận tức khắc không ở do dự mặc kệ là vị nào cương tổ thực lực tất nhiên cường đại đến cực điểm nhậm phong ánh mắt chậm rãi từ đồng quan thượng đảo qua cuối cùng hắn ánh mắt dừng ở bốn cái quan chân đinh thượng toàn bộ đồng quan phía trên liên thuộc này bốn cái quan chân đinh sở phát ra hơi thở nhất huyền diệu nếu pha rất nói tất nhiên có thể cho hậu khanh gia quan nhưng mà đang lúc nhậm phong chuẩn bị nổ bốn cái quan chân đinh thời điểm Ông. ở quan tài trung quanh lại nổi lên nhàn nhạt Phật Quang. Nhậm Phong trước rỗi bàn tay tức khắc bị tầng này Phật Quang ngăn cản, vô pháp đi tới mảy may. Có ý tứ. Nhậm Phong khẽ tao mày. Lấy thực lực của hắn, vẫn là có thể phá rớt này trận pháp. Nhưng là trung quanh thủy Áp thật sự là quá lớn. Tuy rằng không ảnh hưởng Nhậm Phong hành động, nhưng là muốn bài trừ phong ấn, không thể nghi ngờ so ở trên đất bằng khó khăn mấy lần. nay liên khó làm a, Nhậm Phong nhẹ nhàng nỉ non một tiếng. Tứ giác quan đinh không rút ra Đồng quan cũng vô pháp chuyển rời đến trên bờ. Hùng trời phù hộ thấy như vậy một màn, cũng khẽ thở dài một cái. Này đó nước biển thật là quá phiền nhân, nếu có thể đem chúng nó bốc hơi thì tốt rồi. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Nhậm phong nghe vậy, tức khác thần sắc vừa động. Ngươi nói vô tâm, nghe cố ý. Hắn đã nghĩ tới như thế nào phá cục biện pháp? Các ngươi hai cái, giúp ta hộ pháp. Nhậm phong đối với hương thị huynh để nói một câu, chợt hai mắt đột nhiên biến thành đen nhánh như mực nhan sắc. Giống Một tiếng gào giống dưới, giờ phút này Nhậm Phong đã hoàn toàn biến thành bản thể bộ dáng. Ở trong nước, thật sự là quá lao lực. Nếu có thể đem đồng quan chuyển qua trên đất bằng, liền dễ làm nhiều. Nhậm Phong đen nhánh thâm thúy hai mắt, chậm rãi ở đồng quan thượng đảo qua. Trận. Veng. Bất vực, ở khoảnh khắc chi gian triển khai. Cùng lúc đó, một cổ nóng dục lực lượng từ Nhậm Phong thân thể chợt phát ra, hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn khai đi. Cảm nhận được Nhậm Phong khí thế, huống thị huynh đệ nhìn nhau trong mắt đều hiện lên nồng đậm hoảng sợ này đây là cường tổ thực lực sao Huống sống lại có chút ngốc lăng nỉ nó nói nhưng mà đúng lúc này không tốt ca ca hướng trời phù hộ sắc mặt chợt biến vô cùng nghiêm trọng giờ phút này cường tổ đã hóa thành bản thể hắn lĩnh vực nếu vô khác biệt phóng thích nói liền tính là chúng ta chỉ sợ cũng ngăn cản không được bọn họ đã cảm giác được chung quanh độ ấm càng ngày càng nhiệt rõ ràng là ở vô tận chi hải danh biển chỗ sâu trong một cổ khô nóng hơi thở lại mặt tiền cửa hiệu mà đến. Trung quanh độ ấm cũng ở lấy cực nhanh tốc độ lên cao. Không lớn một lát sau, trung quanh nước biển liền trở nên cực không ổn định lên. Không xong. Nước biển đã tiếp cận sôi trào. Nhìn đến nước biển không ngừng quay cuồng, huống trời phù hộ gấp giọng kinh hô. Tuy rằng, trước mắt độ ấm đối với bọn họ tới nói, còn không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng là theo độ ấm lên cao, liền tính bọn họ hai anh em là tướng thần thủ hạ một thế hệ cương thi, tất nhiên cũng khiêng không được như thế cao độ ấm. Bà năng, bọn họ tưởng tạm thời rời đi. Nhưng là nghĩ đến phía trước nhậm Phong Hạ đạt hộ pháp mệnh lệnh, bọn họ lại không thể không đánh mất cái này ý niệm. Đối với bọn họ tới nói, cương tổ mệnh lệnh cao hơn hết thảy. Dù cho là thân chết cũng không tiếc. Huynh đệ, đua một phen đi. Ta tin tưởng, cương tổ nhất định sẽ không nhìn chúng ta sống sờ sở, sở bị nướng chết. Hùng trời phù hộ đối với đệ đệ huống sống lại nói. Hùng sống lại nghe vậy, trên mặt kinh sắc rốt cuộc rút đi, chậm rãi gật gật đầu. Đúng lúc này, Hai huynh đệ đột nhiên cảm giác được, một cổ mịt mờ lực lượng, từ nhậm phong trên người chuyển đến, đưa bọn họ hai người bao vây. Trong nháy mắt này, bọn họ tức khắc cảm thấy chung quanh độ ấm hạ thấp rất nhiều. Nhưng chung quanh nước biển quay cuồng tốc độ, cũng là càng ngày càng cấp. Chương 640 đất cằn ngàn dặm, vô tận chi hải bốc hơi. Đệ nhị càng. Nơi này, chính là mấy vạn mễ thâm vô tận chi hải ránh biển. Thật lớn thủy áp có thể dễ như chở bàn tay đè dẹp lép sắt thép. Nhưng dù cho như thế Nơi này nước biển thế nhưng có thể ở ngàn vạn tính bằng tấn khắc dưới áp lực, cấp tốc quay cuồng lên. Đủ để thuyết minh. Toàn bộ Vô Tận Chi Hải đã ở vào sôi trào trạng thái. Huynh đệ hai người nhìn nhau. Tuy rằng trở thành cương thi sau, bọn họ máu đã lạnh băng. Nhưng là nhìn đến chính mình quanh thân ẩn ẩn quon sáng, huynh đệ hai người trong lòng vẫn là chạy qua nhàn nhà tấm áp. Mà lúc này, Asgard lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Asgard tiên cung bốn phía, đúng là Vô Tận Chi Hải. Mà lúc này Vô tận chi hải đã hoàn toàn sôi trào lên, ước chừng hơn 10 mễ cao bậc khí, một người tiếp một người chưa từng tận chi trong biển nhảy ra, sôi trào nước biển càng là trực tiếp cuốn lên mấy chục mét cao sóng nhiệt. Không lớn trong chốc lát công phu, toàn bộ mặt biển liền ở vào sôi trào trạng thái, như xương mủ dày đặc giống nhau hơi nước gần là ở khoảnh khắc chi gian liền đem toàn bộ gạt bao phủ. Cùng lúc đó, nhân phong hơi thở cũng chưa từng tận chi hải truyền ra tới, không bố khí thế làm tất cả mọi người vì này biến sắc. Ta, đến tuột cùng là ở cùng cái dạng gì tồn tại chiến đấu. Ở thánh điện bên trong, hải kéo nhìn đến ngoài cửa sổ so thánh điện còn cao thật lớn sóng nhiệt, giống như choáng váng giống nhau nỉ non ra tiếng. Nàng hiện tại, vốn chính là Asgat Vương. Vừa rồi có ba cái ngoại lai người tiến vào vô tận chi hải, nàng tự nhiên cảm nhận được. Chẳng qua bởi vì đang thần quá trình vô pháp bị đánh gãy, hải kéo căn bản làm không ra bất luận cái gì phản ứng. Hiện giờ nhìn đến như thế khủng bố một màn. Nàng hoàn toàn sợ ngây người. Vô tận chi hải sôi trào, nay quả thực so chư thần hoàng hôn, còn muốn đáng sợ. Nàng thề. Chính mình chưa từng thấy quá như thế quái dị người. Nay đàn người từ ngoài đến quân đoàn, quả thực có thể nói là vô địch tồn tại. Vong linh vệ sĩ đao kiếm đều không thể thương cập mảy may. Mà hiện giờ, toàn bộ vô tận chi hải, thế nhưng ở sôi trào. Thật là sống lâu thấy. Nhưng mà, vô tận chi hải sôi trào, cũng không có bởi vì mọi người kinh ngạc cảm thán mà đình chỉ. Tương phản. Xương trắng càng ngày càng nhiều. Vô tận chi hải, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô cạn. Bạt vực vừa ra, đại hạn ngàn dặm. Này đó sương mù thậm chí liền mây mưa đều không có tới kịp hình thành, đã bị bạt vực khủng bố nhiệt lượng trực tiếp hấp thu vô tung vô ảnh. Toàn bộ vô tận chi hải hải mặt bằng nhanh chóng hạ thấp, không lớn một hồi công phu hơi thiển nền đại dương liền lậu ra tới. Nước biển, thế nhưng bị toàn bộ bức hơi. Liền tính là nhậm phong này một phương người, thấy như vậy một màn cũng là đột nhiên cả kinh. Không khỏi nhớ tới, năm đó ở trinh phạt đại tướng quốc tự khi, những cái đó ở nhậm phong bạt vực dưới, trên người hơi nước bị bốc hơi, sống sờ sờ biến thành người làm tiểu tây thiên tăng nhân. Mà hiện giờ, nhậm phong càng là trực tiếp bước hơi toàn bộ vô tận chi hải nước biển. Đất càng ngàn dặm, quả nhiên danh bất hư truyền. Không biết là ai, nhẹ nhàng nhỉ non một câu. Mọi người đều nhận đồng gật gật đầu. Gần qua không đến một giờ công phu. Toàn bộ vô tận chi hải, liền hoàn toàn thấy đế. Mà trong không khí vốn dĩ tràn ngập hơi nước, cũng như ảo thuật giống nhau, biến mất ở mọi người trước mặt. Bạt Bản Lĩnh, nhưng không ngừng hóa khí đơn giản như vậy. Rốt cuộc liền tính là hóa khí, cũng sẽ ở trên bầu trời hình thành mây mưa, những cái đó bị hóa khí hơi nước vẫn là sẽ biến thành giọt mưa tặng khô cạn thổ địa. Nhưng là, này đó hơi nước ở Nhậm Phong Bạt vực dưới, lại giống như hư không tiêu thất giống nhau. Là thật làm những cái đó ả gạt Nguyên trụ dân nhìn ra đầu tê dại. Mà lúc này, Nhậm Phong cùng huống thị huynh đệ thân ảnh cũng bị bại lộ ở không khí bên trong. trừ cái này ra, còn có bị xiềng xích bao vây lấy đồng quan. là lúc. nhậm phong giờ phút này vẫn như cũ là bản thể trạng thái. ở bản thể trạng thái dưới, hắn có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất. vang. một thân đinh thai nhức góc vang lớn. nhậm phong thiết quyền trực tiếp đem một quả màu đỏ sậm quan chân đinh anh cái dập nát. ở quan chân đinh bên trong ẩn chứa vô thượng phật pháp, cũng bởi vì đã không có vật dẫn nguyên nhân, hóa thành đầy trời kim quang tiêu tán ở không khí bên trong. Chương 641 Hải kéo kiến nghị. Đệ tăng càng. Ở quan chân đinh bị hủy nháy mắt. Ông. Một cổ lạnh băng hơi lạnh thấu xương, chợt từ đồng quan bên trong tán phát ra tới. Cùng lúc đó, toàn bộ Asgard thần vực đột nhiên kịch liệt rung động lên, giống như hồng hoang manh thu giống nhau trầm thấp tiếng gầm gừ ở đồng quan bên trong vang lên. Khoảnh khắc chi gian, Asgard những cái đó vong linh vệ sĩ nhóm hốc mắt trung ngũ lan hồn hỏa chợt tắt. Mà Asgard dân chúng cũng đều như là nhìn đến tận thế giống nhau phía sau tiếp trước chạy trốn mà lôi thần cùng loki càng là giống như ăn một cái kinh thiên xét đánh giống nhau hoàn toàn ngốc tại tại chỗ bọn họ nhớ tới đã từng ổ đỉn cho bọn hắn đem một cái chuyên thuyết một cái so chư thần hoàng hôn còn muốn khủng bố chuyên thuyết giờ phút này sô đã tránh thoát hải kéo không chế trực tiếp nhảy lên tới rồi loki bên người loki xem ngươi làm chuyện tốt sô đem loki lênh cổ túng chặn đổ hập xuống quát mắng nếu không phải ngươi đem phụ thân lưu này Hải kéo như thế nào sẽ đến? Nếu hải kéo không tới, chư thần hoàng hôn lại như thế nào sẽ đến? Hiện tại, lại đưa tới như thế đáng sợ tồn tại, Asgard tất nhiên hủy ở trong tay của ngươi. Mà lúc này, Loki cũng giống như choáng váng giống nhau, tùy ít xô túm. Nhớ rõ lúc trước, Odin cùng bọn họ hai cái nói một cái chuyện xưa. Một cái trừ bỏ chín vực ở ngoài, bên ngoài thế giới chuyện xưa. Tại ngoại giới, cùng Asgard đồng cấp vị diện, có ba cái. Nhưng là chân chính cùng bố. Là một cái gọi là hồng hoang đại lục chủ vị diện. Mà ở hồng hoang đại lục cái này chủ vị diện bên trong, ra ba cái đủ để uy hiếp đến cái kia chủ vị diện thần minh tồn tại. Vì không cho bọn họ tiếp tục trưởng thành, hồng hoang chủ vị diện đại năng xuất động, đem này ba cái khủng bố tồn tại phong ấn. Mà Asgard, liền phong ấn trong đó một vị. Hiện tại nhìn đến trước mắt một màn này. Lô kỳ trong lòng tựa hồ cũng minh bạch. Nguyên lai, like, nhậm phong tới nơi này, căn bản không phải vì nâng đỡ hắn làm Asgard Vương. Này mục đích hoàn toàn chính là vì phong thích cái kia khủng bố tồn tại. Mà lúc này, Asgard dân chúng cũng sớm đã bị đồng quan trung tản mát ra khủng bố hơi thở dọa choáng váng. Này, đây là chư thần hoàng hôn sao? Không. Này cũng không phải chư thần hoàng hôn, mà là ma quỷ, so ngọn lửa người khổng lồ tâu ngươi đặc ngươi còn muốn khủng bố một vạn lần ma quỷ. Ma quỷ liền sắp xuất hiện, chúng ta chung đem tiếp thu chúng thần chi thần thẩm phán. Chạy mau a. Ở không trốn, chúng ta toàn bộ đều sẽ bị ma quỷ giết chết. Từng bay Asgard dân chúng hoảng sợ nhìn đông nhìn tây. Nhưng mà đúng lúc này, Giang giác. Nhâm Phong đã phá hủy cái thứ hai quan chân đinh. Ầm ầm ầm. Âm hàn hơi thở chợt nùng liệt mấy lần, thiên địa càng là trực tiếp nổi lên dị tượng. Toàn bộ Asgard đất rung núi chuyển, trời sụp đất nứt, giống như sắp hủy diệt giống nhau kịch liệt rung động lên. Vốn dĩ cũng đã kinh hoàng thất thố Asgard dân chúng, trong nháy mắt này hoàn toàn hỏng mất. Tất cả mọi người kinh hoàng thất thố, trên mặt treo cực kỳ khủng bố cảm xúc có kinh hoàng tứ tán chạy trốn, có còn lại là tìm một ít góc trốn đông trốn tây, trường hợp thuật nhìn hỗn loạn đến cực điểm. chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Loki lúc này cũng là luống cuống đường may, không khỏi hỏi xuống. hắn là quỷ kế chi thần, âm hiểm xảo trá là hắn bản năng, nhưng là hắn bản tính cũng không hư. giờ phút này nhìn đến Asgard bị chính mình chơi mất không chế, Loki không khỏi hướng Kaka xin giúp đỡ. hắn chẳng thể nghĩ tới, bởi vì chính mình thích trò đùa dai tính cách thế nhưng cấp Asgard nên đón thai họa ngập đầu. Nhưng mà, đang lúc sổ cũng không biết như thế nào cho phải thời điểm. Tô, Loki, tử vong nữ thần thanh âm, ở hai người trong đầu vang lên. Nếu các ngươi không nghĩ bị giết chết, không nghĩ nhìn đến Asgard bị hủy diệt nói, liền giúp ta bám trụ này đó người từ ngoài đến một đoạn thời gian. Hiện giờ, chỉ có ta đăng thần thành công, đạt được ổ đìn thần lực, mới có thể có một đường sinh cơ. Tô cùng Loki ngay vậy, tức khác có điều ý động. Chương 642 lớp xoáy. Đệ tứ cảng Rốt cuộc kia quan tài trung hơi thở, so hiện tại hải kéo còn muốn khủng bố và lần. Một khi thả ra, chỉ sợ này hậu quả. Hoàn toàn liền không phải bọn họ huynh đệ hai người có thể gánh nặng đến khởi. Chỉ sợ cũng xem như chết trận, bọn họ cũng sẽ trở thành toàn bộ ổ đỉn gia tộc tội nhân. Nhưng mà đúng lúc này. ừ Ta khuyên các ngươi tốt nhất không cần có cái kia niệm tưởng. Mậu khải nhìn sở cùng lổ ký hai người, cười lạnh nói. Tấm mắt quyết định các ngươi tư duy, chúng ta chủ nhân đối với loại này thứ thần cấp vị diện hoàn toàn không có hứng thú. Mặt khác mọi người, cũng là vẻ mặt cười nhạo gật gật đầu. À, các người, còn đem ổ đìn thần giới đương bảo, cho rằng nhậm phong sẽ nhúng chàm bọn họ thế giới. Nhưng mà bọn họ lại không biết. Nhậm phong ánh mắt trước sau dừng lại ở thiên đỉnh, linh sơn, còn có hiện thế. Loại này thứ cấp thần giới, hoàn toàn nhập không được nhậm phong mắt. Này, nhìn đến mọi người trên mặt khinh thường tựa hồ không giống như là ở làm bộ dầu cùng lộ kỳ tức khắc lộ ra trần chờ thần sắc nếu đối phương chỉ là muốn mang đi cái kia đáng sợ tồn tại nói tựa hồ cũng không cần ngăn cản bọn họ trong lúc nhất thời hai huynh đệ cũng không khỏi có chút chần chờ nhưng mà đúng lúc này giang giác giang giác lại là lưỡng đạo giòn tiếng vang truyền đến bốn cái màu đỏ sậm quan chân đình đã bị nhậm phong toàn bộ phá hủy chỉ một thoáng trời sụp đất lướt giả gạt chợt đỉnh chỉ rung động đại địa lâm vào quỷ giống nhau yên tĩnh loại cảm giác này Giống như là sắp phun trào núi lửa đột nhiên bị tắc ở đít mắt giống nhau, đột nhiên ánh hỏa. Đại địa mọi âm thanh yên tĩnh. trừ bỏ những cái đó ả gạt dân chúng thình thịch thình thịch rung động tiếng tim đập ở ngoài, toàn bộ ả gạt châm rơi có thể nghe. Nhưng là, tuy rằng đại địa quy về yên tĩnh, kia cổ âm hàn đến xương hơi thở lại càng trọng. Ả gạt nhân tâm trung bất an cũng là càng thêm mãnh liệt lên. Ma quỷ muốn xuất thế, so chư thần hoàng hôn còn muốn đáng sợ sự tình tới. Hảo lãnh, T. Ô đỉnh tại thượng, chúng ta tận thế tới rồi sao? Cổ lực lượng này, rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì đại địa đều ở vì này rung động, vì cái gì nước biển đều bị bốc hơi? Này hết thảy, đều là ngộng đều là mộng A. Tương đạo tuyệt vọng mà lại điên cuồng thanh âm, từ gạt người trong miệng chuyển đến. Không biết, vĩnh viễn là nhất khủng bố. Vô luận là vừa mới sơn băng địa liệt, vẫn là vô tận chi hải bị hoàn toàn bốc hơi, vẫn là tràn ngập ở trong không khí âm hàn tử khí làm vốn dĩ liền lâm vào vô tận sợ hai ả s gạt người sôi nổi biến sắc nhưng mà đúng lúc này một tòa đồng quan chậm rãi lên không cùng với đồng quan cùng dâng lên còn có hóa thành bản thể nhậm phong bao gồm vương thị huynh đệ ở bên trong sở hữu cương thi cứng đờ trên mặt đều hiện ra một mặt nhân tính hóa kích động vốn dĩ cứng đờ thân hình cũng đều cong xuống dưới cuối cùng đồng thời bái phục ở trên mặt đất mà lúc này nhậm phong đang ở cùng đồng quan cùng chậm rãi dâng lên mọi người thực mau liền nhìn đến ở Nhậm Phong trên người, một đạo mịt mờ hơi thở, ẩn ẩn cùng đồng quan tương liên. Mà lúc này, Nhậm Phong môi khẽ nhúc đích, phát ra từng trận nói nhỏ. ở đây đều là thai thính mắt tinh tu vì cao thâm giả, nghe được Nhậm Phong nói nhỏ càng là như lọt vào trong sương ngủ, căn bản không biết đã xảy ra cái gì. nhưng mà, trừ bỏ những cái đó từ đặc năng cục cùng thế ra điều khiển tu sĩ, Mậu Khải đám người đã không rõ chân tướng à gạt người ở ngoài. Sở hữu cương thi nguyên bản lạnh băng đôi mắt bên trong đều hiện ra cuồng nhiệt thần sắc. bọn họ biết, Nhậm Phong trong miệng nỉ non là thi ngữ, từng đợt thi ngữ mang theo vô tận thê lương hơi thở, như là kêu gọi thất lạc nhiều năm thân nhân giống nhau, làm như kinh hỉ, lại làm như than khóc. Cùng lúc đó, Nhậm Phong trên người hơi thở cũng rốt cuộc cùng đồng quan dung hợp. Hô, tràn ngập ở a tư thêm trên không, vô luận là âm khí, linh khí, vẫn là thi khí, đều trong nháy mắt này hướng về đồng quan điên cuồng dũng đi. Thực mô liền hình thành một cái thật lớn lốc xoáy. Trời cao phía trên, này thật lớn lốc xoáy, dường như một con mắt giống nhau, chính lấy trên cao nhìn xuống thái độ nhìn xuống toàn bộ thế giới. Chương 643 sát sao. Thứ năm Cảng. Sở hữu tu sĩ, yêu tộc, sử dụng quy tức thuật. Đúng lúc này, hương trời phù hộ thanh âm truyền đến. Mọi người không dám chậm trễ, vội vàng đóng hô hấp. Liền tại hạ một giây, bao gồm không khí ở bên trong, gần như sở hữu hơi thở đều bị trong nháy mắt rút ra hướng về đồng quan chen chúc mà đến ở như thế khổng lồ năng lượng hạ, càng là trực tiếp khiến cho thiên địa dị tượng toàn bộ lốc xoáy bay nhanh xoay tròn trong đó tiếng sấm cuồn cuộn từng đạo thô to tia chớp cắt qua không trung không khí bị rút ra dưới tình huống lôi thần cùng lỗ kỳ còn có thể ứng phó nhưng là Asgard gạt người thường lại cảm giác được một cổ mãnh liệt hít thở không thông cảm bản năng bóp chặt chính mình hết hẩu liều mạng hô hấp nhưng mà ở bọn họ trong miệng lại không có nửa điểm dòng khí rốt cuộc Không biết qua bao lâu, đang lúc này đó Ảs Gạt người, sắp bị sống sờ sờ nghẹn chết thời điểm. Trên bầu trời lốc xoáy mới giật tản ra, không khí lại về tới Ảs Gạt trên không. Liên ở mọi người tham lam hô hấp mới mẹ không khí thời điểm. Cả băng đạn, không trung bên trong truyền đến một tiếng nặng nghề tiếng vang. Thật lớn đồng quan, đột ngột rung động một chút. Ngay sau đó, lại là một tiếng vang lớn. Trầm trọng quan tài cứng đờ tiếp bị bạo lực ném đi mở ra. Một cái tướng quân trang điểm nam tử từ quan trung đứng thẳng lên, đầu cứng đờ xoay chuyển, đánh giá bốn phía. Cuối cùng, hắn ánh mắt như ngừng lại nhậm phong trên người. Ngươi, quả nhiên không làm chúng ta thất vọng. Nam tử nhìn nhìn nhậm phong, lộ ra một mặt cứng đờ mà lại mang theo một chút vui mừng tươi cười. Mà nhậm phong, giờ phút này khỏe miệng cũng là mang theo một mặt nhàn nhạt, nhạt ý cười, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, còn có hai vị, chờ chúng ta đi nghỉ cách cứu viện. Nam tử ngay vậy, cùng nhậm phong nhìn nhau. Đồng thời nổi lên một mặt trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười. Này nam tử không phải người khác. Đúng là tam đại cương tổ trí nhất, hậu khanh. Giờ phút này, hậu khanh rốt cuộc bị nhầm phong giải phong, vị lâm hạt gặt trên không. Này cũng đồng thời ý nghĩa. Nhầm phong bên người, có đệ nhất vị chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Mà lúc này, trâu cùng Loki, sớm đã đã không có phản kháng ý niệm. Tuy rằng bọn họ không biết, trên bầu trời hai người, đến tột cùng có bao nhiêu thực lực khủng bố. Nhưng là kia lệnh người hít thở không thông ý áp, lại sớm đã đem toàn bộ Asgard thổi quét, ở bọn họ huynh đệ hai người trong mắt, Nhậm Phong cùng Hổ Khanh liền tựa như ma thần dáng thế giống nhau, căn bản vô pháp dâng lên nửa điểm phản kháng ý niệm. Giờ phút này, bọn họ hai người cũng chỉ có thể cầu nguyện, hy vọng Nhậm Phong có thể nói là làm, sẽ không đối Asgard tạo thành cái gì thương tổn. Chậm, hết thảy đều chậm. Lúc này, Hải kéo cũng thông qua thánh điện cửa sổ nhìn phía không trung. Ở nhìn đến đồng quan bên trong, Hậu khanh thân ảnh xuất hiện lúc sau, hải kéo liền chua xót lắc lắc đầu, nàng minh bạch. Tại đây hai cái cường đại tồn tại liên thủ dưới, liên tính nàng đang thần thành công, cũng tuyệt đối không có nửa điểm phân thắng. Giờ phút này muốn phiên bản đã là tuyệt không khả năng. Mà lúc này hậu khanh tuổi hồ cũng chú ý tới hải kéo tồn tại, hưu, hậu khanh thân mình nháy mắt hóa thành một đạo tan ảnh, trở lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã xuất hiện ở thánh điện bên trong, giang một tiếng vang lớn đang thần cay chán, bị hậu khanh dễ như chở bàn tay đánh nát mở ra. Theo sau càng là giống như bẻ gãy nghiền nát giống nhau, trực tiếp tốn tử vong nữ thần tái nhật cổ, như là sách tiểu kê giống nhau để ở trong tay. Nhân Phong cũng chậm rãi rớt xuống, tiến vào thánh điện trong vòng. Cùng lúc đó, nhân Phong chậm rãi giơ tay. Lôi thần cùng lộ ký hai người, thế nhưng giống như không chịu khống chế giống nhau, bị hai luồng nhu hòa lực lượng nâng lên, cuối cùng chậm rãi bay vào thánh điện bên trong. Sát sao Hậu Khanh đối với mặt sám như cho tàn Hải kéo cứng đờ vai, vai cổ. Ánh mắt bên trong, trừ bỏ rét lạnh ở ngoài, lại vô mặt khác nửa điểm thần sắc. Thấy như vậy một màn, Làm Tử vong nữ thần Hải kéo, thế nhưng sinh ra đối Tử vong sợ hãi. Loki cùng lôi thần hai người liền càng không cần phải nói. Lấy Asgard vì lực lượng trung tâm Hải kéo đều không có nửa điểm năng lực phản kháng, hai huynh đệ càng là ở phía sau Khanh lạnh băng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, trái tim giống như buồn chồn kịch liệt nhảy lên, da đầu nháy mắt tê dại giờ phút này, bọn họ tỷ đệ ba người cũng rốt cuộc minh bạch. này đó ngoại lai người, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. nhưng mà, đúng lúc này, hải kéo tựa hồ như là đã bị hậu khanh cường đại hơi thở cha tấn hỏng mất giống nhau, cùng loạn nở nụ cười. ha ha, các ngươi giết không được ta. hải kéo can dỡ cười lớn, không còn có ngày xưa ưu nhã, lực lượng của ta nguyên tử át gạt, liền tính các ngươi giết chết ta, ta cũng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn đạt được trọng sinh. giờ phút này hải kéo. Thoạt nhìn tựa hồ đã tinh thần thất thường. Ngay cả nói chuyện cũng trở nên kích động. Cùng táo, nói năng lộn xộn lên. Chương 644 năng lượng trung tâm, căn nguyên tri lực. Đệ nhất càng. Nhưng mà, đối mặt hải kéo cùng loạn, hậu khanh không có nửa điểm phản ứng. Chỉ là nhìn Nhậm phong, chờ quyết định của hắn. Giết đi. Nhậm phong nhẹ giọng nói, ta tới nơi này, là vì cùng lộ kỳ giao dịch. Hiện giờ mục tiêu của ta đã hoàn thành, cũng nên thực hiện lúc trước hứa hẹn. Hậu khanh ngay vậy. Nhàn nhạt gật đầu. Ha ha ha. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết. Giang giác. Một tiếng giòn vang, hải kéo điên cuồng tiếng cười đột nhiên im bặt Thon giải cổ đã bị hậu khanh bốc gãy, đầu vô lực tủng kéo ở một bên. Thấy như vậy một màn. Lô kỳ cùng lôi thần tức khắc bị dọa đến một cái giật mình, trong mắt toàn là tràn đầy không thể tin tưởng. Làm chúng ta hai người đều bó tay không biện pháp tỉ tỉ, liền dễ dàng như vậy bị. Lôi thần hung hăng nuốt nước bọn, đối với lô kỳ nói. Mà lô kỳ cũng tựa hồ như là mất đi tự hỏi năng lực giống nhau, chỉ là cơ rơi hóa gật gật đầu. Bọn họ hai người hợp lực, liên tới gần hải kéo đều làm không được. Ngay cả số lôi thần chi chủ y, cũng bị hải kéo giống như bẻ gãy nghiền nát bóp nát. Chính là hiện tại. Thế nhưng như thế dễ dàng bị người vặn gãy cổ. Này quả thực khó có thể tin. Bất quá cùng lúc đó, lô kỳ cung sồ, cũng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ tuy rằng cùng hải kéo là tỷ đệ quan hệ, Nhưng là hai bên đã là không chết không ngừng cục diện. Lôi Thần Hạt rất kia con mắt, cũng đồng dạng là Hải kéo việc làm. Lúc này bọn họ trong lòng, trừ bỏ nồng đậm khiếp sợ rất nhiều, còn chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Nghe nhậm phong khẩu khí. Bọn họ giờ phút này cũng là biết, nhậm phong quả nhiên giống như phía trước cái kia đầu chọc theo như lời giống nhau, đối ổ đỉnh thần giới không có hứng thú. Vô luận gạt giao cho kỳ cũng hảo, vẫn là so cũng thế. Tổng so trực tiếp hủy diệt, hoặc là bị Hải kéo nô dịch cường gấp trăm lần. Nhưng mà, coi như huynh đệ hai người cảm thấy vô cùng may mắn thời điểm. Ha ha ha, ta nói các người giết không được ta. Hải kéo thanh âm, đột nhiên từ thi thể thượng chuyển đến. Bị hậu khanh vứt trên mặt đất thi thể, đột nhiên đứng thẳng lên. Hải kéo vốn dĩ đã bị hậu khanh bóp gãy cổ. Giờ phút này đầu quỷ dị rũ ở sau đầu, nhắm chặt hai mắt trợn mở ra, gắt gao nhìn chăm chú vào nhậm phong cùng hậu khanh hai người. Chẳng lẽ chỉ có hủy diệt tạt gạt, mới có thể giết chết cái này người đàn bà đánh đá Nhậm Phong không khỏi nghiêng nghiêng đầu, khoe miệng nổi lên thú vị độ cung. Nghe được lời này, lôi thần cùng lộ kỳ tâm tức khắc lạnh nửa thanh. Xem ra, Asgard là giữ không nổi. Bọn họ giờ phút này tuyệt đối tin tưởng, vô luận là Nhậm Phong, vẫn là trước mắt cái này tướng quân trang điểm nam tử, đều có được có thể dễ dàng hủy diệt Asgard năng lực. Nhưng mà, coi như lôi thần cùng lộ kỳ tâm ngã vào đáy cốc thời điểm. Kỳ thật chỉ cần lấy đi cái này thứ cấp thần giới năng lượng trung tâm, nàng liền vô pháp sống lại. Hậu Khanh liếc liếc mắt một cái không ngừng kêu gào hải kéo, thanh âm nghẹn ngào nói. Năng lượng trung tâm. Đó là thứ gì? Nhậm Phong hơi hơi sửng sốt, khó hiểu hỏi. 5 ngày. Hậu Khanh thanh âm mang theo một chút nghẹn ngào, cho ta 5 ngày thời gian, ta là có thể lấy ra thế giới này năng lượng trung tâm căn nguyên, mà tam đại thế giới trung tâm căn nguyên, cũng là cường thi nhất tộc chính thức gáp đảo thiên đạo phía trên nhu yếu phẩm. Tựa hồ vừa mới giải phong, Hậu Khanh còn không quá thích ứng dùng một lần nói nhiều như vậy lời nói nữ điệu có chút quái dị, mà nhận phong trong lòng lại là hơi hơi vừa động. Tam đại thần giới trung tâm căn nguyên là bao trùm thiên đạo mấu chốt sao? Chết không được tam đại cương tổ sẽ ở tam đại thần giới phân biệt phong ấn. Nguyên lai like này hết thảy nhìn như là Phật môn cùng thiên đình đem cương tổ chấn áp, kỳ thật vẫn như cũ là cương tổ lưu lại chuẩn bị ở sau thôi. Đem hết thảy đều là minh bạch lúc sau nhận phong tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai like, chính mình chính là cái này cục trung tâm nơi. Cương thi nhất tộc không tiếp thu thiên địa còn hạn, nhưng đồng dạng cũng tuyệt đối vô pháp nghề hà được thiên đạo. Nhưng là một khi áp đảo thiên đạo phía trên, này liền ý nghĩa cương thi nhất tộc sẽ hoàn toàn trở thành thế gian chúa tể giống nhau tồn tại. Nhưng mà đúng lúc này, Nhậm phong chờ tam đại thần giới trung tâm căn nguyên tinh luyện xong lúc sau, ở chúng ta ba người dưới sự trợ giúp, ngươi chính là thế giới này cương thi một mạch vương giả. Cùng chúng ta ba người so sánh với, trên người của ngươi không giống nhau địa phương quá nhiều. hậu khanh nhìn nhân phong. Môi khô khóc khẽ nhúc đích, chỉ có người, nhất thích hợp. Nói xong. Cũng mặc kệ Nhậm phong có gì phản ứng, hậu khanh trực tiếp khép hờ đôi mắt, khoanh chân mà ngồi. tựa hồ, đã bắt đầu lấy ra căn nguyên chi lực. chương 645 quỷ dị chấn động. Đệ nhị càng. Ở thánh địa đỉnh, tổ đình vương miện trợn tản mát ra lộng lấy quan mang. Theo sau hãy còn rung động hai hạng, tổ đình vương miện thế nhưng lảo đảo lắc lư phiêu lên, cuối cùng dừng ở hậu khanh bên người. Không, không cần. Vương ra nó Hải Kéo tức khắc tê thành kiệt lực quát. Liên ở vừa rồi, Âu Vương miệng động lên thời điểm. Hải Kéo trong lòng tức khắc sinh ra một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác, theo Vương miệng bay tới hổ khanh bên người, nàng càng là cảm thấy chính mình căn nguyên lực lượng ở chậm rãi sói mòn. Nàng căn nguyên lực lượng, cũng liền ý nghĩa à gạt lực lượng. Một khi à gạt lực lượng từ thân thể của nàng trung bị chóc, kia cũng liền ý nghĩa Hải Kéo sẽ mất đi ở à gạt khi sở hữu năng lực, mà trước mắt bọn người kia đều có thể đủ dễ dàng giết chết nàng mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân nàng tuyệt đối muốn ngăn cản này giúp người từ ngoài đến nghĩ đến đây hải kéo giống như phát điên giống nhau nhằm phía hậu khanh nhưng mà đúng lúc này hừ ở một bên hộ pháp nhậm phong đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh thi hỏa tám quyết vây tự quyết vây ở nhậm phong thúc giục thi hỏa tám quyết ngáy mắt quanh thân đột nhiên tuôn ra một trận nổ vang ngay sau đó đầy trời bạt hỏa từ nhậm phong trên người phun trào mà ra gần là một lát công phu Phiêu đang ở trong không khí bát hỏa, liền hợp thành một cái thật lớn ngọn lửa nhà giam, đem Hải kéo cả người đều vây ở bên trong. Nhưng mà Hải kéo lại vẫn như cũ không quan tâm, lo chính mình hướng về hậu khanh vọt qua đi. Cả người càng là trực tiếp va chạm ở hỏa chi nhà giam thượng. A, thánh điện bên trong, chợt vang lên Hải kéo coi lòng tan nát kêu thảm thiết. Bát hỏa trừ bỏ có thể trực tiếp đem người trương thành nhân làm ở ngoài, còn có che giấu tác dụng, chính là trực tiếp ăn mòn linh hồn tác dụng ở linh hồn cùng thân thể thượng song trọng thống khổ, làm Hải kéo cầm lòng không đậu kêu lên đau đớn. Nàng cảm giác đầu mình như là bị xé rách giống nhau, theo bản năng ngồi xổm xuống thân mình. Nhìn đến Hải Kéo trong thống khổ lại mang theo không thể tưởng tượng ánh mắt, Nhậm Phong cười lạnh một tiếng. Ở chúng ta thế giới, bất tử bất diệt giá hỏa có khối người. Tuy rằng không thể giết chết bọn họ, nhưng là phong lớn bọn họ vẫn là dễ như trở bàn tay. Nếu ngươi không nghĩ chính mình quá cái loại này, ngàn vạn năm không thấy ánh mặt trời sinh hoạt nói. Vậy ngươi liền tiếp tục va chạm đi. Nhầm Phong lạnh lùng liếc xéo Hải kéo liếc mắt một cái, thanh âm đạm mạc nói: "Hải kéo vừa nghe, tức khắc không dám ở có động tác. Ô đìn phía trước tuy rằng đem nàng trục xuất, nhưng cũng chỉ là trục xuất ở chín vực bên trong, hạ đẳng nhất một vực thôi. Nhưng cho dù như thế, cũng thiếu chút nữa làm nàng điên mất. Nếu bị nhốt ở như vậy một cái, một mét vuông lớn nhỏ ngọn lửa nhà giam, bị giam giữ ngàn vạn năm nói, kia còn không bằng trực tiếp đi tìm chết tới thông khoái." Nay đàn người từ ngoài đến, Rốt cuộc là cái gì lai lịch? Bọn họ. Quả thực chính là ác ma. Hải kéo trong lòng kinh sợ nói, thân mình cũng là cầm lòng không đậu run rẩy. Vừa lên tới liền sử dụng một ít nàng liền thấy cũng chưa gặp qua phương pháp, nay cái gọi là phong ấn càng là hảo huyền không đem nàng dọa cái chết khiếp. Lập tức, hải kéo không dám nhiều lời. Nhưng mà đang lúc nhậm phong chuẩn bị an tâm vi hổ khanh hộ pháp thời điểm. ầm vang. Một trận trời sụp đất nước chấn động, đột nhiên chuyển đến. Sao lại thế này? Đã là lần thứ hai. Nhậm Phong nhìn thoáng qua bốn phía trong lòng nghi hoặc nói. Không biết vì sao. Này hai lần chấn động lúc sau, hắn trong lòng thế nhưng sinh ra một loại cực kỳ cảm giác bất an. Bất quá giờ phút này. Nhậm Phong còn có thế hổ khanh hộ pháp, lấy ra căn nguyên tri lực. Bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể đem sự nghi ngờ để ở đáy lòng, lưu lại một tia thần niệm chú ý hải kéo hướng đi lúc sau, liền nhắm mắt tu luyện lên. Chương 646 hiện thế, đại loạn. Đệ Tam Càng. Nhưng mà nhậm phong không biết chính là. Lúc này, hiện thế. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bầu trời những cái đó ảnh ngược, lại là thứ gì. Cứu mạng A. Chơi sập A. Quá khủng bố. Đặc năng của người đâu. Vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hiện thế bên trong, giờ phút này đã loạn làm một đoàn. Tất cả mọi người phía sau tiếp trước nhìn không trung, thân thể không khỏi đánh run run. Giờ phút này. Không trung sớm đã không ở giống như trước như vậy xanh thẳm. Rõ ràng là sáng sủa ban ngày, lại xuất hiện đầy trời sao trời. Cùng lúc đó, còn xuất hiện mấy đạo cùng loại hải thị thận lâu hình ảnh, thoạt nhìn dị thường quỷ dị. Kia không phải nhậm phong tiền bối sao. Hắn như thế nào sẽ ở trên trời? Đám người bên trong, có mắt sắc người chỉ vào không trung hải thị thận lâu, nói, ở không trung bên trong, rõ ràng là ố đỉn thánh điện ảnh ngược. Nhậm phong hậu khanh hai người chính khoanh chân mà ngồi, ở bên cạnh là ngốc lăng tại chỗ lôi thần cùng lộ kỳ hai vị huynh đệ. Đến nỗi xa hơn địa phương còn lại là bị giam cầm tử vong nữ thần hải kéo. Giờ phút này Nhậm Phong còn không biết. Hiện thế bên trong, thế nhưng xuất hiện Asgard ảnh ngược. Nhưng mà đang lúc mọi người nghi hoặc, Nhậm Phong vì cái gì sẽ xuất hiện ở không trung ảnh ngược thượng thời điểm. Toàn bộ Asgard hải thị thận lâu trận không thấy. Thay thế, là thiên sứ thần giới hình ảnh. Ở hình ảnh bên trong, một đám gia bạch mạo Mỹ 12 cánh thiên sứ, đang ở thiên sứ thần giới vườn địa đảng tuần tra. Tựa hồ cũng không biết chính mình ảnh ngược đã xuất hiện ở hiện thế. Ngay sau đó, hình ảnh lại lần nữa chật lóe. Lúc này đây xuất hiện ảnh ngược, là Tứ Đại Bộ Châu. Hiện giờ tiên Phật Hai Nhà, đã là khai chiến. Ở ảnh ngược bên trong, Nam Chiêm Bộ Châu không đỉnh phía trên, nhị lang thần đầu tàu gương mẫu cùng quan thê âm chiến là một đoàn, cùng bạo tiên nguyên lực cùng vô thượng Phật Pháp va chạm, thoạt nhìn so phim bom tấn Hollywood còn muốn đổ sộ. Trên mặt đất mọi người, sôi nổi xem ngây người. Này đó đều là trong truyền thuyết thần tiên A. Bọn họ như thế nào sẽ cùng nhậm phong tiền bối giống nhau xuất hiện ở không trung, tựa hồ còn đánh nhau rồi. Cái kia tay cầm tàm tiêm lưỡng nhận đau, ba con mắt ra hỏa, sẽ không chính là trong truyền thuyết nhị lang thần đi. Cùng hắn chiến đấu nữ nhân kia, không phải quan âm sao. Nguyên lai thần tiên thật sự tồn tại. Mọi người không khỏi sôi nổi giật mình nói. Thế giới này, vốn dĩ đã xuất hiện văn hóa pha nước gãy. Nhưng là theo quỷ dị sống lại, hơn nữa long mạch sống lại. Thần thoại truyền thuyết lại lần nữa đi vào người thường tâm mắt. Tuy rằng bọn họ đối thăng long đế quốc truyền thống thần thoại, còn không có cũng đủ hiểu biết. Nhưng là giống nhị lang thần, quan thế âm loại này đại biểu tính thần tiên, bọn họ vẫn là biết đến. Nếu không chung chỉ là xuất hiện nhị lang thần cùng quan âm nói, có lẽ bọn họ cũng coi như náo nhiệt nhìn. Thế giới này, biết bọn họ chân thật tồn tại, trừ bỏ những cái đó tu sĩ ở ngoài. Cũng cũng chỉ phải làm sơ thần phật ngoài thân giới thân giới, thu những cái đó đệ tử. Chính là thu không mấy ngày, nay đàn thần Phật ngoài thân hóa thân đã bị bắt, cũng không có nhắc lên cái gì sóng gió. Nhưng là hiện giờ, Nhậm Phong ở hiện thế danh khí, có thể nói là nhà nhà đều biết. Vừa rồi, Nhậm Phong hình ảnh đều xuất hiện ở trên bầu trời. Hiện tại lại nhảy ra tới nhiều như vậy thần tiên, kia chẳng phải là... Nghĩ đến đây, sở hữu người thường tức khắc cầm lòng không đầu hít hà một hơi. Bọn họ tưởng không rõ, vì cái gì thiên địa chi gian sẽ xuất hiện loại này dị tượng. Nhưng mà... Còn chưa chờ bọn họ phản ứng lại đây thời điểm. ầm ầm ầm Hiện thế, cơ hồ mỗi một chỗ, đều buộc phát ra trời sụp đất nước tiếng gầm rú. Khoảnh khắc chi gian, thiên điệu dị tượng liên tiếp phát sinh. Núi lở, đất nước, động đất, cờ lễu. Cơ hồ sở hữu tự nhiên thai họa, hướng về toàn cầu phạm vi lan tràn mở ra. Bất quá cũng may, hiện giờ hiện thế, liền tính là người thường thực lực cũng đạt được cực đại tăng lên, tuy rằng cũng có thương vong nhưng là miễn cương còn có thể khống chế. Tất cả mọi người ở kinh hoàng thất thố chạy trốn. Đến nỗi một ít thân chết người, ở bọn họ sau khi chết. Giữa mày bên trong, xuất hiện một mặt nhỏ đến không thể phát hiện quan mang, hướng về không trung bên trong một chút hội tụ mà đi, không có bất luận kẻ nào chú ý tới chuyện này. Mà lúc này, đặc năng cục cùng hiện thế các thế lực lớn, càng là sôi nổi nổ tung nổi. chương 647 cây đàn hư vật ngươi vì sao không ra chiến? Đệ tử Cảng, đặc năng cục chung, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiên bảo quốc vẻ mặt ngưng trọng nhìn màn hình máy tính, mày gắt gao nhăn thành một đáp. Ở màn hình máy tính bên trong, rõ ràng là các nơi liên tiếp đột phát dị tượng. Này hết thảy, đều tới quá đột nhiên. Không chỉ là đặc năng cục, chỉ sợ toàn bộ thế giới người, cũng chưa lường trước đến sẽ phát sinh loại tình huống này. Nhậm phong huynh đệ, vì sao cũng ở kia hình ảnh. Đúng rồi. Phía trước hắn từ đặc năng cục đều đi rồi một đội tinh nguyện, nói muốn đi ả s gặt thần giới. Mà kia hình ảnh bên trong. Lại vừa vặn là Asgat thần giới cảnh tượng. Chẳng lẽ là bởi vì nào đó nguyên nhân, sở hữu thế giới đều xuất hiện sâu chuỗi. Tiên bảo quốc cao mày, thấp giọng trầm ngâm nói. Lao tiền, chúng ta đây hiện tại nên như thế nào? Ở hắn phía sau, là đặc năng cục tứ đại thiên vương. Tuy rằng bọn họ so tiên bảo quốc thấp một bậc, nhưng là nhiều năm như vậy ở chung sớm đã thân mật khăng khít, nói chuyện cũng không có như vậy nhiều cố kỵ. Trước mặc kệ phát sinh chuyện gì, cứu người vì đệ nhất nguyên tắc. Nói nơi này. Tiên bảo quốc thật sâu hít vào một hơi, hiện tại không chỉ là thăng long đế quốc, liền tính là toàn bộ làm tinh đều ở bùng nổ thai nạn, địa phương khác ta quản không được, nhưng là thăng long đế quốc cần thiết là đã chịu tổn thất thấp nhất. Là, tứ đại thiên vương thần sắc tức khắc một túc. Lúc này, không chỉ là hiện thế, trừ bỏ Asgard ở ngoài, vô luận là sáng thế thần điện, thiên sứ thần giới, thậm chí là thiên đỉnh Linh sơn, cũng đã nhận ra hiện thế chấn động. Lúc này, nam chiêm bộ châu, quan âm cùng nhị lang thần. Đã giao chiến mấy trăm hiệp. Nhìn đến nhị lang thần càng đánh càng hăng, quan âm khủng chính mình có thất, bán cái sơ hở về tới trong trận. Như thế nào không đánh? Nhị lang thần phương thiên hỏa kích vung, ở thiên đỉnh chúng tiên hò hét trong tiếng, đối với Linh Sơn chúng Phật Đà lăng không một lòng tay. Nhị lang chân quân. Quan âm không mặn không nhạt nói, mới vừa rồi chấn động, nói vậy các ngươi cũng cảm giác được, hiện thế bên trong tất nhiên có biến hóa lớn, không bằng như vậy dừng tay như thế nào. Ha ha! Nói như vậy, Tao quốc cứu liền bạch bạch bị các ngươi giết." Nhị Lang thần nghe vậy, giữ tận cười, "Đã chết một vị chính quy tiên nhân, ta Thiên Đình liền như vậy dừng tay, về sau các ngươi Phật môn còn không được kỵ đến chúng ta trên cổ." Nghe được lời này, Quan Âm sắc mặt tức khắc trở nên vô cùng khó coi. Chuyện này xác thật là bọn họ Linh Sơn đối lý. Rốt cuộc Gấu Đen Tinh chính là Quan Âm núi Phổ Đà hộ Sơn hùng đen. Tuy rằng ở này đó tiên Phật trong mắt, Gấu Đen Tinh đã bị giết, nhưng dù sao cũng là Linh Sơn hạ sát thủ trước đây. Nói nữa Tuy rằng gấu đen tinh là hộ sơn hùng đem, nhưng cũng gần là cái bất nhập lưu yêu tộc thôi. Ở này đó tiên Phật trong mắt. Kẻ hèn một cái sơn dạ yêu tinh, lại có thể nào cùng tàu quốc cứu loại này chính quy tiên nhân so. Tây thiên một chúng Phật đã bị nhị lang thần như vậy chỉ vào cái mũi trào phúng, lại một đám mặt đỏ thai hồng, một câu cũng nói không nên lời. Nhưng mà đúng lúc này, quan âm đột nhiên xoay chuyển trong mắt, nhìn về phía đường tăng thầy cho ba người. Tây đàn hương Phật, mới vừa rồi kia chấn động, ngươi cũng cảm nhận được đi. Quan âm thanh âm, ở đường tăng trong đầu vang lên. A-di Đà Phật. Quan âm đại sĩ, bần tăng tự nhiên cảm nhận được. Đường tăng thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói. Quan âm thấy đường tăng nói chuyện, trong lòng tức khắc vui vẻ. Một khi đã như vậy, liền từ cây đàn hương Phật xuất kim thân La Hán, quảng lực Bồ Tát bám trụ dương tiễn, ta chờ đi về trước điều tra một chút, hiện thế rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nói xong, không đợi đường tăng nói chuyện. Quan âm âm thầm nhìn thoáng qua văn thủ phổ Hiền. Phật giáo ba vị đại là kim tiên cấp đại năng, như vậy rút đi. Sư phụ, bọn họ. Thấy như vậy một màn, tuổi trẻ khí thỉnh Tiểu Bạch Long tức khắc bất mãn. Có thể, lời nói còn chưa nói xong, bị đường tăng phất tay đánh gãy. Nên tới, Trung Quy trở về. Đường tăng nhẹ nhàng phất phất tay, Tiểu Bạch Long, nộ tịnh. Hai người nghe vậy, tức khắc thần sắc một túc. Trong chốc lát ta cùng nhị lang chân quân chiến đấu, vô luận kết quả như thế nào, ngươi chờ toàn không cho phép ra tay. Đường Tăng nhìn Tiểu Bạch Long cùng Sa Tăng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Này! Hai người nghe vậy, tức khác thần sắc cứng lại. Tuy rằng hiện giờ bọn họ sư phụ Đường Tăng đã không còn là năm đó mắt thường phàm thai cùng nhị lang thần giống nhau đều là đại la kim tiên cấp thực lực. Nhưng là bọn họ hai người lại rõ ràng. Nếu thật sự nghiêm túc lên, sư phụ của mình rất có khả năng không phải nhị lang thần đối thủ. chương 648 ba ngày, cấm chế toàn diện hỏng mất. Thứ năm càng. Sau một lát, Đường Tăng đã cùng Dương Tiễn cách không tương đối. A-di Đà Phật. Lần này đại chiến, chỉ do ngoài ý muốn, hoan hoan tương báo khi nào rước. Đường Tăng tuyên một tiếng Phật hiệu, đối với Dương Tiễn nói. Nhưng mà, Dương Tiễn lại đối Đường Tăng nói khịt mũi coi thường. Kim Thiền Tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn ta. Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, nhìn Đường Tăng, ngươi tuy rằng đã tìm về trước chín thế tu vi, nhưng chỉ bằng cái này còn xa xa không phải đối thủ của ta. Đường Tăng không dao động, nghe nhị lang chân quân khẩu khí. Hôm nay chú định là vô pháp hiền lành. Không đổi. Ta thiên đỉnh tiên nhân tuyệt đối không thể bạch chết. Nhị lang thần hư lạnh nói, bất quá sau một lát chuyện vừa chuyển, bất quá xem ở kia chết con khỉ mặt mũi thượng, ta không vì khó ngươi, nếu ngươi giờ phút này rời đi ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. a di Đà Phật. Bần tăng cảm tạ nhị lang chân quân hảo ý. Đường tăng sắc mặt vô hỉ vô bi, nhàn nhạt nói, nhưng chính cái gọi là ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, hiện giờ thiên đỉnh cùng linh sơn tranh trước. Tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán, ta lại như thế nào có thể chỉ lo thân mình. Một khi đã như vậy, vậy chiến đi. Dương tiễn trong tay phương thiên họa kích vùng lên, dẫn đầu làm khó dễ. Hắn vốn là giết hại, nếu không phải xem ở tôn ngộ không cùng chính mình quan hệ cá nhân không tồi phân thượng, căn bản sẽ không cùng đường tăng nói nhiều như vậy. Hiện giờ nhìn đến đường tăng không có nửa điểm lui bước ý tứ. Dương tiễn tự nhiên cũng lười đến vô nghĩa, vô tận sát phạt chi khí đem đường tăng thổi quét, hai người lập tức chiến làm một đoàn nhìn đến Dương Tiễn cùng Đường Tăng giao chiến, mặt khác Tiên Nhân Phật Đà cũng sôi nổi triển khai chém giết, khoảnh khắc chi gian, phong vân đảo quấn, bát phương nổ vàng, trời đất tối tăm, cắt bay đá chạy. Đây trời Phật pháp hơi thở cùng tiên gia hơi thở, giống như đau thương giống nhau, sinh ra kịch liệt va chạm. Chẳng qua, cùng phía trước bất đồng chính là một trận chiến này không có người tiếp tục lưu thủ, vừa ra tay toàn là sát chiêu, Thiên đỉnh cùng Linh sơn mâu thuẫn vốn là tích tụ đã lâu. Chẳng qua là ẩn nhận không phát thôi. Nhưng là, tao quốc cứu thân chết. Lại thành thiên đỉnh cùng linh sơn bùng nổ chiến đấu kịch liệt ngoài nổ. Lúc này, chỉ sợ nhất sung sướng, chỉ có địa phủ. 18 tầng địa ngục bên trong. Vô pháp đóng lại quỷ môn quan, phát ra một tiếng nổ vang hoàn toàn khắc kín. Trong địa ngục một chúng quỷ binh quỷ tướng nhóm tận tình hoan hô. Từ đạo thứ nhất thiên địa cấm chế, quỷ môn quan cấm chế tan vỡ lúc sau, toàn bộ địa phủ liền lâm vào một mảnh nước sôi lửa bỏng bên trong. Toàn bộ địa phủ Hạ đến nho nhỏ quỷ sai, từ trời đầy mây tử, đều vội thành một đoàn. Bất quá cũng may, loại này nhật tử, rốt cuộc đi qua. Khai mấy tháng quỷ môn quan, cũng ở hôm nay rốt cuộc khép kín. Tiểu Khô đạo hữu, mau mau xuống dưới nghỉ ngơi đi. Địa phủ bên trong, Ngũ Vương Quỷ Đế, đối với đại trận bên trong Tiểu Khô thân thiết phất phất tay. Đến nội thập điện Diêm La, tắc hoàn toàn không nói gì phân. Trời đầy mây mù nhỏ trước còn không biết thân ở nơi nào, bất quá có thể được Ngũ Vương Quỷ Đế như thế thân thiết triệu kiến. Liên tính là tầm thường tiên Phật đều không có như vậy cao vinh dự. Ít nhiều nhậm phong đạo hưu cùng tiểu khô đạo hưu của ta phủ mới có thể một lần nữa hồi phục bình tĩnh. Đúng vậy. Lần này chính là thiếu thiên đại nhân tình. Chờ địa phủ sự tình hoàn toàn sau khi chấm dứt, ta tất nhiên tự mình đi quỷ đầu sơn bái phỏng. Tính ta một cái. Cùng đi cùng đi. Ngũ phương quỷ đế lẫn nhau giao lưu nói. Đối với nhậm phong, bọn họ trừ bỏ nồng đậm cảm kích ở ngoài, trong lòng càng là có vô tận tò mò. Nhưng mà giờ phút này, địa phủ tất cả mọi người đắm chìm ở vui sướng bên trong, lại không có chú ý tới tiểu khô sắc mặt lại âm trầm xuống dưới. Sau một lát, sắc mặt âm trầm tiểu khô tựa hầu nghĩ tới cái gì, sắc mặt tức khắc đại biến. Cảm xúc kích động dưới, ngay cả bao vây lấy thân thể thủy tinh quất phiến, cũng không ngừng rung động lên. Giờ phút này, ngũ phương quỷ đế cũng sôi nổi phát hiện tiểu khô dị thường. Nhưng mà đang lúc bọn họ chuẩn bị đặt câu hỏi thời điểm. Không tốt. Vừa rồi chữa chỉ đạo thứ nhất cấm chế thời điểm, có không biết tên lực lượng tham gia. Tiểu Khô vẻ mặt kinh hoàng nói: "Không biết tên lực lượng." Ngũ Vương Quỷ Đế không khỏi sôi nổi xửng sốt. "Không tội, ta hiện tại muốn lập tức trở lại Quỷ Đầu Sơn nói cho bọn họ." Tiểu Khô liên tục gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng nói: "Này cổ không biết tên lực lượng, trực tiếp bóp méo Thiên Đạo cấm chế, chỉ sợ nhiều nhất 3 ngày, sở hữu cấm chế liền phải hoàn toàn hồng mất." Chương 649 Tiểu Hồng Bất An. Đệ nhất càng Ngươi nói cái gì? Sở Hữu cấm chế sẽ ở trong vòng 3 ngày toàn bộ hỏng mất. Ngũ Vương Quỷ Đế nghe vậy, tức khắc cả kinh. Sau một lúc lâu, Phương Đông Quỷ Đế Thái Úc Lũy có chút không xác định cười nói, "Tiểu Khô đạo hữu, này, này cũng không phải là nói dân a." Phương Nam Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân cũng gật gật đầu, "Thiên địa cấm chế tuy rằng hiện giờ đã lung lay sắp đổ, nhưng là cũng có thiên địa chi lực kết thúc, sao có thể sẽ toàn bộ tan vỡ đâu." Mặt khác quỷ đế nhóm cũng lộ ra nghi hoặc biểu tình. Chính là xem tiểu khô bộ dáng, tựa hồ không giống như đang nói dối. Ngũ phương quỷ đế tâm cũng gắt gao nhắc lên. Nếu sở hữu thiên địa cấm chế, toàn bộ tan vỡ nói, kia sự tình có thể to lắm. Chỉ sợ toàn bộ tam giới lục đạo, đều phải tiến hành một lần thay máu, đại tẩy bài. Có lẽ đến cuối cùng, toàn bộ tam giới tính cả thiên đạo đều sẽ một lần nữa nếp bàn, sở hữu sinh linh đem không còn nữa tồn tại. Này cũng không phải là nói giỡn. Nhưng mà, đối mặt chúng quỷ đế nghi vấn, Tiểu Khô lại là vẻ mặt ngưng trọng. Cùng lúc đó, hiện thế, Tiểu Hồng Tựa Hồ cũng cảm giác được cái gì. Đứng ở quỷ đầu sơn đỉnh núi, sắc mặt ngưng trọng nhìn trên bầu trời ảnh ngược. Rõ ràng ít nhất còn có một tháng. Như thế nào sẽ hiện tại liền. Tiểu Hồng khe khẽ thở dài, nhìn về phía luyện thần động thiên phương hướng, trên mặt hiện lên một mặt nhân tính hóa lo lắng. Từ Nhậm Phong giải phong cương tổ hậu khanh bắt đầu lấy ra Ảnh Gạt Thế Giới căn nguyên lúc sau. Không biết vì sao, đi thông Ảnh Gạt Thông đạo liền không thể hiểu được các đức. Mà hiện thế bên trong, tuy rằng còn có một cái khác thông đạo. Nhưng là trừ bỏ Loki, kỳ, cổ kéo thêm tư, ố lạc ba người ở ngoài, không ai biết cái này thông đạo ở nơi nào. Cái này, đã có thể khó làm a. Tiểu hồng ngồi xổm trên mặt đất, tay nâng má, trên mặt một bộ rối rắm biểu tình. Không lớn một lát sau. Đồng đồng cũng tử phòng nghị sự bên trong đi ra. Đồng đồng tỷ Nhìn đến đồng đồng thân ảnh, tiểu hồng dưới chân xuất hiện một tảng lớn cánh hoa, bay nhanh bay đến đồng đồng trước mặt. Nhậm Phong rời đi là lúc. Mệnh lệnh đồng đồng chấn thủ quỷ đầu sơn. Hiện giờ còn ở hiện thế quỷ đầu sơn cao tầng cũng chỉ có đồng đồng, kim giáp, tô thiển vân ba người. Chính là tô thiển vân còn ở vong hồng căn cứ, phụ trách dẫn dắt tô thị nhất tộc các thiếu nữ giúp nhậm phong mượn sức tín đồ. Kim giáp còn lại là ở khương lan giới bên trong cùng tử phu tử không biết ngày đêm rèn hệ thống nhẫn. Quỷ đầu sơn trừ bỏ đồng đồng cùng tiểu hồng ở ngoài, cũng cũng chỉ dư lại thực lực tương đối thấp hèn, lão nhược bệnh tàn yêu tộc. Tiểu hồng. Làm sao vậy? Nhìn đến Tiểu Hồng vội vã bộ dáng, Đồng Đồng không khỏi hỏi. Đồng Đồng tỷ, ta luôn có một loại điểm xấu dự cảm. Tiểu Hồng thần sắc ngưng trọng nói, ta cảm giác thiên địa cấm chế tựa hồ xuất hiện xưa nay chưa từng có dung chuyển. Lần này chữa trị quỷ môn quan cấm chế, là Tiểu Khô đi trước. Tiểu Hồng tuy rằng cũng đồng dạng là tinh hồng dị bảo, nhưng là cũng không có tham dự chữa trị quỷ môn quan cấm chế, cho nên nàng gần là cảm giác được thiên địa cấm chế có biến động. Nhưng là, Tiểu Khô lại có thể cảm nhận được chư bộ đạo thứ nhất vừa mới chưa trị quỷ môn quan cấm chế ở ngoài, còn lại sở hữu cấm chế, chỉ sợ sẽ ở ba ngày lúc sau tan vỡ. Đồng Đồng nghe được Tiểu Hồng nói, thần sắc cũng là hơi đổi. Thiên địa cấm chế, sẽ có cái gì đại biến động sao? Đồng Đồng cao mày trầm tư lên. Nàng tuy rằng đã có mấy trăm tuổi quỷ linh, nhưng là ở nhận thức nhậm phong phía trước, nàng vẫn luôn bị phong ấn tại tấm bia đá bên trong, lịch duyệt thậm chí có thể hòa giải Tiểu Hồng giống nhau như lúc. Nghe được Tiểu Hồng nói như vậy. Đồng đồng cũng là không khỏi luống cuống đầu trận tuyến. Nếu là tiểu vân tỷ ở thì tốt rồi. Đồng đồng nhắc mãi một câu, theo sau trước mắt sáng ngời. Đúng rồi, ta có biện pháp. Đồng đồng đột nhiên trở nên vui sướng, trận chậm rãi lên phía không trung. Trận, thái cổ hung thú hơi thở, ẩn ẩn phong thích ra tới. Mười hung hơi thở, là có thể cho nhau cảm ứng. Tuy rằng đồng đồng không biết tô thiển vân hiện tại cụ thể vị trí, nhưng là một khi phong thích mười hung hơi thở. Chỉ cần Tô Thiển Vân còn ở biểu hiện là có thể dễ dàng cảm thụ được đến. Mấy cái giờ lúc sau. Tiểu vân tỷ Nhìn đến từ nơi xa bay tới Tô Thiển Vân, đồng đồng trên mặt hiện lên một mặt kích động. Sau một lúc lâu, Tô Thiển Vân chậm rãi rơi xuống. Nhìn đến đồng đồng cùng Tiểu Hồng chạy tới lúc sau. Nghĩ hoặc, ta còn tưởng rằng quỷ đầu sơn phát sinh chuyện gì. Đồng đồng ngươi vừa rồi. Đồng đồng vội vàng đem sự tình nói một lần. chương 650 địa phủ người tới. Đệ nhị càng. Thiên địa cấm chế sẽ xuất hiện đại biến động. Tô Thiển Vân nghe vậy, mày đẹp nhẹ nhàng nhíu lại, theo bản năng nhìn về phía luyện thần động thiên. Theo sau nàng mới nhớ tới. Đi thông hạt gặt thần vực thông đạo, đã cắt đứt. Tiểu Hồng, ngươi có thể nói ở cụ thể một chút sao? Tô Thiển Vân nhìn về phía Tiểu Hồng, hỏi. Ta hiện tại chỉ biết này đó. Tiểu Hồng hơi hơi lắc lắc đầu. Này liên khó làm a. Tô Thiển Vân mày mặt đẹp thượng, hiện lên một mặt ngưng trọng. Nghe Tiểu Hồng khẩu khí. Lần này thiên địa cấm chế biến động rất nghiêm trọng, nhưng là có không biết cụ thể nguyên nhân. Tuy rằng không có cụ thể ứng đối phương pháp, nhưng là quỷ đầu Sơn cũng muốn sớm làm phòng bị mới được. Nhưng mà liền vào giờ phút này. Nơi xa, cấp tốc bay tới lưỡng đạo thân ảnh. Tô Thiển Vân đạo hữu. Nhìn đến Tô Thiển Vân lúc sau, này hai người trên mặt tức khắc hiện lên kinh hỷ thần sắc. Này hai người không phải người khác. Đúng là từ địa phủ đường xa mà đến hắc bạch vô thường. Nguyên lai là hắc gia, bạch gia. Tô Thiển Vân biết địa phủ cùng thi vương điện quan hệ hữu hảo, lập tức chủ động chào hỏi nói. Nhưng mà, Hắc Bạch vô thường lại không có cùng Tô Thiển Vân khách sáo, mà là vội vã hạ xuống. Nhầm phong đạo hữu đâu? Hắc Bạch vô thường phát hiện không có nhầm phong thân ảnh, cấp bách nói. Chủ nhân hắn hiện tại cũng không ở hiện thế. Hai vị có chuyện gì, cùng ta nói liền hảo. Nhìn đến Hắc Bạch vô thường cấp tựa như kiến bò trên chảo nóng, Tô Thiển Vân vội vàng nói. Không ở hiện thế. Hay là là ở tứ đại bộ châu, ta chờ tức khắc đi tìm. Hắc Bạch vô thường vội vàng nói câu, chậm chuẩn bị rời đi. Tô Thiển Vân vội vàng nói, không, chủ nhân cũng không ở tứ đại bộ châu, mà là ở tam đại thần giới. A, này, nghe được Tô Thiển Vân nói, Hắc Bạch vô thường tức khắc lơ ngẩn. vô luận là hiện thế, vẫn là tứ đại bộ châu. sở hữu sinh vật sau khi chết đều phải trở về địa phủ, từ địa phủ thống nhất quản hạt. nhưng là tam đại thần giới lại bất đồng. Tam đại thần giới, thuộc về thứ một bậc tiểu thế giới. Thiên sứ thần giới có phương Tây địa ngục, Odin thần giới cũng có chính mình địa vực. Mà sáng thế thần điện càng là có chính mình đơn độc minh giới quản lý. Nếu quả nhậm phong đi, là Tam đại thần giới nói, bọn họ thật đúng là không có cách nào. Ai không biết nhậm phong đạo hưu khi nào trở về? Thiên địa cấm chế, liền phải ra vấn đề a. Bạch vô thường có chút ưu sầu nói. Nhưng mà giờ phút này, Tô Thiện Vân lại là trong lòng vừa động mới vừa rồi Tiểu Vân nói Thiên Địa Cấm Chế sẽ có đại biến động hay là Địa Phủ cũng thu được tin tức? Tô Thiển Vân nhìn Bạch Vô Thường nghi hoặc nói, đâu chỉ là đại biến động? mới vừa rồi Tiểu Khô Đạo Hưu nói nhiều nhất 3 ngày thời gian Sở Hưu Cấm Chế liền phải hoàn toàn không mất. Bạch Vô Thường sắc mặt ngưng trọng nói, hiện giờ Tiểu Khô Đạo Hưu còn ở thứ 19 tầng địa ngục, muốn gấp trở về còn cần một đoạn thời gian. Quỷ Đế Đại Nhân đặc mệnh ta chờ dẫn đầu đuổi tới Quỷ Đầu Sơn báo tin. nhìn đến hiện giờ liên hệ không tiền nhiệm phong. Bạch Vô Thường cũng chỉ có thể cùng Tô Thiển Vân nói. Tô Thiển Vân nghe vậy, mặt đẹp cũng là hơi đổi. Phía trước nàng nghe Tiểu hồng nói, thiên địa cấm chế sẽ xuất hiện đại biến động, nhưng trăm triệu không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng. Nhưng mà giờ phút này, bọn họ còn không biết chính là. Hiện giờ nhậm phong cùng hậu khanh tinh luyện gạt thế giới trung tâm can nguyên, còn cần suốt 5 ngày thời gian. Đối với hiện thế sự tình, gạt mọi người không biết gì. Làm sao bây giờ? Giờ phút này, ngay cả luôn luôn gặp chuyện không kinh Tô Thiển Vân. Trong lòng cũng không khỏi hoàng hốt Chuyện này, thật sự là quá lớn Nếu thoang có một tia bại lộ Rất có khả năng liền sẽ mang đến thai họa ngập đầu Hơn nữa mấu chốt nhất chính là Hiện tại quỷ đầu Sơn chủ lực bộ đội đều đã viên trinh ngạt gạt Rất có khả năng ở bọn họ trở về phía trước Thiên địa cấm chế cũng đã hoàn toàn tăng vỡ Nếu ở cái này mấu chốt thượng Thiên đình Linh Sơn người hạ phàm Này hậu quả không thể nghi ngờ là thai nạn tính Chương 651 Thánh Nhân quy định Đệ tam Càng Như vậy đi. Chầm tư thật lâu sau, Tô Thiển Vân mới chầm rãi mở miệng. Hiện tại, chúng ta phải làm nhất hư tính toán. Nếu ba ngày lúc sau, chủ nhân hắn không có trở về, chúng ta đây hẳn là làm sao bây giờ. Nói tới đây, Tô Thiển Vân nhìn về phía đồng đồng cùng Tiểu Hồng. Nếu chúng ta làm chuẩn bị, chủ nhân đã trở lại kia tự nhiên giai đại vui mừng. Nếu không trở về, chúng ta cũng không đến mức hoàn toàn lâm vào bị động. Đồng đồng cùng Tiểu Hồng nghe vậy, gà con mổ thóc gật đầu. Ngay thương nhậm phong không ở thời điểm. Quỷ đầu sơn hết thể sự vật đều là từ Tô Thiển Vân xử lý. Ở Quỷ đầu sơn, Tô Thiển Vân kêu gọi lực có thể nói là chỉ ở sau nhậm phong tồn tại. Của ta phủ, cũng có thể trợ các ngươi rút một tay. Đúng lúc này, Bạch Vô Thường cũng thấu đi lên, phía trước đạo thứ nhất cấm chế hỏng mất thời điểm. Địa phủ trên dưới vội sức đầu mẻ chán, bất quá nghe tiểu khô đạo hưu nói, đạo thứ nhất cấm chế ở chữa trị lúc sau, là sẽ không tan vỡ. Đến lúc đó của ta phủ cũng có thể phái người tới viện trợ các ngươi. Phải không? Nghe được Bạch Vô thường nói, Tô Thiển Vân mặt đẹp thượng tức khắc hiện ra một mặt vui mừng. Địa phủ lực lượng, có thể nói so tam đại thần giới đều phải cứng hãn. Nếu địa phủ có thể phái người chi viện hiện thế, ứng đôi trước mắt trận này nguy cơ nói, không thể nghi ngờ hiện thế áp lực sẽ giảm bất rất nhiều. Nhưng mà, đang lúc Tô Thiển Vân cho rằng, địa phủ sẽ khinh xào xuất động thời điểm. Bạch Vô thường lại vẻ mặt khó xử nói, chẳng qua lúc trước, thánh nhân có quy định, địa phủ cao thủ không được tiến vào hiện thế bên trong, ta ý tứ là. Nếu thiên đỉnh cùng Linh Sơn, muốn ở cấm chế tan vỡ lúc sau xâm lấn hiện thế nói, địa phủ cao thủ có thể đi tứ đại bộ châu kéo dài thời gian thẳng đến nhậm phong huynh đệ chạy về. Nguyên lai là như thế này. Tô Thiền Vân tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Nếu là thánh nhân định quy tắc, kia thật đúng là không có cách nào. Bất quá mặc kệ thế nào, địa phủ nguyện ý ở thiên địa cấm chế tan vỡ lúc sau, đi tứ đại bộ châu ngăn cản thiên đỉnh cùng Linh Sơn đại quân, này không thể nghi ngờ đã xem như trong bất hạnh Ngươi hiện tại lập tức đi một chuyến đặc năng cục. Tô Thiển Vân nghĩ nghĩ, nói, hiện tại chúng ta hẳn là đoàn kết hết thể có thể đoàn kết lực lượng, hiện giờ chủ nhân bọn họ không ở, thì vương điện thế đơn lực cô, chỉ có đem mặt khác thế lực cũng đoàn kết lên, mới có thể lớn mạnh hiện thế lực lượng. Đồng đồng nghe vậy, tức khác gật đầu rời đi. Mà lúc này, Hắc Bạch Vô Thường cũng nhìn nhau. Lời nói đã đưa tới, chúng ta đây huynh đệ hai người liền cáo lui. Bạch Vô Thường đối với Tô Thiển Vân chắc tay, đến nội thiên đỉnh, Linh Sơn Tứ đại bộ châu bên kia, các ngươi cứ việc yên tâm, lấy của ta phủ thực lực, bám trụ bọn họ 10 ngày nửa tháng vẫn là không có vấn đề. Vốn dĩ chuyện này là trời đầy mây tử làm ta công đạo nhậm phong huynh đệ. Hiện tại nhậm phong huynh đệ không ở, cũng chỉ có thể như thế, các ngươi bên này cũng hảo có cái chuẩn bị. Nói xong, Hắc Bạch Vô Thường cũng chắp tay, kết bạn rời đi. Chờ Hắc Bạch Vô Thường đi rồi. Quỷ Đầu Sơn đỉnh núi, nay chỉ còn lại có Tiểu Hồng cùng Tô Thiền Vân. Tiểu Vân tỷ Ta nhìn xem có thể hay không tiếp tục cảm ứng được một ít đồ vật. Có cái gì vấn đề? Trước tiên thông chi ngươi. Tiểu Hồng đối với Tô Thiển Vân nói một câu, chợt cũng về tới luyện thần động thiên bên trong. Chỉ còn lại có Tô Thiển Vân một người lúc sau. Trên mặt nàng bình tĩnh chi sắc cũng chậm rãi rút đi, thay thế chính là vô cùng trầm trọng. Kỳ thật nàng trong lòng cũng đồng dạng không đế. Nghĩ đến Thiên Đỉnh cùng Linh Sơn cùng bố, Tô Thiển Vân cũng biết sự tình tuyệt đối không bằng chính mình nói như vậy là quan. Chính là hiện giờ Nhậm Phong không ở, nếu nàng nuốt nhát, kia hết thể liền đều xong rồi. Cho nên ở đồng đồng đám người trước mặt, Tô Thiển Vân cần thiết giả bộ một bộ thái sơn sập trước mặt cũng không biến sắc bộ dáng. Chỉ có như vậy, những người khác mới có cảm giác an toàn, sẽ không xuất hiện sĩ khí đại ngã tình huống. Chính là Tô Thiển Vân chính mình lại biết, một khi thiên địa cấm chế hoàn toàn hóng mất, Nhậm Phong còn không có trở về nói, hình thức tất nhiên không dung lạc quan. Nghĩ đến đây, Tô Thiển Vân trong mắt chậm rái toát ra một tia lo lắng chủ nhân, ngươi nhất định phải trở về a. tô thiển vân nhìn trên bầu trời ảnh ngược, chậm rãi nói một tiếng. ở nàng trong tay, còn lại là gắt gao nắm một thứ. thứ này không phải khác, đúng là thường nga phía trước sở đeo, thái âm thần khóa. chương 652 thời gian cấm chế, không gian cấm chế. đệ tứ cảng, qua ước chừng đại khái nửa giờ. Quỷ đầu sân thượng, mấy cái ánh đặc năng cục tiêu trí phun ra cơ chậm rãi rất xuống. tiên bảo quốc đám người sắc mặt ngưng trọng từ phun ra cơ trung đi xuống tới tới người trừ bỏ tiền bảo quốc cùng đặc năng cục tứ đại thiên vương biết trên cơ bản đều là đặc năng cục cao tầng mà bọn họ tới mục đích cũng chỉ có một cái đó chính là triệu khai hội nghị khẩn cấp như thế nào đối mặt kế tiếp thiên địa cấm chế hoàn toàn tan vỡ cục diện ở đồng đồng dẫn rất hạ đặc năng cục cao tầng nối đuôi nhau mà nhập tiến vào quỷ đầu sơn phòng nghị sự mà lúc này kim giáp cũng rời đi khương lan giới tham gia lần này hội nghị khẩn cấp một lát công phu quỷ đầu sơn phòng nghị sự đã phân chủ khách ngồi xuống. Tiên cục, về chuyện này, đặc năng cục có ý kiến gì không? Tô Thiển Vân nhìn về phía Tiền Bảo Quốc, hỏi. Tiền Bảo Quốc nghe vậy, khít sâu một hơi, trầm ngâm sau một lát, mới nói nói, trước mắt ta thượng không minh xác, thiên địa cấm chế hỏng mất, lúc sau sẽ có cái gì hậu quả, chỉ có biết hậu quả, mới có thể có tương ứng biện pháp giải quyết. Tô Thiển Vân nghe vậy tán đồng gật gật đầu. Tiểu Hồng, ngươi bản thân chính là tinh hồng dị bảo, đối thiên địa cấm chế hiểu biết. Hẳn là so với chúng ta muốn nhiều hơn nhiều. Ngươi có thể đại khái nói một chút, sở hữu thiên địa cấm chế toàn bộ hỏng mất lúc sau, sẽ có cái gì hậu quả sao? Tô Thiển Vân nhìn về phía Tiểu Hồng, hỏi. Tiểu Hồng hơi hơi trầm tư một lát. Kỳ thật thiên địa chi gian, có 3.000 đại đạo, liền có 3.000 thiên địa cấm chế. Này đó thiên địa cấm chế cũng có thể nói là nào đó quy tắc, tỉ như quỷ môn quan cấm chế, chính là địa phủ cùng hiện thế quy tắc. Lại hoặc là các giới cùng hiện thế liên truyền được nói đả Đây là hiện thế cùng mặt khác rất nhiều thế giới quy tắc. Mà chế ước cao thủ buông xuống hiện thế quy tắc, cũng đồng dạng như thế. Đúng là bởi vì có này đó quy tắc tồn tại, mới có thể giữ gìn tam giới lục đạo cân bằng. Tuy rằng có một ít chủng tộc có thể trốn tránh hoặc là trên diện rộng hạ thấp quy tắc trừng phạt, nhưng này đó chủng tộc số lượng rốt cuộc thưa thớt, ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Bất quá 3.000 cấm chế bên trong, đại bộ phận đều là một ít tiểu quy tắc, này đó quy tắc liền tính tăng vỡ trong thời gian ngắn trong vòng đối hiện thế cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn giống cái loại này đại quy tắc nhất khó giải quyết phải kể tới thời gian cấm chế cùng không gian cấm chế nói nơi này tiểu hồng khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập nghiêm túc thời gian cấm chế cùng không gian cấm chế mọi người nghe vậy không khỏi đồng thời sửng sốt không tuổi tiểu hồng hơi hơi gật gật đầu vốn dĩ dựa theo trước kia thiên địa cấm chế hỏng mất tốc độ chúng ta này đó tinh hồng dị bảo là có thể ở thiên địa cấm chế hoàn toàn sụp đổ phía trước toàn bộ xuất thế nhưng là hiện tại đã là không kịp nghe được lời này tô thiển vân tán đồng gật gật đầu làm tinh hồng dị bảo tiểu hồng là cái thứ nhất xuất thế lúc ấy thiên địa cấm chế tan vỡ tiết tấu cơ bản đều là cùng tinh hồng dị bảo xuất thế tốc độ tương đương trên cơ bản không tan vỡ một đạo thiên địa cấm chế liền sẽ xuất hiện một cái tinh hồng dị bảo lại hoặc là mỗi xuất hiện một cái tinh hồng dị bảo lúc sau không dùng được bao lâu sẽ có một đạo tân thiên địa cấm chế tan vỡ nhưng là hiện tại Sở hữu thiên địa cấm chế đều sẽ tại đây trong vòng 3 ngày nước toạc mở ra, chỉ sợ liền một quả tinh hồng dị bảo đều không kịp xuất thế. Nghĩ đến đây, Tô Thiện Vân thần sắc vừa động, "Vậy ngươi vừa rồi theo như lời, thời gian cấm chế cùng không gian cấm chế, lại đại biểu cái gì?" Nghe thấy cái này vấn đề, tiểu hồng sắc mặt cũng là tùy theo trầm xuống. "Thời gian cấm chế cùng không gian cấm chế, là nhất khủng bố lưỡng đạo thiên địa cấm chế. Chúng nó một khi tan vỡ, thậm chí so sở hữu cấm chế đều phải nghiêm trọng." Tiểu Hồng vẻ mặt nghiêm túc nói, không gian cấm chế một khi tan vỡ, toàn bộ hiện thế không gian liền sẽ xuất hiện vấn đề. Hậu quả sẽ như thế nào? Tiên bảo quốc truy vấn nói. Hậu quả. Tiểu Hồng trầm tư một lát, hiện thế không gian sẽ xuất hiện thắc loạn, thậm chí có khả năng sẽ tùy cơ xuất hiện không gian loạn lưu. Này đó không gian loạn lưu đủ để ở nháy mắt đem thành thị sẽ rách, hút vào loạn lưu bên trong. Chương 653-3000 ma thần, canh giờ lão tổ. Thứ năm càng. Nghe thế câu nói. Mọi người sắc mặt, tức khác đều chầm xuống dưới. Một tòa thành thị, trực tiếp bị hút vào không gian loạn lưu, này ý nghĩa cái gì? Cương đại không gian loạn lưu, đủ để đem toàn bộ thành thị hết thể toàn bộ xé rách. Tâm thương thời điểm, thực lực ít nhất đạt tới điệu tiên cảnh giới, mới dám tiến vào không gian loạn lưu bên trong. Nhưng dù cho là điệu tiên cảnh tu vi, nếu không chú ý nói, cũng sẽ bị không gian loạn lưu gây thương tích. Không tồi, chỉ có đạt tới thiên tiên cảnh, mới có thể tùy tâm sở dục ở không gian loạn lưu chung đi qua. Mọi người nói nơi này, trên mặt toàn lậu ra một mặt chua sót. Ngay cả bọn họ bên trong, cũng chỉ có tiền bảo quốc, tứ đại thiên vương cùng số ít người, có thể ở không gian loạn lưu bên trong may mắn còn tồn tại thôi. Đại bộ phần người, căn bản không có địa tiên cảnh thực lực. Ngay cả bọn họ đều không có năm chắc ở không gian loạn lưu chung may mắn còn tồn tại, huống chi là những cái đó dân chúng bình thường. Tuy rằng hiện giờ, Long Mạch sống lại, nhưng là người thường thực lực, cũng gần là tăng cường một chút thôi. Ngay cả những cái đó thức tỉnh dị năng người tối cao thực lực cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua độ kiếp kỳ. Như thế thực lực, một khi bị hút vào không gian loạn lưu bên trong, chỉ sợ sẽ bị nháy mắt treo cổ thành mảnh nhỏ. Thời gian kia cấm chế đâu? Nếu thời gian cầm chế tan vỡ nói, lại sẽ mang đến cái gì kết quả? Tiên bảo quốc trầm giọng hỏi. Tuy rằng chỉ là một cái không gian cấm chế, liền đủ để cho hắn đau đầu. Nhưng là làm thăng long đế quốc, duy nhất một cái phía chính phủ siêu tự nhiên lực lượng tổ chức thủ lĩnh Tiền bảo quốc cảm thấy chính mình còn là phi thường cần thiết toàn diện hiểu biết tình huống. Đến nỗi thời gian cấm chế tan vỡ nói. Hiện thế thời gian sẽ xuất hiện nghiêm trọng thắc loạn. Mọi người rất có khả năng sẽ lâm vào một cái cố định thời gian tiết điểm bên trong vô hạn tuần hoàn. Ở cái này thời gian tiết điểm bên trong chỉ có qua đi, không có tương lai. Tiểu Hồng trả lời nói. Ta giống như nghe qua cùng loại sự kiện. Đúng lúc này, một cái đặc năng cục cao tầng đột nhiên nói. Nhớ rõ trước kia Sam đế quốc có người. Công bố chính mình ở cùng một ngày sống vô tận năm tháng, mặc kệ hắn là tự sát vẫn là làm bất luận cái gì sự, chờ ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, thời gian vẫn như cũ sẽ trở lại kia một ngày sáng sớm, vòng đi vòng lại 1.000 năm, hắn thời gian tuyến mới khôi phục bình thường. Có thể như vậy lý giải, tiểu hồng hơi hơi gật gật đầu, nhưng là kia chỉ là thời gian cấm chế trừ bỏ một chút sai lầm nhỏ thôi, sẽ ở cấm chế chế nước hạ tự mình chữa trị, nhưng là nếu thời gian cấm chế hoàn toàn hỏng mất nói. Toàn bộ hiện thế chỉ sợ đều sẽ lâm vào như vậy luân hồi, vĩnh viễn không có hồi phục bình thường cơ hội. Nghe xong tiểu Hồng nói, mọi người tâm tức khắc trầm tới rồi đáy cốc. Không gian cấm chế hỏng mất đã đủ làm người tuyệt vọng, nhưng không nghĩ tới, thời gian cấm chế hỏng mất hậu quả càng thêm đáng sợ. Rốt cuộc không gian loạn lưu liền tính xuất hiện, hiện thế bên trong cũng sẽ lưu lại người sống sót, nhân loại còn có một lần nữa phiên bản cơ hội. Nhưng thời gian cấm chế một khi hỏng mất, toàn bộ hiện thế đều đem lâm vào vô tận luân hồi không khí tức khắc trở nên có chút nghiêm trọng. Toàn bộ phòng nghị sự, càng là châm rơi có thể nghe. Đốn thật lâu sau lúc sau, tiền bảo quốc mới hỏi nói, kia hiện tại, có cái gì đối chúng ta có lợi tin tức sao? Có. Trước mắt tính thượng ta cùng tiểu khô ở bên trong, tổng cộng có 4 cái tinh hồng dị bảo. Chúng ta tứ đại tinh hồng dị bảo liên hợp ra tay, tuy rằng không thể chữa trị không gian cấm chế, nhưng là cũng có thể đại quy mô giảm bất không gian loạn lưu xuất hiện. Nói nơi này, tiểu hồng hít sâu một hơi. Đến nỗi thời gian cấm chế, nếu tài liệu cũng đủ nói, ta có thể chữa trị. Cái gì? Nghe được lời này, tiên bảo quốc tức khắc hoắc một tiếng đứng lên, Ngươi, ngươi có thể chữa trị thời gian cấm chế. Những người khác nghe vậy cũng đều nhìn không chấp mắt nhìn tiểu hồng. Rốt cuộc chuyện này, quan hệ đến không chỉ có riêng là thăng long đế quốc, mà là toàn bộ hiện thế tồn vong. Có thể là có thể. Nhưng là chữa trị thiên địa cấm chế, là yêu cầu đại lượng tài liệu. Tiểu hồng trên mặt hiện lên một mặt khó xử mà chữa trị thời gian cấm chế, yêu cầu canh giờ lao tổ canh giờ bóng mặt trời, thứ này. Nói tới đây, Tiểu Hồng không ở lên tiếng. Tuy rằng hiện thế thần thoại truyền thuyết xuất hiện kết thúc tầng, nhưng là đang ngồi, đều là đặc năng cục cao tầng, đối những cái đó thần thoại trung nhân vật tự nhiên hiểu biết vô cùng thấu triệt. Canh giờ lao tổ, không phải người khác. Đúng là 3.000 ma thần chí nhất, xếp hạng thậm chí so hốn độn ma vượn còn muốn dựa trước. Mà ngày ấy quý còn lại là canh giờ lao tổ sử dụng pháp khí Chương 650 từ còn có cơ hội đệ nhất càng mọi người vừa nghe sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới đạo thứ nhất quỷ môn quan cầm chế bị chữa trị về chuyện này thi vương điện cũng cùng đặc năng cục chia sẻ quá tiên bảo quốc đám người cũng biết chữa trị thiên địa cầm chế trừ bỏ yêu cầu đối ứng tinh hồng dị bảo ở ngoài còn cần đại lượng thiên tài địa bảo mà tan vỡ cầm chế càng lớn chữa trị sở yêu cầu thiên tài địa bảo cũng liền càng chân quý thời gian cầm chế cùng không gian cầm chế. Cơ hồ có thể nói là 3.000 cấm chế bên trong, lớn nhất hai cái cấm chế. Lúc trước, lấy địa phủ tài lực, chữa trị quỷ môn quan cấm chế phía trước, đều hoa thật dài thời gian gom đủ tài liệu. Mà hiện tại, hiện thế chung, tuy rằng Long Mạch đã sống lại, thiên tài địa bảo cũng bắt đầu tăng trưởng. Nhưng là so với địa phủ ngàn vạn năm cấp bậc nội tình, còn có rất dài một khoảng cách. Liên địa phủ gom đủ những cái đó tài liệu, đều yêu cầu thời gian lâu như vậy, càng không cần phải nói vốn là tài nguyên thiếu thốn hiện thế. Hơn nữa thời gian này cấm chế một khi tan vỡ, tạo thành hậu quả, không thể nghi ngờ muốn so quỷ môn quan cấm chế tan vỡ nghiêm trọng nhiều, muốn chữa trị nó khẳng định phải tốn phí so chữa trị quỷ môn quan cấm chế lớn hơn nữa đại giới. Trước vứt bỏ mặt khác tài liệu bất luận, liền chỉ cần là canh giờ láo tổ bóng mặt trời, đều là không thể nộ cũng không thể cầu đồ vật. Làm sao bây giờ? Mặt khác thiên tài địa bảo, chỉ cần ngẫm lại biện pháp, vẫn là có hy vọng được đến. Chính là ngày này quỹ, lại ở nơi nào? Tương truyền kia chính là canh giờ lão tổ pháp khí a, đừng nói là chúng ta, liền tính là Như Lai cùng Ngọc Đế muốn tìm kiếm, cũng không có khả năng tìm được. Chẳng lẽ, chúng ta cứ như vậy làm ngồi chờ chết sao? Kia còn có thể như thế nào? Ngươi chẳng lẽ có cái gì hảo biện pháp? Trong lúc nhất thời, phong nghị sự bên trong, mọi người tranh luận lên. Có người tính toán đi thử thời vận, mà có người tắc cho rằng loại này giống như rồi nhặng không đầu loạn đâm tìm kiếm phương pháp, căn bản không thể thực hiện được. tưởng ở trong vòng 3 ngày, tìm được canh giờ lao tổ pháp khí. Này quả thực chính là người si nói mộng. Đừng nói là ba ngày, chính là tam và năm, ba trăm triệu năm, đều không nhất định có thể tìm được. Cơ hồ mọi người trên mặt, đều mang theo nồng đậm không cam lòng. Bọn họ, là đặc năng cục cao tầng. Mỗi một cái đặc năng cục thành viên, đều lấy bảo vệ quốc gia làm nhiệm vụ của mình. Hiện giờ, loại này bất lực, không hề hy vọng cảm giác, giống như bóng đẻ giống nhau thật sâu trà tấn bọn họ. Đối với bọn họ mà nói. Này quả thực so giết bọn họ đều khó chịu. Chẳng lẽ liền không có một chút tin tức tốt sao? Từ phú cường gắt gao nắm chặt nắm tay, vẻ mặt không cam lòng hỏi. Mọi người sôi nổi túi đầu không nói. Tình huống hiện tại, xác thật không có một đinh điểm tin tức tốt. Nhưng mà đang ở mọi người trầm mặt không nói thời điểm. Không, trước mắt ít nhất còn có một cái tin tức tốt. Tô Thiển Vân nhẹ giọng nói, ít nhất chúng ta biết, canh giờ lao tổ còn sống. Cái gì? Mọi người nghe vậy, tức khắc đã. Tô Thiển Vân đạo hưu. Ngươi xác định canh giờ lao tổ còn sống sao. Tiên bảo quốc tựa Hồ nghĩ tới cái gì, đôi mắt tức khắc sáng ngời, ánh mắt sáng quắc. Những người khác cũng sôi nổi nhìn không chấp mắt nhìn chầm chầm tô thiền vân. Bọn họ đối với này đó thần thoại, cũng là có nhất định hiểu biết. Ba nghìn ma thần, là ở thiên đạo còn chưa xuất hiện phía trước, cũng đã tung hành với hốn độn bên trong. Chẳng qua sau lại bản cổ khai thiên tích địa, Này đó ma thần, cũng bị bàn cổ giết chết, hốn độn ma vượn chính là một trong số đó. Hiện giờ nghe được Tô Thiển Vân nói canh giờ lao tổ còn sống, mọi người không khỏi rất là kinh dị. Ta cũng không quá xác định. Tô Thiển Vân hơi hơi lắc lắc đầu, nhưng là căn cứ Tô Thị nhất tộc bí điển ghi lại, 3.000 ma thần đều không phải là toàn bộ nga xuống, có một bộ phận nhỏ vận khí nghịch thiên hoặc là thế lực siêu cường ma thần may mắn còn sống, mà canh giờ lao tổ chính là một trong số đó. Nói nơi này, Tô Thiển Vân hồi ước một lát, căn cứ ghi lại, canh giờ lao tổ thực lực, ở 3.000 ma thần bên trong cũng là cực kỳ cường đại Lúc trước ở tao nộ bản cổ khi, canh giờ lao tổ mắt thấy chính mình không định lại, liền trốn vào thời gian sung dài, từ đó về sau không còn có xuất hiện quá. Nghe được Tô Thiển Vân như vậy vừa nói, tiền bảo quốc gâm trầm sắc mặt, cuối cùng có chút hòa hoãn. Nếu thật là nói như vậy, đảo không phải cũng không có cơ hội. chương 655 ánh trăng bảo hộ, đệ nhị càng. Mọi người nghe được tiền bảo quốc nói, tức khác hơi hơi sử sốt. trận sắc mặt đều là vui vẻ. Lao tiền. Chẳng lẽ ngươi có gì biện pháp? Từ phú cường gấp không thể chờ truy vân nói, đây chính là quan hệ toàn bộ đế quốc. Không, là toàn bộ hiện thế an huy. Lao tiền ngươi cũng không thể lừa dối chúng ta a. Mặt khác tam đại thiên vương cũng hơi hơi gật gật đầu. Những người khác tuy rằng không nói gì, nhưng là cũng đều sôi nổi dựng lên lốt thai. Bọn họ nhưng cùng tứ đại thiên vương bất đồng. Tứ đại thiên vương tuy rằng so tiền bảo quốc thấp một bậc, nhưng là thân như huynh đệ, nói chuyện tự nhiên không có gì cơ hội. Bọn họ nhưng không có cái kia lá gan, đi nghi ngờ tiền bảo quốc lời nói. Yên tâm, ta tiền người nào đó khi nào nói qua lời nói dối. Tiền bảo quốc nhìn mọi người liếc mắt một cái, chợt rôi tay vừa lật. Tức khắc, một đạo nhu hòa quang mang, ở tiền bảo quốc trong tay xuất hiện. Chờ quang mang tan đi thời điểm, tiền bảo quốc trong tay, đã nhiều một cái đầu gỗ cháp. Các ngươi cũng biết, đây là vật gì. Tiền bảo quốc đem đầu gỗ chắp đặt lên bàn, đối với mọi người nói. Mọi người ánh mắt. Tức khác bị cái này đầu gỗ chắp hấp dẫn. Thoạt nhìn giống như không có gì đặc biệt. Từ phú cường lẩm bẩm một câu, chật đem đầu gỗ chắp phùng ở trong tay. Toàn bộ đầu gỗ chắp chỉnh trường điều trạng, phi thường hẹp dài. Toàn thân đen nhánh, thoạt nhìn phi thường cổ xưa. Độ rộng cùng độ cao, cũng gần mới một tức tả hữu. Cùng với nói là một cái chắp, chi bằng nói là một khối trường điều trạng đầu gỗ. Ở đầu gỗ trung gian, càng là có tạo hình dấu vết, nhẹ nhàng một bẻ liền từ trung gian mở ra, chỉ có một mặt hợp với. Ở chắp bên trong cũng không có gì đồ vật, mở ra lúc sau liền giống như gấp đao giống nhau, có thể qua lại xoay ngược lại. Còn không phải là một khối phá đầu gỗ sao, có cái gì cùng lắm thì. Tư phú cường lẩm bẩm một tiếng, chuẩn bị đem đầu gỗ chắp ném hồi mặt bàn. Nhưng mà đúng lúc này. ân Này chắp mặt trái, giống như có chữ viết. Tư phú cường ánh mắt sáng lên, đem chắp xoay ngược lại lại đây. Mọi người lúc này mới phát hiện. Ở chắp mặt sau, có một hàng nho nhỏ kim sắc tự thể. Chẳng qua bởi vì này đó kim sắc tự thể phi thường mơ hồ, thoạt nhìn giống như là bị bao tương giống nhau, cho nên ngay từ đầu bọn họ cũng không có nhìn ra tới. Nay tự thể, hình như là không phải tiếng chúng A. Từ phú cường nghi hoặc nói một câu, nhìn về phía mọi người, các ngươi nhận thức này mặt trên tự thể sao? Mọi người đều lắc lắc đầu. Hộp thượng tự thể thoạt nhìn cùng thăng long đế quốc văn tử có chút cùng loại, nhưng lại giống như hoàn toàn bất đồng. Bọn họ tuy rằng là đặc năng cục cao tầng, có nhất định văn hóa trình độ nhưng nhìn đến loại này chưa bao giờ gặp qua văn tự đều là một cái đầu hai cái đại lao tiền này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi bất đắc dĩ từ phú cường chỉ có thể hỏi tiền bảo quốc tiền bảo quốc đem đầu gỗ tráp tiếp nhận nặng nề hít vào một hơi thứ này gọi là ánh trăng bảo hộ ánh trăng bảo hộ mọi người không khỏi đồng thời sửng sốt tuy rằng cái này gỗ nhìn cổ xưa nhưng là tên chính là bức cách tràn đầy a tiền bảo quốc hơi hơi gật gật đầu năm đó ta ở thảo phong là lúc Thủ phong người đem hắn Tam dạng pháp khí đều cho ta, mà này ánh trăng bảo hộp chính là một trong số đó. Nói tới đây, tiên bảo quốc trên mặt hiện ra một mặt cung kính thần sắc. Dựa theo giống nhau Hồng Hoang lưu giả thiết, ánh trăng bảo hộp cùng Chí Tôn bảo tím hà không có gì quan hệ, giang tinh chớ phun. Từ Phú Cường nghe vậy, trước mắt tức khắc sáng ngời. Đúng rồi, lão tiền. Lúc trước ngươi ở thảo phong là lúc, thụ phong người đến tột cùng là ai a? Ngay cả nhậm phong huynh đệ phía trước đều nói qua, năm đó cho ngươi thụ phong người không bình thường. Người này rốt cuộc là cái gì lai lịch? Từ phú cường tò mò hỏi. Tiên bảo quốc bản thể, là một con đắc đạo vạn năm hoàng bị tử. Điểm này, thi vương điện cùng đặc năng cục cao tầng cơ hồ đều biết. Cho nên từ phú cường hỏi tới, tự nhiên cũng không có gì kia rẻ. Tiên bảo quốc ha hà cười, hiện tại nói cái này, còn không phải thời điểm, chờ thiên đình cùng linh sơn kia giúp tiên Phật buông xuống thời điểm. Người tự nhiên liền biết năm đó đề điểm người của ta là ai. Nếu như vậy, kia này ánh trăng bảo hộ. Đến tột cùng có gì dùng A. Nhìn đến tiền bảo quốc cười mà không đáp, từ phú cường cũng chỉ có thể thay đổi cái vấn đề. Tiền bảo quốc thần sắc một túc, nói, ánh trăng bảo hộp chân chính tác dụng, là xuyên qua thời không. Chương 656 Nguy cơ cảm. Đệ Tam Cảng. T. Xuyên qua thời không. Tà tích ngoan ngoãn. Mọi người không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Cái này công năng, quả thực quá mức biến thái. Bất qua nói trở về, nếu thật sự có thể xuyên qua thời không nói. Có lẽ thật sự có thể tìm được canh giờ lao tổ tung tích. Lao tiền, người nói chính là thật sự. Từ phú cường tức khắc trận tròn đôi mắt, hỏi. Tự nhiên là thật. Tiên bảo quốc hơi hơi gật gật đầu, bất quá muốn xuyên qua thời không, lấy ta trước mắt thực lực, phàm là sử dụng một lần liền sẽ tu vi tổn hao nhiều, ít nhất yêu cầu tính dưỡng mấy trăm năm mới có thể đủ khôi phủ. Mấy trăm năm? Này sao có thể hành? Từ phú cường vừa nghe, tức khắc vội la lên, vạn nhất những cái đó thần Phật buông xuống về sau. Nhậm phong huynh đệ không có trở về, ngươi lại trọng thương dưới tình huống, chúng ta nên kêu cái gì đối kháng A. Mặt khác đặc năng cục các thành viên, cũng đồng dạng lo lắng sốt ruột. Hiện thế bên trong, trừ bỏ nhậm phong ở ngoài, thực lực mạnh nhất chỉ sợ cũng chỉ có tiền bảo quốc. Chẳng qua cho tới bây giờ, tiền bảo quốc đều bởi vì thiên địa Cấm chế chế ước nguyên nhân vô pháp bày ra ra toàn bộ thực lực. Có thể nói, ở nhậm phong không ở dưới tình huống, tiền bảo quốc chính là hiện thế mạnh nhất chiến lực. Một khi tiền bảo quốc thân bị trọng thương, mà Nhậm phong lại vô pháp trở về nói. Nếu thiên đình cùng Linh Sơn cường giả buông xuống, lấy hiện giờ hiện thế lực lượng, có lẽ căn bản ngăn cản không được bao lâu, toàn bộ hiện thế liền sẽ bị thiên đình cùng Linh Sơn chiếm lĩnh, chia cắt. Không được, này tuyệt đối không được. Biện pháp này thật sự là quá mạo hiểm, vạn nhất đến lúc đó. Nếu Nhậm phong đạo hưu ở nói, kia cũng liền thôi, chính là hiện tại hiện thế có thể cùng thiên đình cùng Linh Sơn những cái đó cao thủ trực tiếp đối kháng cũng chỉ muốn lao tiền ngươi à? chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? tứ đại thiên vương sôi nổi nói. nhưng mà mọi người ở đây tranh chấp không dưới thời điểm. có lẽ các ngươi lo lắng là dư thừa. tô thiển vân đột nhiên chậm rãi mở miệng. hiện giờ khương lang dưới, tuy rằng chỉ mở ra tầng thứ hai, nhưng là tầng thứ hai tốc độ dòng chảy thời gian là ngoại giới một ngày dưới nội trăm năm. ai? như thế cái biện pháp? tiên bảo quốc nghe vậy, tức khắc một phép đôi tay, ta như thế nào đem chuyện này cấp quyến mất? nếu ở Hương Lan giới Trung Khôi phục nói ngoại giới chỉ cần quá một ngày hắn thương thế liền có thể tuất phục. hảo một khi đã như vậy chuyện đó không nên muộn ta suy nghĩ biện pháp tìm kiếm canh giờ Lão Tổ Tiên Bảo Quốc tức khắc đứng lên đến nỗi ta không ở trong khoảng thời gian này Lão Tử có thể đại diện toàn quyền ta Từ Phú cường vội vàng gật đầu đáp ứng mọi người trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra hy vọng tươi cười tuy rằng thành công tỷ lệ vẫn như cũ xa vời nhưng là mặc kệ nói như thế nào Tốt xấu cũng có một tia hy vọng. Chẳng sợ này hy vọng chỉ có một tia, cũng so không hề hy vọng Cường không biết nhiều ít lần. Cùng lúc đó, Asgard, ổ đình thánh điện, vốn dĩ đang ở tính tu nhập phong, đột nhiên soát một chút mở mắt. Thật là việc lạ. Vì cái gì trong lòng, sẽ có một loại nhàn nhạt nguy cơ cảm. Nhầm phong nhíu mày, âm thầm nỉ non nó nói. Từ vừa rồi Gạt kia hai lần quỷ dị chấn động lúc sau, nhập phong trong lòng liền có một loại phi thường cảm giác bất an. Vốn dĩ hắn cũng không có đương hồi sự Chính là theo thời gian trôi qua Loại cảm giác này không chỉ có không có hạ thấp ngược lại càng ngày càng cường liệt Tựa hồ có cái gì trọng đại sự tình sắp phát sinh giống nhau Hay là, là hiện thế xảy ra vấn đề Nhậm phong trong lòng âm thầm phòng đoàn nói Bất quá thực mau, hắn liền lắc lắc đầu Hẳn là không phải, hiện thế trung thiên địa cấm chế hỏng mất còn có ước chừng một tháng đâu Lại như thế nào sẽ xuất hiện vấn đề Chẳng lẽ, là tứ đại bộ châu bên kia Chính là tôn ngộ không hiện tại, đã là đại la đỉnh cao thủ, chỉ cần như lai không ra tay, liền tính là những cái đó chuẩn thánh đại năng tới, tôn ngộ không dù cho đánh không lại, nhưng là trốn chạy khẳng định là không thành vấn đề. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề đâu. Nhậm phong nỉ non một tiếng chậm rãi đứng lên. chương 657 đột phá. Đệ tử Cảng. Ở hắn bên người, hậu khanh vẫn như cũ khoanh chân mà ngồi. Từng đạo thi khí từ thân thể hắn phiêu ra, hướng về ổ đỉnh thần quan tụ tập mà đi. Ở thi khí ảnh hưởng hạ, Odin thần quan thượng thần thánh hơi thở đã không thấy. Ngay cả thần quan bản thân cũng bao phủ một tầng nồng đậm màu đen. Khoảng cách hổ khanh lấy ra thế giới căn nguyên, đại khái còn cần không đến 5 ngày thời gian. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta cũng đột phá đi. Chờ ta sau khi đột phá, thế giới này căn nguyên cũng không sai biệt lắm lấy ra xong. Nhậm Phong âm thầm thầm nghĩ. Giờ phút này hắn, đối hiện thế trung tình huống không biết gì. À, gạt thế giới căn nguyên một khi bắt đầu lấy ra Thần giới truyền thống thông đạo liền sẽ tạm thời đóng cửa. Liên tính là Nhậm Phong, cũng không có cách nào có thể sáng lập tân xuất khẩu. Hệ thống, đổi thi Hoàng Đan. Nhậm Phong ở trong đầu nói. Đinh. Đổi thi Hoàng Đan thành công. Trước mắt ký chủ tín ngưỡng chi lực còn thừa 1183 vạn điểm. Hệ thống thanh âm, ở Nhậm Phong trong đầu vang lên. Trật, một đạo lưu quang hiện lên, thi Hoàng Đan liền xuất hiện ở Nhậm Phong trong tay. Thi Hoàng Đan, thật là đã lâu không thấy. Nhậm Phong phủng thi hoàng đan, không khỏi vang lên phía trước sự tỉnh. Ở bạc đệ nhất giai đoạn thời điểm, Nhậm Phong tu vi nhiều nhất cùng đại La Kim tiên tương đương thôi. Phía trước làm nhiệm vụ khi, may mắn được đến một quả thi hoàng đan, trực tiếp tăng lên tới cách cảnh giới, trở thành chuẩn thánh dưới đệ nhất nhân. Lúc sau, Nhậm Phong vẫn luôn ở vì tín ngưỡng chi lực mà nỗ lực. Mãi cho đến hệ thống học viện khai trương, lúc này mới thấu đủ rồi đổi thi hoàng đan tín ngưỡng chi lực. Lần này sau khi đột phá, liền vì khôi. Mà khôi là bạt trong miệng hình thái A. Giờ phút này, liền tính là Nhậm Phong, trong lòng cũng không khỏi hiện ra một mặt chờ mong. Vốn dĩ phía trước hắn liền tính toán muốn đột phá, nhưng là bởi vì Asgard bên này Odin đã bị lưu đày, hơn nữa thời gian cấp bách cho nên Nhậm Phong cũng không có lập tức đột phá. Mà hiện tại, hậu khanh ở lấy ra thế giới căn nguyên thời điểm, Nhậm Phong thật sự không có gì nhưng làm sự tình. Nếu đổi thành kiếp trước chính mình, hắn khẳng định trở về nhìn xem trong truyền thuyết kẻ báo thù liên minh. Nhưng là hiện tại. Thực lực của hắn sớm đã siêu việt kẻ báo thủ liên minh chung mọi người. Cho dù là Ngạc Nhiên đội trưởng, ở Nhậm Phong trước mặt đều đi bất quá nhất chiêu. Ở thực lực chênh lệch như thế thật lớn dưới tình huống, Nhậm Phong tự nhiên đối kẻ báo thủ liên minh mất đi hứng thú. Hy vọng đột phá vì khôi lúc sau, có thể thức tỉnh một ít đặc thù năng lực đi. Nhậm Phong trong lòng nhẹ nhàng nỉ non, chợt đem thi hoàng đan một ngụm nuốt vào trong bụng. Ở thi hoàng đan nhập khẩu nháy mắt, ầm vang. Nhậm Phong quanh thân, chợt buộc phát ra tổng cộng mãnh liệt thi khí. Cả người càng là trực tiếp hóa thành bản thể, hắn cảm giác được trong cơ thể thi hoàng đàn, như là một cái tràn ngập thật lớn năng lượng hình cầu giống nhau, từng đạo âm lãnh năng lượng từ thi hoàng đàn chạy ra, rót vào nhậm phong khắp người. Giống. Nhậm phong bản năng phát ra một tiếng gào giống. Trong mắt tròng trắng mắt trong khoảnh khắc biến mất không thấy, thay thế chính là một mảnh đen nhánh. Toàn bộ Asgard, đều bị nhậm phong khí thế sở bào phủ. Chủ nhân đây là. Muốn đột phá. Ở thánh điện ngoại gác mộ khải nghe được động tính. Đột nhiên thần sắc vừa động. Đang lúc hắn chuẩn bị tiến vào thánh điện bên trong thời điểm. Các người tiếp tục ở chỗ này gác, làm ta đi vào hộ pháp. Ngao nhược băng đối với mẫu khải nói, hắn lần này đột phá, sinh ra khí thế quá khủng bố, liền tính là ta cũng chỉ có thể ở xé trời chảo che trở hạ, mới có thể tiếp cận hắn. Mậu khải ngay vậy, tức khắc gật gật đầu. Giờ phút này ở thánh điện bên trong. cuồng bạo thi khí, ở bốn phía tán loạn. Hậu khanh bốn chính là cương thi. Nhậm Phong sở sinh ra thi khí đối hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng, nhưng là Lôi Thần Tam tỷ Mội đã có thể thảm. ở Nhậm Phong đột phá trong ngay mắt, Lôi Thần cùng lộ Kỵ đã bị khủng bố khí thế trực tiếp cuốn bay ngược đi ra ngoài. bọn họ vừa mới muốn đứng lên, liền phát hiện chính mình đã bị Nhậm Phong âm hàn hơi thở sở bao phủ. ở hơi thở bao phủ dưới, huynh đệ hai người thế nhưng phát hiện chính mình muốn động một đầu ngón tay đều thành khó khăn. Các ngươi đi ra ngoài. đang lúc huynh đệ hai người giống như thấy quỷ giống nhau. Nhìn chằm chằm nhậm phong thời điểm, Ngao Nhược băng thanh âm chợt truyền đến, chợt đem sổ cùng lỗ kỳ mang theo, đưa ra ngoài cửa. Chương 658 tuyệt vọng hải kéo, thứ năm càng. Như thế nào còn có một cái. Nhìn đến ở cách đó không xa, đầu vẫn như cũ vũ hải kéo, Ngao Nhược băng khẽ to mày. Vốn định đem hải kéo cũng mang đi ra ngoài. Nhưng mà, Ngao Nhược băng lại phát hiện, ở hải kéo bốn phía, một cái từ ngọn lửa hình thành nhà giam. Nay ngọn lửa thượng, có nhậm phong đạo hưu hơi thở hay là, là nhậm phong đạo hữu sở bố trí. Ngao Nhược băng trầm tư một lát, lo lắng cho mình sẽ phá hư nhậm phong bố trí, cũng chỉ có thể tùy ý hải kéo ở bạt hỏa nhà giam đốc. Nhưng mà, thấy như vậy một màn, nhà giam nội hải kéo, tức khắc hảo huyền không khóc ra tới. Nàng lực lượng nơi phát ra với hạt gạt. Từ cảm giác phương diện, nàng có thể dễ dàng cảm giác được. Có cái gì phi thường khủng bố đồ vật từ nhậm phong trên người phát ra, một cổ ẩn ẩn sinh tử nguy cơ ở hải kéo trong lòng quấn quanh. Không Ta là Asgat Vương. Ta tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy chết đi. Hải kéo thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Lúc này Tiến không thể tiến thối không thể lui dưới tình huống. Nàng cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Nhưng mà đúng lúc này. Vâng. Nhậm phong trên người. Đột nhiên truyền đến một trận khủng bố lực áp bách. Phanh một tiếng. Hải kéo trực tiếp bị này một cổ lực áp bách áp nửa quỷ ở trên mặt đất. Giang giác. Giang giác. Từng tiếng giòn vang truyền đến. Hải kéo hoảng sợ phát hiện chính mình trên người xương cốt thế nhưng chịu không nổi này giống như vạn quân lực quý áp đột nhiên bạo liệt chỉ là khí thế liền như thế khủng bố cái này ngoại lai người một khi đột phá có lẽ so Odin còn mạnh hơn Hải kéo nội tâm tức khắc nhấc lên sóng to gió lớn so với thân thể thượng thống khổ linh hồn thượng khiếp sợ càng thêm làm nàng khó có thể tiếp thu rốt cuộc ở Odin thần giới bên trong nhất cường đại tự nhiên là thần vương Odin chính là hiện tại cái này thần bí ngoại lai người Thế nhưng có thể phóng xuất ra so ổ đìn còn muốn khủng bố khí thế. Hơn nữa hải kéo phía trước còn ở trong lúc lơ đã nghe được. Người thanh niên này, ở một thế giới khác còn không phải mạnh nhất. kia mạnh nhất người đến tột cùng sẽ cường đến tình trạng gì. Nghĩ đến đây, hải kéo không khỏi hung hăng nuốt nước bọt Này giúp người từ ngoài đến, quả thực hoàn toàn điên đảo nàng tăng quan. Mà lúc này, nhậm phong trên người phát ra khí thế, cũng càng ngày càng cường. Cuối cùng, hải kéo thân thể rốt cuộc chịu không nổi gánh nặng cả băng đạn một tiếng trực tiếp bị khủng bố khí thế đè dẹp lép. Bất quá sau một lát, nàng liền lại sống lại lại đây. Nhưng kiên trì không bao lâu, hải kéo liền lại lần nữa bị nhậm phong khủng bố khí thế cấp áp thành bánh trạng. Liên tính biến cường lại như thế nào? Ở Asgard, ta chính là Vĩnh Sinh. Nhìn đến chính mình liên tục chết mà sống lại, hải kéo giống như người đàn bà đánh đá điên cuồng cười to. Nhưng mà đúng lúc này. Thức mau, ngươi liền sẽ vì ngươi Vĩnh Sinh năng lực mà cảm thấy hối hận. Ngao Nhược Băng giống như xem trí trượng giống nhau, nhìn Hải kéo liếc mắt một cái. Trận mặc niệm vài tiếng. Xé trời trảo thượng, Tổ Long Lịch Lân chậm rãi bốc ra, ở Ngao Nhược Băng quanh thân xoay quanh, một cổ kim sắc long, khí tức khắc đem Ngao Nhược Băng bao phủ. Đúng lúc này, Nhậm Phong trên người khí thế lại bạo trướng vài phần. Ngao Nhược Băng sắc mặt hơi đổi. "Này, đây là?" Chuẩn thánh hơi thở. Ngao Nhược Băng nghi hoặc nói. "Chính là sau một lát, Ngao Nhược Băng lại nhíu mày. "Không, không đúng." Không phải chuẩn thánh hơi thở, phàm là có người thành tựu chuẩn thánh chi tư, tất trời giáng điểm lành, chính là Nhậm Phong đạo hữu. Ngao Nhược Băng nhìn Nhậm Phong quanh thân xoay quanh âm sắc khí, khỏe miệng tức khắc hơi hơi vừa kéo, lạnh băng đến xương âm sắc khí, còn có nồng hậu thi khí nếu đều tính điểm lành nói, kia thế giới này chẳng phải là lộn xộn. Nhưng mà, đang lúc Ngao Nhược Băng không nghĩ ra Nhậm Phong rốt cuộc sẽ đột phá đến cái gì cảnh giới thời điểm, vốn dĩ ở luyện hóa thế giới căn nguyên hậu khanh hơi hơi mở to mắt ở đột phá sao cảm thụ được nhậm phong trên người kỳ thật hậu khanh trong mắt hơi hơi hiện lên một mặt kinh ngạc nhìn đến một bên long khí hộ thần vì nhậm phong hộ pháp ngao nhụt bằng, hậu khanh thanh âm nghẹn nào nói đại khái còn có bốn ngày tả hưu hắn đã đột phá trong lúc này đừng làm hắn đã chịu bất luận cái gì ngoại lực đánh sâu vào nói xong hậu khanh thật sâu nhìn nhậm phong liếc mắt một cái Chợt đôi mắt lại hơi hơi đóng lên tiếp tục lấy ra thế giới căn nguyên nhưng mà thành một bãi hải kéo lại nháy mắt trong lòng một cái giật mình. Bốn. Bốn ngày. Nàng trong lòng, đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng tính. Chính mình gần là tại như vậy ngắn ngủn một lát sau, liền chết mà sống lại mấy lần. Bốn ngày thời gian. Chính mình chẳng phải là muốn chết thượng ngàn vạn thứ. Nghĩ đến đây, hải kéo tức khắc đã tê dần. Nàng đột nhiên phát hiện, có thể vô hạn chế trọng sinh, cũng không phải cái gì chuyện tốt. chương 659 ở kiếp nạn trước mặt, bảo hộ cái này quốc. Đệ nhất càng. Lúc này, quỷ đầu sơn đỉnh núi. Các vị, bây giờ còn có một cái phi thường mấu chốt vấn đề. Tiên bảo quốc ánh mắt ở chúng đặc năng cục cao tầng trên mặt đảo qua, chúng ta biết được tin tức, có thể trước tiên chuẩn bị, kia thăng long đế quốc dân chúng làm sao bây giờ. Mọi người vừa nghe, tức khắc sôi nổi sướng sốt. Tuy rằng hiện tại bởi vì long mạch sống lại nguyên nhân, người thường thực lực đã được đến đại biên độ tăng cường. Nhưng đối với như vậy không có thức tỉnh dị năng người tới nói, này đó dân chúng bình thường cũng chỉ là so trước kia cường trắng thôi. Nếu đụng tới giống nhau địa chất thai họa Lấy bọn họ thân thủ có lẽ có thể tránh thoát Nhưng Hiện tại cũng không phải là giống nhau thai họa Mà là sở hữu cấm chế Ở trong nháy mắt toàn diện hồng mất Sở tạo thành hậu quả Tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng Nếu không, chúng ta phát ra thông cáo Đem thiên địa hạo kiếp sự tình nói cho bọn họ Một người đặc năng cục cao tầng đề nghị nói Nhưng mà cái này phương án vừa mới đưa ra Đã bị không ít người phủ định Không được tuyệt đối không thể trước tiên báo cho. tuy rằng trước tiên báo cho có thể cho dân chúng khởi đến trước tiên phòng bị tác dụng, nhưng là một ít tâm thuật bất chính người, thực dễ dàng chui cái này chỗ trống, phát quốc nạn tài. không chỉ có như thế, nói không chừng còn sẽ dẫn phát khủng hoảng, làm thế cục càng thêm hỗn loạn. không tồi, ta cũng tán đồng không đối ngoại công bố, các ngươi chẳng lẽ quên mất đã từng sam đế quốc gác tính sự kiện. đại đa số đặc năng cục cao tầng sôi nổi lắc đầu, tỏ vẻ phủ định cái này phương án. Nghĩ đến Sam Đế quốc kia một lần ác tính sự kiện, vốn dĩ cầm tán đồng thái độ người, cũng đều chần chờ lên. Nhớ rõ lúc ấy, Sam Đế quốc hảo tới ổ chụp một bộ tận thế điện ảnh. Vì tuyên truyền điện ảnh, thậm chí ở hiện thực bên trong bốn phía tuyên dương tận thế luận. Nhưng lệnh chế tác Phương cùng Sam Đế quốc cao tầng không nghĩ tới chính là, lần này Tuyên Dương tựa hồ quá mức chân thật, càng ngày càng nhiều Sam Đế quốc người lựa chọn tin tưởng cái kia tận thế luận. Cũng đúng lúc này, hạo kiếp chính thức bắt đầu. Một ít tài lực hùng hậu Sam Đế quốc người Bắt đầu bốn phía chữ hàng vật tư. Các đại siêu thị cung xe vận tải còn chưa tới địa phương, đã bị những cái đó có quan hệ người ngăn lại, đem vật tư toàn bộ mua. Trong lúc nhất thời, vật tư thiếu thổi quét không ít thành thị. Đến cuối cùng, vì có thể đạt được càng nhiều vật tư. Rất nhiều người trẻ tuổi, đều lựa chọn cầm súng cướp bóc. Trạng thái càng ngày càng nghiêm trọng. Thẳng đến sau lại, Sam Đế Quốc phía chính phủ ra mặt làm sáng tỏ, kết quả ngược lại nổi lên tương phản hiệu quả. Những cái đó có tiền có thế chứ hàng rộng lượng vật tư tạo thành phi thường không cần thiết lãng phí. Mà dân chúng bình thường, lại liền một bao mì ăn liền đều mua không được. Vấn đề này rằng cô đại khái đã hơn một năm thời gian, mới có thể bình ổn. Tuy rằng hiện tại, thiên địa cấm chế tan vỡ cũng không phải giả dối tin tức. Nhưng là công bố đi ra ngoài nói, thực dễ dàng cùng loại sam đế quốc giống nhau, vật tư không đều, phát sinh lớn hơn nữa vấn đề. Thiên địa cấm chế còn hỏng mất. Hiện thế cũng đã loạn thành một nổi cháo. kia hiện tại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền ngồi chờ thiên địa cấm chế hỏng mất sao? Nếu không đề cập tới trước dự phòng, hậu quả không thể nghi ngờ là thai nạn tính. Số ít đặc năng cục cao tầng có chút không cam lòng hỏi. Trong lúc nhất thời, bởi vì vấn đề này, mọi người có chút tranh chấp không dưới. Hảo! Đúng lúc này, tiên bảo quốc đột nhiên bàn tay vung lên, đánh gãy tranh luận. Biện pháp là chết, người là sống. Ta cá nhân cảm thấy, vẫn là cần thiết công bố. Tiên bảo quốc ánh mắt biến thâm trầm lên. Ta tin tưởng chúng ta đế quốc dân chúng tố chết, đến nỗi những cái đó đánh ngoài tâm tư người. Nói tới đây, tiền bảo quốc trong mắt hiện lên một mặt kiên định, loạn thế, đương dùng trọng điện. Nghe được tiền bảo quốc lên tiếng. Đặc năng cục cao tầng nhóm, mới đình chỉ tranh luận. Hảo, hôm nay hội nghị liền đến nơi này. Đại gia phân công nhau hành động, từng người chuẩn bị đi. Ta đi tìm canh giờ lão tổ, lão tử thay ta xử lý đặc năng cục vấn đề. Dù sao mặc kệ như thế nào, chúng ta mục đích chỉ có một. Nói nơi này, tiền bảo quốc đem ánh trăng bảo hộp nắm chặt ở trong tay, đó chính là ở kiếp nạn trước mặt, bảo hộ cái này quốc. Chương 660 không bỏ xuống bất luận cái gì một người. Đệ nhị càng. Thức mau, mọi người tan đi. Cơ hồ mỗi người, đều bắt đầu rồi bận rộn. Đồng đồng, ta về trước vong hồng căn cứ. Còn có 3 ngày thời gian, hẳn là còn có thể tại thu hoạch một đám học viên. Tô Thiển Vân ôn nhu đối với đồng đồng nói. Nàng biết, tín ngưỡng chi lực đối với nhậm phong tới nói cực kỳ quan trọng mắt thấy thiên địa cấm chế hoàn toàn tan vỡ, đến lúc đó kế hoạch tất nhiên bị bắt ngưng hẳn. Tô Thiển Vân tự nhiên sẽ bản năng vì Nhậm Phong nhiều tranh thủ một ít tín ngưỡng chi lực. Tô Thiển Vân nhìn thoáng qua đồng đồng, cười sờ sờ đồng đồng đầu. Hiện giờ chủ nhân không ở, Kim Giáp còn muốn tiếp tục chế tác, quỷ đầu sơn hết thể liền dựa ngươi. Đồng đồng gắt gao nắm chặt nắm tay, thật mạnh gật gật đầu. Không bao lâu, các nhà truyền thông lớn liền tuyên bố ấn đặc năng cục tuyên bố tin tức, cơ hồ không quá một giờ, Thang Long Đế quốc nội trừ bỏ số ít cực kỳ xa xôi khu vực, đại bộ phận người đều đã biết thiên địa cấm chế hỏng mất sự tình. Ở trên mạng, càng là mọi thuyết đông đảo. Thiên địa cấm chế hỏng mất. Này không phải là thật sự đi. Cái gì là thiên địa cấm chế a? An Dưa quần chúng tỏ vẻ không rõ. Ta còn không có từ tưởng ngươi dịch du ra tới đâu, lại phát sinh cái gì đại sự a? Một ít ngày thường chỉ chú ý giải trí tin tức võng hữu nhìn cái cái biết cái không, ở các đại diễn đàn vấn đề nói. Mà lúc này đặc năng cục đại an bài chuyên viên ở cái đánh diễn đàn, chạy bạ, cùng với xã giao truyền thông thượng phủ cập về thiên địa cấm chế tin tức. một ít nổi danh chính năng lượng đại về chủ bà nhóm cũng chủ động gia nhập phủ cập khoa học đội ngũ bên trong, dùng chính mình lưu lượng tới thuyết minh thiên địa cấm chế rốt cuộc là cái thứ gì. thực mau dân chúng liền minh bạch thiên địa cấm chế hỏng mất hậu quả. t nếu thật là như vậy, kia cùng tận thế căn bản không có gì khác nhau đi. nay cũng quá mức không thể tưởng tượng, không phải là lừa dối người đi lừa dối người, ngươi sợ không phải cái khở khảo đi. Lần trước nếu không phải đặc năng cục tuyên bố quỷ vật sống lại tin tức, làm chúng ta trước tiên làm chuẩn bị, nơi nào còn có thể có hiện tại thái bình. Nói như vậy thiên địa cấm chế hỏng mất là thật sự lạc. Kia kế tiếp nên làm cái gì bây giờ a? Đặc năng cục đã suy nghĩ biện pháp, đại gia kiên nhẫn từ từ đi. Qua đại khái không đến một giờ. Thức mau, đặc năng cục liền tuyên bố một cái tân thông cáo. Tuy rằng không có viết rõ đối thiên địa cấm chế ứng đối phương pháp. Nhưng là này thông cáo thượng lại nói minh, dân chúng có thể đi đến tuột cùng tông môn, môn phái, cùng với các thế lực lớn tranh lẽ Ở thông cáo mặt sau, còn có các thế lực lớn phân bộ tin tức. Trong đó, núi Võ Đang, Long hồ Sơn, mặc Gia, thậm chí là nhậm phong sở thống trị quỷ đầu sơn, đều có minh xác đánh dấu. Ở này đó địa phương, đều có nhậm phong cùng môn phái lao tổ bố trí trận pháp. Trừ cái này ra, đặc năng cục còn ở một ít cực kỳ chống trải địa phương, bố trí các loại phòng ngự trận pháp Chờ hoàn thành lúc sau sẽ cái khác thông chi. Cùng lúc đó, đặc năng cục các đại trận pháp xây dựng căn cứ cũng sôi nổi mở ra phát sóng trực tiếp. Ở tu sĩ trong mắt đều vô cùng trân quý trận thạch bị từng chiếc xe tải vận chuyển tới rồi trận pháp căn cứ. Mỗi một cái trận pháp căn cứ đều có đặc năng cực kỳ môn dị sĩ, đem này đó trận thạch đánh vào trước tiên bố trí tốt trận pháp bên trong. Sở hữu vong hữu đều bị này phía chính phủ phát sóng trực tiếp hấp dẫn. Một ít chính phái tu sĩ cũng sôi nổi tự chủ tham dự hoạt động. Tự thân pháp lực ở thời gian dài bảy trận hạ, đã tiêu hao hầu như không còn, lại vẫn như cũ mạnh mẽ cắn chốt lưới, tiếp tục bố trí còn chưa hoàn thành trận pháp. Những cái đó mệt đến tu sĩ, ở thức tỉnh lúc sau, liền nước miếng cũng chưa tới kịp uống. Trực tiếp hướng trong miệng lung tung tắc một ngụm đan dược, lại lần nữa đầu nhập tới rồi trận pháp xây dựng chung. Xem qua phát sóng trực tiếp lúc sau. Vốn dĩ liền ở chú ý chuyện này các vong hữu tức khắc minh bạch. Ở như thế hạo kiếp trước, bê tông kiến trúc lực phòng ngự căn bản vô pháp cùng trận pháp so sánh với. Đây là bất kể phí tổn xây dựng, mà mục đích chỉ có một, đó chính là ở thiên địa cấm chế hoàn toàn tan vỡ phía trước, tận khả năng cứu càng nhiều người. Nhìn đến những cái đó chính phái tu sĩ mệt mỏi bộ dáng, cơ hồ sở hữu Thăng Long Đế quốc dân chúng, trong lòng đều chạy qua một trận nhiệt lưu. Bọn họ biết, liên tính là ở như thế khủng bố hạo kiếp phía trước, Đế quốc không có tính toán bỏ xuống một người. Chương 661 Phật môn bề miếu. Đệ tăng cảng Bố trí trận pháp, cũng không phải đơn thuần đem trận thạch dọn xong liền có thể. Còn muốn thông qua tự thân chân khí dẫn đường, mới có thể kích hoạt trận thạch công hiệu. Nhìn đến một cái lại một cái đặc năng cục thành viên cùng chính phái tu sĩ, bởi vì tiêu hao quá mức chân khí mà ngã xuống, quan khán phát sóng trực tiếp dân chúng, tức khác lệ mục Chẳng sợ chính là khuynh tấn cả nước chi lực, đế quốc cũng muốn ở thiên địa cấm chế tan vỡ phía trước, bảo hộ sở hữu dân chúng. Bọn họ còn có cái gì nhưng nói. Đang lúc tất cả mọi người ở tập trung tinh thần xem phát sóng trực tiếp thời điểm. Không được, ta nhìn không được, nhà ta có hai viên gia truyền ngọc thạch, nói không chừng chính là đế quốc yêu cầu trận thạch, có hay không cái gì con đường có thể quên rút. Một cái không chấp mắt làn đạn, khiến cho mọi người chú ý. Qua ngắn ngủi một cái chớp mắt. Một mảnh làn đạn, tức khác sôi nổi hưởng ứng. Ta cũng là khoảng thời gian trước nhặt được một viên linh thảo, kinh tra điển tịch phát hiện là đại bổ linh dược có con đường có thể đem này viên linh thảo cấp những cái đó mệt đảo chiến sĩ sao. Ta ra ra chính là một cái tán tu đạo sĩ, lão nhân ra đi về cõi tiên khi để lại mấy viên đan dược, vốn dĩ tính toán lưu lại bảo mệnh, hiện tại xem ra vẫn là giao cho yêu cầu người đi. Lao tử là cho mộ, khoảng thời gian trước đảo tới rồi một cái cổ đại tu sĩ bảo tàng, có có thể liên hệ đến đế quốc người liên hệ ta. Ngoa tao trên lầu lão ca ngư bức, không sợ đi vào uống trà sao. hắc hát, ở quốc nạn trước mặt, Đừng nói là uống trà chính là bắn chết lao tử, lao tử cũng nhận. Trong lúc nhất thời, không ít trong nhà có chân quý, sôi nổi tỏ vẻ muốn chỉ mình nhỏ bé chi lực. Mà tin tức này, không bao lâu liền chuyển tới Từ Phú Cường trong hai Tiên bảo quốc đã lợi dụng ánh trăng bảo hộp đi tìm bóng mặt trời. Giờ phút này Từ Phú Cường còn ở bởi vì thiên tài địa bảo thiếu sầu sức đầu mẹ chán. Nghe thấy cái này tin tức lúc sau. Từ Phú Cường trong mắt, chạy qua một trận ấm áp. Hảo, đều là làm tốt lắm. Lập tức thành lập tương quan tổ chức, đi xử lý việc này. Đem sở hữu quên tặng chi vật đều toàn bộ ký lục, vượt qua trận này hạo kiếp lúc sau, đế quốc tất nhiên gấp 10 lần bồi thường. Bên cạnh bí thư tức khắc gật gật đầu. Kích động đến nỗi, lại bất đắc dĩ thở dài. Nếu trận thạch đủ dùng, đặc năng cục là tuyệt đối sẽ không lấy không dân chúng bất luận cái gì vật tư. Hiện tại từ phú cường thế nhưng liền cự tuyệt đều không có liền trực tiếp đáp ứng, có thể thấy được trận pháp tài liệu đã thiếu đến mức nào. Cùng lúc đó Đế quốc các đại tông môn, thế lực cũng sôi nổi bắt đầu rồi hành động. Các đại tông môn thế lực các thành viên, vào giờ phút này cũng sôi nổi tỏ vẻ hưởng ứng đặc năng cục cùng Thi Vương điện kêu gọi, vì dân chúng mở rộng ra phương tiện chi môn. Không ít dân chúng đều ở này đó thế lực thành viên dẫn đường hạ, tiến vào sơn môn bên trong. Ở mọi người tiến vào lúc sau, môn phái đại trận toàn bộ mở ra, tới đón tiếp kế tiếp thiên địa hảo kiếp. Đế quốc sở xây dựng to lớn đại trận, cũng ở mọi người nhiệt tâm viện trợ hạ, tài liệu áp lực chật giảm kiến tạo tốc độ đại đại gia tăng, toàn bộ thăng long đế quốc trên dưới khí thế ngất trời, gần như sở hữu dân chúng, môn phái thế lực đều hưởng ứng kêu gọi. ở thiên địa hạo kiếp trước mặt, toàn bộ thăng long đế quốc bảy gia gia xưa nay chưa từng có lực ngưng tụ. nhưng mà lúc này, phật môn truyền thừa địa, lại sơn môn nhắm chặt, đại điện bên trong, tế công hỏa thượng nhìn thoáng qua khoanh chân nhắm mắt phương trưởng, sư huynh, hiện giờ thiên địa hạo kiếp đã đến, sơn môn hạ đã có vô số dân chúng đang đợi chờ, chúng ta vì sao? a di Đà Phật. Phương trượng khép hờ đôi mắt chậm rãi mở, không có Phật lệnh, không được khai sơn môn. Này! Thế công hòa thượng nghe vậy, tức khác như trệ. Năm đó, Phật gia hưng thịnh. Ở Phật môn truyền thừa thánh địa phạm vi 500 dặm phạm vi, đều không có đạo môn thế lực tồn tại. Trung quanh dân chúng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể lựa chọn tới đây thử thời vận. Nghe hà! Toàn bộ Phật môn thánh địa, lại là sơn môn nhắm chặt. Sau một lát, Thế công có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Chẳng lẽ liền xem bọn họ chết ở bên ngoài không thành. Cùng lúc đó, một ít không đành lòng các hòa thượng cũng ngồi không yên. Sư tổ, Khai Sơn muốn đi. Chúng ta chùa miếu thức ăn cũng đủ, hiện tại là đặc thù thời kỳ, không thể ở hướng trước kia giống nhau hành sự. Sư tổ, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa A. Không ít lòng có chính nghĩa hòa thượng, cũng cùng tế công cùng nhau sôi nổi khuyên đủ. Chương 662 không ở tu cái này Phật. Đệ tử Càng. Nhưng mà... Đối mặt chúng tăng khuyên đủ. a di Đà Phật, chúng sinh toàn khổ. Thế gian sinh linh, từng người có từng người duyên pháp, ngươi chờ đừng vội nhiều lời. Phương trượng ánh mắt bình đạm nhìn mọi người liếc mắt một cái, không ở ngôn ngữ. Nhưng mà đúng lúc này. Ha ha, ha ha. Thế công hòa thượng đột nhiên phát ra một tiếng điên cười. Phương trượng nhìn tế công liếc mắt một cái, nói tế cớ gì bật cười. Ta, ta bật cười lại như thế nào? Phật ra gia giáo lý, cứu khổ cứu nạn, độ cầu tiêu có cực khổ Chính là hiện tại xem ra, này hết thể chẳng qua là một giấy nói xuống thôi. Thế công hòa thượng một bên cười nhạo, một bên nói. ân Phương trượng nghe vậy, tức khác bạch mi một dựng, ngươi chính là ở nghi ngờ ta Phật Phật Pháp. Nghi ngờ Phật Pháp. Thế công nghe vậy cười lạnh một tiếng, ta không phải ở nghi ngờ Phật Pháp, mà là nghi ngờ sở hữu Phật. Thật can đảm. Phương trượng trên người, tức khác phát ra ra một cổ khí thế, ngươi chính là ở học đại tướng quốc tử cái kia yêu tăng. Yêu tăng. Thế công hơi hơi sửng sốt, chợt trong đầu hiện ra pháp hải thân ảnh. Ta chính là ta, vì sao phải học? Bất quá, người nói như vậy, cũng coi như là đánh thức ta. Thế công hòa thượng lo chính mình nói một câu, theo sau lại nhìn về phía vừa rồi chủ trương cứu người hòa thượng, các ngươi mau đi, đem sơn môn mở ra phóng những cái đó thí chủ tiến vào. Là, một người tăng nhân tức khắc từ đệm hương bồ thượng làm lên, bay nhanh tưởng cửa chạy tới. Nhưng mà vừa mới chạy một nửa. Phương trượng cấm đoán đôi mắt chợt mở. Ừ, không có phật lệnh, ta xem người nào dám tùy ý khai sân môn. Hôn hậu Phật pháp khí thế, tại đây một khắc nháy mắt bùng nổ, ngăn cản tên kia tăng nhân. Tên kia tăng nhân nháy mắt bị dọa đến ngốc tại tại chỗ. Nhưng mà, đúng lúc này, với anh, tế công quanh thân cũng buộc phát ra khủng bố Phật pháp khí thế, đem phương trưởng khí thế ngăn cản. Nói thế, ngươi ý muốn như thế nào? Nhìn đến tế công đột nhiên ra tay, phương trưởng trên mặt đột nhiên hiện ra một mặt giận dữ. Luận Phật pháp tu vi. Hán tu vi xa xa không bằng tế công. Nếu không phải bởi vì tế công vô tâm dành phương trưởng chi vị, chỉ sợ giờ phút này ngồi ở chỗ này, chính là tế công hòa thượng. Nhìn đến tế công đột nhiên ra tay, phương trưởng tức khắc cảm thấy chính mình trên mặt không nhịn được, tức giận quát. Thứ hôm nay trở đi, ta chỉ tu chân chính ý nghĩa thượng Phật Pháp. Ta tâm nói cho ta, hiện tại hẳn là khai sân môn. Tế công nhàn nhạt nói, chậm nhìn về phía tên kia sững sở tăng nhân, còn thất thần làm gì, mau mau mở ra sân môn. Tên kia tăng nhân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hướng về cửa chạy tới. Phương trượng thấy như vậy một màn tức khắc còn muốn ngăn trở. Nhưng mà, ở hắn vừa mới vận khí Phật Pháp thời điểm. anh, Tế công đột nhiên oanh ra một trường, vững chắc oanh kích ở hắn trên bụng nhỏ. Phương trượng đột nhiên không kịp phong ngừa, chỉ cảm thấy đan điền đau xót, chật liền bay ngược đi ra ngoài nền ở đại điện tượng Phật Thượng. Ngươi! Phúc! Ngươi dám phế ta tu vi! cảm thụ được trong cơ thể Phật Pháp chi lực lấy cực nhanh ký túc xá sói mòn, phương trượng tức khắc vừa kinh vừa giận. Hán khổ tu nhiều năm như vậy Phật Pháp, tại đây một khắc bị Tế Công trực tiếp phế bỏ. Nếu không phải bởi vì bần tăng có từ bi trì tâm, chỉ sợ ngươi liền không phải bị phế bỏ tu vi đơn giản như vậy. Tế Công bình đạm nhìn thoáng qua phương trượng, thanh âm đạm mạc. Ngay ngắn nhìn đến Tế Công ánh mắt, không biết vì sao đột nhiên cả kinh. Giờ phút này Tế Công, nơi nào còn có nửa điểm điên khủng bộ dáng Ở tế công oanh ra kia một trường lúc sau, phương trượng tình lình phát hiện, giờ phút này tế công như là đã xảy ra nào đó lột xác giống nhau, cả người tựa hồ thoát thai hoàn cốt. Thức mau, sơn môn bị tên kia tăng nhân mở ra. Ở tế công ra mệnh lệnh, chúng tăng sôi nổi vì này đó dân chúng an bài sương phòng. Đến nỗi cái kia phương trượng. Giờ phút này tu vi đã bị tế công phế bỏ, liền tính suy nghĩ ngăn trở, cũng là hưu tâm vô lực. Chương 663 thiên địa cấm chế, băng. Thứ năm càng. Ba ngày thời gian, búng tay mà qua. Nhậm phong, cũng đã tới rồi sắp đột phá bên cạnh. Quanh thân hơi thở, đã không còn như vậy khủng bố, ngược lại toàn bộ thu nạp trong cơ thể càng thêm lương thật. Bất quá lớn nhất bất đồng chính là. Ở Nhậm phong cái chán, nguyên bản kia nói nhắm chặt cái khe, cũng đang ở chậm rãi mở. Mà xoay quanh ở hắn quanh thân thi khí cùng âm khí sở di thu liễm, hoàn toàn chính là hội tụ tới rồi Nhậm phong trên chán để tam con mắt chung. Bát giả, trước vì cách, sau vì thôi Ma khôi chính là bản cuối cùng hình thái. Ở trở thành khôi lúc sau, trên chán dựng mắt liền sẽ mở. Cùng nhị lang thần bất đồng. Khôi dựng mắt, nghiêm khắc tới nói là tập hợp cương thi âm khí, oan khí, sát khí mà thành. Tầm thường tu sĩ chỉ cần bị xem một cái, liền sẽ lâm vào vô tận sợ hãi bên trong, nhẹ thì tinh thần bị thương nặng thì bị khủng bố sát khí sống sở sở hủ chết. Trừ cái này ra. Nay đệ tam chỉ mắt, càng là có thể nhìn thấu thế gian hết thể sự vật, lục đạo luân hồi. Có thể nói là có vô thượng thần thông chi uy năng trở thành khôi lúc sau nhậm phong mới tính chân chính ý nghĩa thượng cương tổ hoàn toàn thoát ly thi phạm chủ nhưng mà giờ phút này không chỉ là nhậm phong toàn bộ ách gặt thần giới chung người cũng không biết hiện thế đang gặp phải biến hóa nghiêng trời lệ đất hiện thế quỷ đầu sơn thượng tiểu khô cùng tiểu hồng chính vẻ mặt túc mủ ở các nàng hai phía sau còn lại là kia hai quả còn chưa hóa hình tinh hồng dị bảo này hai quả tinh hồng dị bảo thật sự không cần hóa hình sao Từ Phú Cường có chút không yên tâm hỏi. Chữa trị thiên địa cấm chế quan trọng nhất không phải lực lượng, mà là đối cấm chế lý giải. Tuy rằng chúng ta bốn cái, đều không phải chuyên môn chữa trị không gian cấm chế tinh hồng dị bảo, nhưng là chỉ cần chúng ta dung hợp chúng nó đặc tính, vẫn là có thể củng cố không gian cấm chế. Tiểu Hồng mở miệng giải thích, bất quá chúng ta chỉ có thể tận lực bảo đảm không gian cái khe sẽ không phát sinh, nhưng là không gian thác loạn, không phải chúng ta có thể dự phòng. Mọi người tức khắc tỏ vẻ lý giải Rốt cuộc tiểu hồng các nàng đều không phải chữa trị không gian cấm chế tinh hồng dị bảo, có thể củng cố không gian cấm chế không cho không gian cái khe sinh ra đã là trong bất hạnh vận hạnh. Tuy rằng không gian thắc loạn vẫn như cũ sẽ phát sinh, nhưng là không gian thắc loạn cũng chỉ là sẽ làm nào đó khu vực không gian phát sinh và mèo xuất hiện cùng loại thuấn di tình huống. Tuy rằng có lẽ sẽ có nhất định thương vong, nhưng là tuyệt đối không giống không gian cái khe giống nhau, có thể sẽ nát hết thảy. Một khi đã như vậy, vậy làm ơn các ngươi. Từ phú cường lúc này, cũng chỉ có thể lựa chọn đem thiên địa câm chế sự tình toàn bộ giao cho Tiểu Hồng. Lao tiền người này, rốt cuộc đi đâu. Từ lần trước hội nghị sau khi kết thúc, cả người giống như là biến mất giống nhau. Nếu hắn lại không lấy về bóng mặt trời, chỉ sợ cũng cái gì đều chấm A. Nói tới đây, từ phú cường có chút lo lắng nhìn bốn phía liếc mắt một cái. Nhưng mà đúng lúc này, ông, ở bọn họ trước mặt không gian, đột nhiên nổi lên từng trận gọn sóng không lớn trong chốc lát công phu tiền bảo quốc thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lao tiền, ngươi! Nhìn đến tiền bảo quốc đã đến, từ phú cường tức khắc sử sốt. Giờ phút này tiền bảo quốc, thoạt nhìn tình huống cũng không phải thực hảo. Trong tay tuy rằng gắt gao nắm ánh trăng bảo hộ, nhưng là một đôi cánh tay lại giống như mùa đông cảnh khô giống nhau khô khốc. Nếu chỉ cần là xem này đôi tay chừng nói, so trăm tuổi lão nhân cánh tay còn muốn tràn ngập nếp ốn. Lao tiền, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? bóng mặt trời tìm được rồi sao? Từ Phú Cường cấp bách hỏi. may mắn không làm được mệnh, ta dùng bảo hộp xuyên qua đến thượng cổ thời kỳ, tìm được rồi canh giờ lão tổ. ở trả giá một ít đồ vật lúc sau, rốt cuộc được đến bóng mặt trời sử dụng quyền. Tiên Bảo Quốc thanh âm suy yếu nói một tiếng, đem bóng mặt trời giao cho Tiểu Hồng trong tay, thời gian cấm chế, phải nhờ vào ngươi. Tiểu Hồng đem bóng mặt trời tiếp nhận, thật mạnh gật gật đầu. Ta đi thông chi Tiểu Vân tỷ trở về. Lúc này Đồng Đồng cũng đứng ra nói. Hiện tại hết thể đã chuẩn bị ổn thỏa, tiểu Vân tỷ bên kia công tác cũng có thể dừng lại. Mọi người nghe vậy, sôi nổi tán đồng gật gật đầu. Việc cấp bách là trước vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn. Nhưng mà, đúng lúc này, ầm ầm ầm. Trong thiên địa đột nhiên buộc phát ra một tiếng thật lớn nổ vang. Không tốt. Thiên địa cấm chế hoàn toàn tan vỡ. Tiểu Hồng đột nhiên sắc mặt biến đổi, kinh hô. Chương 664 này giúp Phật Đà, cũng bất quá như thế. Đệ nhất càng. Cùng lúc đó, đang ở thiên đình bên trong đánh nhau kịch liệt chúng tiên Phật, cũng ẩn ẩn cảm giác được. Một cổ ở vô hình bên trong, trói buộc bọn họ gông xiềng bị xả chặt đứt. Trong lúc nhất thời, đang ở chém giết tiên Phật nhóm, tức khắc ngừng lại. Mới vừa rồi, bổn Phật đạt tựa hồ cảm thấy một loại kỳ quái cảm giác. Hoan hỷ Phật thanh âm bên trong, mang theo nồng đậm nghi hoặc. Một bên Lữ động tân nghe vậy, cũng nhíu mày, kỳ quái, bổn tiên cũng cảm giác được. Ta cũng cảm giác được, hình như là một loại trói buộc tu vi cấm chế. Lãng Yên vô tức đứt đoạn. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? A Di Đà Phật, Bổn Phật Đà cũng không phải rất rõ ràng. Trong lúc nhất thời, chúng tiên Phật sôi nổi phát ra nghi hoặc, nhưng mà còn chưa chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại. Ầm vang, một cổ quần quần thiên địa uy áp, chợt đem Tứ Đại Bộ Châu bá phủ. Cùng lúc đó, không chỉ là Tứ Đại Bộ Châu, ngay cả Thiên Đình, Linh Sơn cũng cảm nhận được mãnh liệt chấn động. Lang Tiêu Bảo Điện nơi 33 trọng thiên, Càng là bạo phát xưa nay chưa từng có chấn động. Cơ hội trong nháy mắt này. Sở hữu tiên Phật, còn có yêu tộc, đều ý thức được cái gì. Mà đang ở đánh nhau kịch liệt tiên Phật nhóm, càng là như thế. Toàn bộ thiên địa, đều ở điên cùng chấn động. Vốn dĩ loạn thành một đoàn tiên Phật nhóm tức khắc tách ra, sôi nổi vận khởi Phật Pháp tiên thuật bảo hộ chính mình. Nhưng mà, ước chừng đi qua nửa canh giờ. Nay khủng bố chấn động, vẫn như cũ không có dừng lại ý tứ. Đang ở chúng tiên Phật nghi hoặc. Thiên địa vì sao sẽ như thế dung chuyển thời điểm? Bổn tiên đã biết. Thái Bạch Kim Tinh tức khắc trước mắt sáng ngời, nhớ do hiện thế thiên địa cấm chế mỗi tan vỡ một cái, thiên đỉnh linh sơn tứ đại bộ châu đều sẽ chuyển đến cùng loại chấn động, mà hiện tại đi qua lâu như vậy, chấn động đều không có chút nào dừng lại ý tứ, chẳng lẽ nói. Lời vừa nói ra, chúng tiên Phật thân mình, tức khắc hung hăng run lên. Bọn họ lại há có thể không rõ Thái Bạch Kim Tinh nói. Hiện tại thiên địa chi gian, chấn động như thế bình phẳng chỉ có thể thuyết minh một chút. Đó chính là hiện thế bên trong, có cái gì khá lớn thiên địa cấm chế, tan vỡ, lại hoặc là... là toàn bộ. Nghĩ đến đây, thiên đỉnh tiên nhân cùng linh sơn Phật đà nhóm nhìn nhau liếc mắt một cái, chiến ý hơi hơi có điều thu liễm. Nhị lang chân quân, chúng ta không bằng như vậy dừng tay như thế nào. Đường tăng nhìn thoáng qua nhị lang thần, khẽ to mày Hán tuy rằng tìm về trước chín thế tu vi, hơn nữa đạt được rộng lượng Tây Du công đức. Nhưng dù cho như thế, cũng vẫn như cũ không phải nhị lang thần đối thủ mới vừa rồi cùng nhị lang thần chiến đấu kịch liệt đường tăng nội phủ đã đã chịu chấn động tuy rằng cũng không có đến chịu nội thương trình độ nhưng cũng tuyệt đối hảo không đến chạy đi đâu cũng thế hôm nay liền tạm thời tha các ngươi một cái mạng chó nhị lang thần phương thiên họa kích một long tay đối với linh sơn chúng phật đà nói hắn tuy rằng bản tính giết hại nhưng là ở thiên địa cấm chế hoàn toàn hỏng mất dưới tình huống nhị lang thần tự nhiên minh bạch cái nào nặng cái nào nhẹ Giờ phút này, Linh Sơn trung tâm chiến lược, quan âm phổ hiền văn thủ đám người đã thối lui. Ở nhị lang thần như thế chỉ điểm dưới, đầy trời Phật đà thế nhưng không ai dám đứng ra nói một lời. Ha ha, Dương nhị ca quả nhiên khí phách. Này giúp Phật đà nhóm cũng bất quá như thế. Nhìn đến Linh Sơn chúng Phật đà đã bắt đầu sinh lưu ý, cự linh thần dơ lên cao trong tay diệt hồn đao, cười ha ha nói. Trận! Ở nhị lang thần cùng cự linh thần dẫn dắt hạ, thiên đình chúng tiên sôi nổi thối lui. Chứ bỏ bảy tiên còn bởi vì tào quốc cứu ngã xuống sự tỉnh canh cánh trong lòng ở ngoài, mặt khác thiên đỉnh chúng tiên đều lộ ra vui sướng tươi cười. Lần này đại chiến, tuy rằng hai bên đều có tử thương, nhưng là nói tóm lại, vẫn là thiên đỉnh chiếm thượng phong. Không bao lâu, thiên đỉnh chúng tiên liền biến mất ở chân trời, tứ đại bộ châu chỉ còn lại có sắc mặt khó coi linh sơn chúng Phật đà. Trưng 665 một đám bắt nạt kẻ yếu ra hỏa. Đệ nhị càng. Giờ phút này, thiên địa chấn động rốt cuộc dần dần bằng thẳng Nhưng là linh sơn này đó Phật đà nhóm, cũng không có quy về bình tĩnh. Ở bọn họ trong lòng, một cổ vô biên lửa giận bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Đã bao nhiêu năm, không có người như thế coi rẻ quá linh sơn. Mà hôm nay, nhị lang thần lại là làm cho thiên đình kia giúp tiên nhân mặt, đưa bọn họ hung hăng nục nhã một phen. Chẳng qua thực lực của bọn họ, đều không phải nhị lang thần. Liên tính bị nhị lang thần như thế khinh nục, bọn họ cũng chỉ có thể đánh nát răng cửa hướng trong bụng ướt căn bản không dám ở Nhị Lang Thần trước mặt nói cái gì đó. Hiện tại, Nhị Lang Thần vừa đi, chúng Phật Đà tức khắc cảm thấy, chính mình lại được rồi. Nghẹn khuất ở trong lòng lửa giận giống như phun trào núi lửa giống nhau, khắp thiên địa đều tràn ngập nồng đậm Phật pháp như thế. Này đáng chết Nhị Lang Thần, quá kiêu ngạo, nếu Phật Tổ ở chỗ này, há có thể dung hắn kiêu ngạo. Bất quá nói trở về, ta Phật Như Lai đi hỗn độn bên trong, ta Linh Sơn tuy có quan âm đại sĩ, văn thủ phổ hiển chờ đỉnh cấp chiến lược nhưng lại ở Nhị Lang Thần trước mặt Chỉ sợ vẫn là không đủ xem a Những cái đó Phật yêu nhóm Có thể thượng được mặt bản cũng chỉ có kim cánh đại bàng Mấu chốt hắn còn căn bản không điều ta Linh Sơn Phật lệnh Trong lúc nhất thời Chúng Phật đà đều ách hỏa Tuy rằng bọn họ trong lòng vẫn là cảm giác vô cùng tức giận Nhưng là lúc này Bọn họ cũng biết Chính mình chỉ là vô năng cuồng nộ thôi Cũng không có cái gì điều dùng Tuy rằng trước mắt thiên đình bên kia đơn phương ngưng chiến Tạm thời lưu lại Nhưng là này đó Phật đà nhóm trong lòng rõ ràng tàn nhẫn nếu vừa rồi chấn động, thật là bởi vì hiện thế thiên địa cấm chế hoàn toàn hỏng mất nói, chỉ sợ kế tiếp, vô luận là linh sơn vẫn là thiên đỉnh, tiên phật chân thân tất nhiên sẽ hạ phẩm thu hoạch tín đồ. cho đến lúc này, bởi vì tín ngưỡng chi tranh, thiên đỉnh linh sơn, tất nhiên sẽ bùng nổ xưa nay chưa từng có đại chiến. so sánh với cái kia cấp bậc đại chiến, hôm nay chiến đấu chỉ là tiểu trường hợp thôi. hiện tại mấu chốt nhất vẫn là đề cao linh sơn chỉnh thể chiến lược, liền tính là ngày sau bùng nổ xung đột. Linh Sơn chiến lược tăng cường nói, cũng sẽ giảm bớt rất nhiều thương vong. Nghĩ đến đây, Linh Sơn chúng Phật đã không khỏi trầm tư lên. Trong đầu châm trước, có hay không chọn người thích hợp, có thể vì Linh Sơn hiệu lực. Đúng lúc này, Hàng Long La Hán đột nhiên trước mắt sáng ngời, quay đầu nhìn về phía đường tăng, Tây đàn hương Phật, ngươi cũng biết kế bác. kia đầu chiến thắng Phật, hiện tại nơi nào? Chúng Phật đã nghe được lời này, tức khắc đánh lên tinh thần. Tuy rằng bọn họ bởi vì tôn ngộ không là yêu nguyên nhân, khinh thường tôn ngộ không. Nhưng là, tôn ngộ không thực lực, vẫn là rõ như ban ngày. Nếu có thể làm tôn ngộ không đại Linh Sơn xuất trình nói, không thể nghi ngờ nhiều một cái cường hãn chiến lực. Tây đàn hương Phật, đấu chiến thắng Phật hiện tại rốt cuộc ở nơi nào a Đúng vậy, Linh Sơn hiện giờ đúng là khó xử hết sức, hơn nữa thiên địa cấm chế hóng mất, chỉ sợ không lâu liền phải cùng thiên đình bùng nổ một hồi đại chiến. Nếu đấu chiến thắng Phật, nguyện ý vì ta Linh Sơn đại tướng, thế Linh Sơn nắm giữ ơn xoái xuất trình, tất nhiên có thể đánh đấu thắng đó, không gì cả nổi a di Đà Phật. Bồn Phật Đà cũng cho rằng, đấu chiến thắng Phật là Linh Sơn Đại Tướng như một người được chọn. Tây đàn hương Phật, lấy các ngươi nhiều năm như vậy sư đồ tình cảm, ngươi hẳn là có thể tìm được hắn đi. Trung Phật Đà tức khắc mồm năm miệng mời hỏi. Tuy rằng bọn họ nói xinh đẹp, nhưng là, ở bọn họ trong lòng, còn có chính mình tính toán. Tôn ngộ không, là yêu. Tuy rằng hiện giờ đã bị Phong làm đấu chiến thắng Phật, nhưng đồng dạng nhập không được bọn họ mắt. Bất quá lời tuy như thế. Có thể kiếm một cái tiện nghi phá hôi, không thể nghi ngờ là cực hảo. Hơn nữa liền tính tôn võ không chiến chết, bọn họ cũng sẽ không đau lòng A. Chúng Phật đà trong lòng Mỹ tư tư đánh bản tính. Nhưng mà đúng lúc này, đường tăng còn không có nói chuyện, tuổi trẻ khí thịnh tiểu bạch long có chút ngồi không yên. Ngay cả luôn luôn nhất thành thật, an phận thủ thường cùng thế vô tranh xa tăng, cũng đối với chúng Phật đà trận mắt giận nhìn. Hừ, ngày đó đại sư huynh bị kia quan âm anh ra đại lôi âm tự khi, ngươi trợp nhưng vì hắn nói qua một câu. Hiện tại Linh Sơn tao ngẫu nguy cơ, ở nhị lang thần trước mặt như thế nhút nhát, các người lúc này mới nhớ tới Đại Sư Huynh thật là một đám bắt nạt kẻ yếu gia hỏa. Tiểu Bạch Long giận ở dưới, trực tiếp đối Linh Sơn chúng Phật Đà nổi giận nói. Hán trăm triệu không nghĩ tới. Này đó Phật Đà, thế nhưng như thế không biết xấu hổ. Chương 666 thiên băng, đất nước. Đệ Tăng Cảng. Ở Tiểu Bạch Long châm chọc dưới. Linh Sơn chúng Phật Đà tức khắc ngồi không yên. Quảng lực Bồ Tát, người nói cái gì? Ngươi cũng không nên cho rằng ta chờ là các ngươi Đông Hải những cái đó ti tiện long tộc, có thể tùy ý ngươi tùy ý gian dạy. Không tồi. Ta chờ Phật Đà Phật vị, toàn so ngươi cao, há có ngươi nói chuyện phân. Chúng Phật Đà sôi nổi cả giận nói. Bọn họ tuy rằng sợ nhị lang thần, nhưng là kẻ hèn Tiểu Bạch Long, bọn họ còn không bỏ ở trong mắt. Rốt cuộc hiện tại Tiểu Bạch Long Tu Vi, cũng gần là Thái ớt Kim Tiên thôi. Quảng lực Bồ Tát như thế ngôn luận, chẳng lẽ là tưởng lĩnh giáo một chút buồn Phật Đà Phật Pháp không thành mới vừa nói lời nói hàng Long La Hán càng là trực tiếp cả giận nói có gì không dám Tiểu Bạch Long tức khắc tiến lên một bước Sa Tăng tuy rằng không nói chuyện nhưng là cũng yên lặng đi theo Tiểu Bạch Long mặt sau hắn cũng bởi vì tôn ngộ không sự tình đối bên này Phật Đà nhóm rất có câu oán hận nếu Hàng Long La Hán dám đối với Tiểu Bạch Long ra tay Sa Tăng tuyệt đối cái thứ nhất đi lên liều mạng nhưng mà đang lúc ba người Dương Cung Bạt Kiếm thời điểm A Di Đà Phật Đường Tăng đột nhiên tuyên một tiếng Phật hiệu một cổ cường đại phật pháp như thế, chất từ đường tăng trên người phát ra, Tương long la hán cùng tiểu bạch long tức khắc bị một đoàn mềm mại khí lãng đẩy ra. chúng ta vẫn là về trước linh sơn đi. đấu chiến thắng phật việc, sau đó lại nghị. đường tăng thanh âm bình đảm nói, nghe được đường tăng nói như thế, chúng phật đà mới đưa chính mình trong lòng lửa giận đè ở trong lòng. rốt cuộc đường tăng là phật tổ đệ tử, cũng không phải là tiểu bạch long cùng tôn ngộ không loại này phật yêu, nên cấp mặt mũi, vẫn là phải cho mà lúc này hiện thế, nghe được tiểu hồng nói thiên địa cấm chế hỏng mất, tức khắc mọi người trong lòng không trải qua hoàng hốt. Lúc ấy theo như lời ba ngày qua đi cấm chế tan vỡ, chỉ là cái đại khái thời gian đoạn mà thôi. Liên tính là tiểu hồng các nàng này đó tinh hồng dị bảo, cũng tuyệt đối vô pháp tính ra cấm chế tan vỡ cụ thể thời gian. vốn dĩ tất cả mọi người là dựa theo ba ngày thời gian làm chuẩn bị, kết quả hiện tại chuẩn bị còn chưa Ổn thỏa, thiên địa cấm chế liền hoàn toàn hỏng mất, còn chưa chờ mọi người tới đến cập phản ứng. Giang rắc. Giang rắc. Nguyên bản bầu trời trong xanh, khoảnh khắc chi gian mây đen giăng đầy, sấm sét ấm ẩm. Quỷ đầu sân hạ, đại địa phát ra kịch liệt chấn động. Chỉ là nháy mắt, liền lôi ra vô số nhảy sâu không thấy đáy khe rãnh. Này đó khe rãnh lấy cực nhanh tốc độ hướng về phương xa kéo dài. Khe rãnh nơi đi qua, ngọn núi ở khoảnh khắc chi gian nước toạc mở ra, phát ra đinh thai nước óc tiếng gầm rú. Cùng lúc đó, mưa to tầm tạ cũng ở trong nháy mắt tả hạ. Côn Phong gào thét đem trên mặt đất ước chừng có mấy người ôm hết cây tối có lên, thoạt nhìn hảo không làm cho người ta sợ hãi. Này, này thật là tận thế. Không biết có bao nhiêu người có thể tại đây trường hạo kiếp chung tồn tại. Tiên Bảo Quốc nhìn trước mắt giống như hủy diệt ngày giống nhau cảnh tượng, trầm giọng nói: "Sớm tại ba ngày trước, mọi người phân công nhau chuẩn bị lúc sau." Tiên Bảo Quốc liền mệnh đặc năng cục người nhanh chóng quyết định, đem chuyện này thông báo khắp nơi, thông tri Thăng Long Đế quốc sở hữu dân chúng. ba ngày thời gian, Cơ hồ sở hữu dân chúng đã bị sơ tán rồi mở ra. Ở đặc năng cục cùng dân gian thiện lương tu sĩ dưới sự trợ giúp, trốn vào các đại tông môn, gia tộc bên trong. Rốt cuộc tương đối với bê tông kiến thành thành thị. Này đó tông môn bên trong, đều có lao tổ tông lưu lại hộ tông đại trận, lực phòng ngự tự nhiên hơn xa thành thị kiến trúc có thể so sánh với. Màu xem, kia đất nước đã hướng về quỷ đầu sơn bên này lại đây. Một người đặc năng cục thành viên rối tay một lòng tay, kinh hô. Mọi người chợt hướng về hắn sở chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên. Trên mặt đất, ước chừng hơn 10 mẹ thu khe rãnh đang ở hướng về quỷ đầu sơn bên này dặn nước. Nhưng mà liền ở cái khe tiếp xúc đến quỷ đầu sơn một khắc. Ông. Thất tinh luyện thần trận pháp, đột nhiên phát ra quang mang. Toàn bộ quỷ đầu sơn giống như hám đi xuống nửa tức giống nhau, hung hăng run lên. Bất quá sau một lát, chân núi cái khe kia liền đỉnh chỉ hỏng mất. Hiện nhiên, đã bị trận pháp chi lực ngăn cản. Chương 667 thiên phạt kết giới, mất đi hiệu lực. Đệ tử Càng. Thấy như vậy một màn, mọi người trong lòng không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà liền tính như thế. Vừa rồi kia thình lình xảy ra chấn động, vẫn như cũ làm mọi người lòng còn sợ hãi. May mắn nơi này, có đại trận Hộ Sơn. Nếu không có đại trận nói. Vừa rồi cái khét kia, tất nhiên sẽ đem toàn bộ ngọn núi xé rách. Nếu dựa theo động đất đổi nói. Hiện tại uy lực chỉ sợ đã siêu việt nhân loại sở ghi lại sở hữu động đất cấp bậc đi. Tiên Bảo Quốc nhìn cấp tốc vỡ ra, sâu không thấy đáy khe ránh, thanh âm trầm thấp, hy vọng chúng ta có thể khiêng trụ lần này hạo kiếp. Đế quốc trên dưới, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Chúng ta nhất định sẽ kiên trì đến cuối cùng. Từ Phú Cường nhìn thoáng qua Tiền Bảo Quốc đã chết héo cánh tay, không khỏi ra tiếng an ủi nói. Những người khác cũng tức khắc mắt lộ ra kiên định thần sắc. Bọn họ tuy rằng là đặc năng cục cao tầng thành viên, nhưng là luận thực lực Xa, xa vô pháp cùng quỷ đầu sơn các chiến sĩ so sánh với. Tuy rằng thực lực bạc nhược, nhưng là bọn họ trong lòng đã là quyết định. Một khi lần này hạo kiếp vô pháp vượt qua, đặc năng của người, tất gương cho binh sĩ, liền tính muốn chết, cũng muốn chết ở dân chúng phía trước. Vì đối kháng lần này hạo kiếp, thăng long đế quốc, cơ hộ khuynh tẫn cả nước chi lực. Không chỉ có đế quốc ở trả giá, ngay cả dân chúng bình thường, cũng vì lần này hạo kiếp hết chính mình cố gắng lớn nhất. Có thể nói, ở hạo kiếp trước mặt. Thăng long đế quốc bảy ra ra xưa nay chưa từng có đoàn kết. Chúng ta trước đó có điều chuẩn bị, đều còn như thế. Mặt khác đế quốc, chỉ sợ lần này hạo kiếp chung. Một người nữ đặc năng cục thành viên có chút không đành lòng nói. Nhưng mà, đúng lúc này. Không phải tộc ta, tất có gì tâm. Kim Giáp nhìn tên kia nữ đặc năng cục thành viên liếc mắt một cái, nghẹn ngào mở miệng nói, chúng ta chỉ cần quản hảo tự mình, là được. Mọi người nghe vậy, tức khác tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Liên tính là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, Thăng Long đế quốc hiện tại cũng không có dư lực đi quản mặt khác đế quốc. Có lẽ lần này hạo kiếp lúc sau. Toàn bộ Lam Tinh chỉ sợ phải trải qua một lần đại tẩy bài. Nhưng mà, đang ở mọi người nôn nóng chờ đợi thời điểm. Chính là, tiểu vân tỉ, nàng còn không có trở về nha, Đồng đồng có chút nôn nóng nói. Cái này ngươi yên tâm đi. Nghe được đồng đồng nói, từ phú cường tức khắc chân an, ở vong hồng căn cứ bên kia cũng không có cái gì tông phái. Vì bên kia dân chúng có thể tránh né lần này hạo kiếp, đế quốc đã ở bên kia bố trí phòng ngự trận pháp, không chỉ là Tô Thiền Vân, mặt khác hồ nữ còn có ở nơi đó ba cánh, đều sẽ bình an. Đồng đồng nghe xong, cũng chỉ có thể đem lo lắng chôn ở đáy lòng, chậm rãi gật gật đầu. Có thể đem một cái thành thị, dùng đại trận bao vây. Cũng chỉ có thăng long đế quốc có thể có cái này bốc tích. Nhưng mà, vô luận là thiên đình Linh Sơn, vẫn là thi vương điện cùng đặc năng cục. Giờ phút này... Tất cả mọi người để sót một chút. Đó chính là thiên sứ thần giới. Giờ phút này, thiên sứ thần điện. Từng hàng trắng tinh ngọn nến, có tự sắp hàng. Quang minh chúa tể chính ngồi ngay ngắn với trên bảo tọa, đôi mắt khép hở. Ở hắn sau đầu, một cái kim sắc quang đoàn như ẩn như hiện, mang theo thánh khiết hơi thở. Thần thánh. Không thể xâm phạm. Đây là bất luận kẻ nào nhìn đến hắn lúc sau đệ nhất ánh giống. Ở hắn quanh thân. Ở hắn trung quanh, là vài tên gia bạch bạo Mỹ 12 cánh thiên sứ mang ngôi xuống, còn lại là vài tên thánh điện kỵ sĩ. Này đó thánh điện kỵ sĩ, quanh thân đều tản ra thần thánh quang mang, hiển nhiên cũng là thiên sứ thần giới cao thủ. Ở hiện thế an bài sự tình như thế nào? Quang Minh Chúa Tể nhìn thoáng qua tay trái phương thánh điện kỵ sĩ, hỏi. Ca ngợi Chúa Tể, tên kia thánh điện kỵ sĩ tức khắc đứng lên, được rồi cái kỵ sĩ lễ, hiện thế bên trong thăng long đế quốc những cái đó xuân chứng, đến bây giờ cũng không biết, quỷ phổ hiệp hội kỳ thật là chúng ta làm kế hoạch ở vững bước tiến hành chung, chẳng qua, nói tới đây, thánh điện kỵ sĩ tức khắc có chút ấp ủ, đúng lên, nói, xảy ra chuyện gì? Quang Minh chúa Tể thanh em bình đảm nói, kia thánh điện kỵ sĩ lúc này mới nói, chẳng qua ở Thăng Long đế quốc, đột nhiên toát ra tới một đám trưởng hồ lỗ thai hồ cái đuôi yêu nữ, đoạt quỷ phổ hiệp hội nhiệt độ, ta đã phái người đi mời chào qua, chính là kia giúp hồ nữ hoàn toàn không có muốn gia nhập quỷ phổ hiệp hội ý tứ, một đám trưởng hồ lỗ thai yêu nữ. Quang Minh Chúa Tể Thanh Âm mang theo một tia kinh ngạc, bất quá sau một lát, hắn thần sắc lại khôi phục đạm nhiên. Dĩ đoan. Vì sao không đem các nàng tinh lọc? Quang Minh Chúa Tể Đạm Thanh hỏi. Cái này. Chúng ta nỗ lực quá, những cái đó hổ lô hai nữ nhân thủ lĩnh, thật sự là quá cường. Thánh điện kỵ sĩ vội vàng nói, không biết vì sao, bọn họ có thể không chịu thiên phạt kết giới ảnh hưởng, phát huy xuất siêu cường thực lực. Cái gọi là thiên phạt kết giới, chính là thiên địa cấm chế. Chẳng qua đông tây phương cách gọi bất đồng. Nhưng mà, đang ở lúc này. Một người khổ tu giả, đột nhiên trống rông xuất hiện ở quang minh chúa tể bên người. Chúa tể đại nhân. Chúng ta cảm giác được, thiên phạt kết giới, tựa hồ đã mất đi hiệu lực. Chương 668 chiến đấu thiên sứ, Michael. Thứ năm càng. Cái gì? Nghe được lời này. Dù cho là quang minh chúa tể, giờ phút này cũng vô pháp tiếp tục bảo trì bình tĩnh. Ở tam đại thần giới bên trong. Quang minh thần giới có thể nói là thực lực mạnh nhất thần giới, mà Quang Minh Chúa Tể cá nhân thực lực cũng muốn so ổ Đình cùng rệ ở mạnh hơn không ít. Rốt cuộc ở tiên Phật trồi lên mặt nước phía trước hiện thế thần thoại truyền thuyết vẫn luôn ở vào phay đứt gãy trạng thái. Đừng nói là ổ Đình thần giới cùng rệ ở thần giới thần chi, ngay cả bọn họ lưu lại ngôn ngữ cũng theo phay đứt gãy bị thế nhân sở quên đi. Nhưng là, Quang Minh thần giới lại hoàn toàn bất đồng. Nếu không phải nhậm phong đem giáo đình hủy diệt nói, chỉ sợ đến bây giờ Quang Minh thần giới thống trị hạ giáo đình. Vẫn như cũ ở chiếm cứ hiện thế phương Tây. Vốn dĩ ở ban đầu. Odin, Zeus, Quang Minh Chúa Tể. Ba người thực lực, có thể nói đúng không tương trên giới. Nhưng là ở thần thoại xuất hiện phay đức gãy, tại giáo đỉnh toàn lực dưới tác dụng, thiên sứ thần giới đạt được thật lớn tín ngưỡng công đức. Nay cũng dẫn tới Quang Minh Chúa Tể thực lực như diều gặp gió, trực tiếp siêu việt Odin Zeus đám người. Thiên phạt kết giới rốt cuộc hỏng mất. Quang Minh Chúa Tể tức khắc đứng lên. Đằng trước thời gian, Giáo đình truyền thừa bị Nhậm Phong hủy diệt lúc sau, Quang Minh chúa tể đối chuyện này vẫn luôn canh cánh trong lòng. Bất quá đối với chuyện này, hắn trong lòng tuy rằng tức giận, nhưng là bởi vì thiên địa cấm chế nguyên nhân, hắn cũng không thể nơi hà. Rốt cuộc liền tính là hắn, chỉ cần chân thân buông xuống hiện thế, cũng đồng dạng tránh không khỏi thần phạt. Càng làm cho hắn giận sôi máu chính là từ giáo đình bị hủy lúc sau, thiên sứ thần giới liền không có một ngày thuận lợi quá. Ở địa ngục người khổng lồ giếng bên trong trấn áp xà tản, thế nhưng lấy hiện thế làm văn cầu trực tiếp đánh thượng quang minh thần giới đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới quang minh thần giới tức khắc căng thẳng cũng may quang minh chúa tể thực lực muốn so ma thần xạ tản mạnh hơn một ít ở hơn nữa bảy đại thiên sứ trưởng thực lực cũng không tầm thường lúc này mới có thể miễn cưỡng đem những cái đó địa ngục ma thần nhóm áp chế hiện tại thiên phạt kết giới tan vỡ quang minh chúa tể tự nhiên không muốn buông tha lần này trùng kiến giáo đình cơ hội đến nỗi nhầm phong trong mắt hắn cũng chỉ bất quá là một con con kiến thôi Phía trước bởi vì thiên phạt kết giới, chúng thần vô pháp buông xuống. Hiện tại thiên phạt kết giới tan vỡ, cần thiết lập tức hạ phàm, trùng kiến giáo đỉnh. Lúc này đây ta đảo muốn nhìn, cái kia không biết trời cao đất dày phương đông quỷ hút máu, có cái gì thực lực ngăn cản chúng ta. Nói tới đây, quang minh chúa tể kim sắc con người bên trong hiện ra một mặt lạnh leo. Làm Michael tới gặp ta. Quang minh chúa tể đối với bên người khổ tu giả nói. Michael! Khổ tu giả ngay vậy, trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc. Chiến đấu thiên sứ trưởng trước mắt còn ở cùng địa ngục ma thần rằng co, nếu lúc này điều khỏi bọn họ, chỉ sợ. Không có quan hệ. Quang minh chúa tể hơi hơi phất phất tay, mặt khác sáu đại thiên sứ trưởng thực lực tuy rằng không bằng lấy chiến đấu mà sống Michael, nhưng là ngăn cản địa ngục những cái đó ma thần hẳn là không khó, việc cấp bách là muốn khôi phục hiện thế phương Tây tín ngưỡng. Đến nỗi phương Đông, vẫn là trước từ từ đang xem tình huống mà định. Nói tới đây, quang minh chúa tể trong mắt hiện lên một mặt kiên kỵ. Tuy rằng thực lực của hắn là tam đại thần vương chung mạnh nhất, nhưng là hắn cũng biết thiên đỉnh cùng Linh Sơn tuyệt đối không phải chính mình có thể định nổi. Ca ngợi chúa tể. Khổ tu giả tức khắc cung kính con người. Chợt trong tay hắn pháp trượng liên tục huy động, từng đạo thần thánh mà lại huyền diệu khắc văn chống rông xuất hiện. Không lớn một lát sau. Trong không khí liền xuất hiện một cái không gian truyền tống thông đạo. Khổ tu giả một bước bước vào, không lớn một lát sau, liền mang theo một cái chiều dài kim sắc cánh thiên sứ trở về. Cái này trường kim sắc cánh thiên sứ không phải người khác. Đúng là Michael. Ca ngợi thánh chủ. Michael đối với quang minh chúa tể không người nói. Quang minh chúa tể chậm rãi gật gật đầu. Michael, hiện giờ thiên phạt kết giới đã tan vỡ. Người lập tức hạ phàm khôi phục phương Tây tín ngưỡng. Bất quá tại đây phía trước, muốn trước tinh lọc những cái đó xâm phạm thần giới ích lợi dị đoan. Quang minh chúa tể nhàn nhạt nói. Hắn theo như lời, tự nhiên là nhầm phòng, còn có tô thị nhất tộc thiếu nữ. Quỷ phổ Chính là thiên sứ thần giới điều khiển từ xa chỉ huy, mà Tô Thị nhất tộc hồ nữ nhóm đã là xâm phạm quỷ phổ hiệp hội ích lợi. Chương 669 là địch là bạn. Đệ nhất càng. Mà lúc này, Tô Thiển Vân nơi vong hồng căn cứ. Thánh nữ, chúng ta ở chỗ này, thật sự không thành vấn đề sao. Một người hồ nữ có chút lo lắng đối Tô Thiển Vân nói. Mặt khác hồ tộc các thiếu nữ tuy rằng không nói gì, nhưng là mắt to bên trong hoàng sợ, đã đem các nàng bàn đứng. Tuy rằng các nàng là yêu tộc, nhưng là hàng năm ở yêu giới ngăn cách với thế nhân, sớm đã đã sớm các nàng không giành thế sự tính cách. Hiện giờ nhìn đến hiện thế này, một mảnh khủng bố cảnh tượng. Các nàng trong lòng cũng là không khỏi buồn trồn, sợ này đại trận sẽ chịu đựng không nổi. Toàn bộ thành thị bên ngoài đều là một bộ trời sụp đất nước sấm sét ầm ầm cảnh tượng. Chỉ cần thành thị bên trong, bởi vì đặc năng cục đã trước tiên kiến hảo to lớn đại trận nguyên nhân, vẫn như cũ không có xuất hiện vấn đề gì. Nhưng nơi này lại trận, nhưng xa xa so ra kém Quỷ Đầu Sơn Thất Tinh Luyện Thần thất tinh luyện thần trận pháp là nhậm phong lúc trước từ hệ thống nơi đó đạt được một tòa thần trận tuy rằng trước mắt chỉ có đồng đồng cùng kim giáp hai gạ trận tướng ở trong núi nhưng dù cho như thế này lực phòng ngự cũng tuyệt phi đặc năng cục khẩn cấp tu sửa trận pháp có thể so ở đại địa nước toạc trước mặt quỷ đầu sơn chỉ là xuất hiện rất nhỏ đông đưa nhưng là tô thiển vân nơi thành thị liền không giống nhau toàn bộ thành thị giống như bị đặt ở đầu chung giống nhau điên cuồng lay động tô thiển vân đám người còn hảo Những cái đó người thường, càng là bị này kịch liệt đông đưa cấp diêu thất điên bắt đảo, hận không thể đem cách đêm cơm đều nổ ra. Cũng may mắn bọn họ hiện tại thể chất được đến cực đại mà tăng cường, phụ trách chỉ cần là đơn thuần đông đưa, khiến cho rối loạn là có thể dẫm đạp chết một tảng lớn. Yên tâm đi, hiện tại thai nạn còn không đủ để bài trừ trận pháp phòng ngự. Tô Thiển Vân nhìn ghé vào cùng nhau khẩn trương hề hề, nhìn đông nhìn tây hồ tộc các thiếu nữ, ôn hòa nói, lấy nàng trong mắt tự nhiên có thể nhìn ra. Trận pháp chỉ là bởi vì địa mạo hình thái thay đổi mà dẫn phát rung động thôi. Muốn bài trừ trận pháp, ít nhất cũng đến buộc phát ra tiên nhân cấp bậc công kích. Tuy rằng trận pháp là đặc năng cục hấp tấp mà kiến, nhưng là chất lượng, vẫn là không thành vấn đề. Nhưng mà đúng lúc này. ân, Tô Thiển Vân sắc mặt tức khắp đại biến. Nàng cảm nhận được, ở phương Tây có mấy đạo cường đại hơi thở, đang ở hướng về bên này bay tới. Người nào! Tô Thiển Vân trong lòng không khỏi có chút kinh nghi nói. Chỉ cần từ hơi thở cường độ tới phán đoán, này đó hơi thở đại bộ phận đều không có Tô Thiển Vân cường. Nhưng là, trong đó có một đạo hơi thở, lại là làm Tô Thiển Vân đều cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Chẳng lẽ là thiên đình cùng linh sơn người? Tô Thiển Vân trong lòng âm thầm phỏng đoán nói. Hiện giờ Tô Thiển Vân, ở trải qua hồ tộc Thánh Tắm lúc sau, một thân thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Hơn nữa trước kia dung hợp vùng thú chi hồn. Hiện giờ Tô Thiển Vân có thể nhẹ nhàng đối phó thái ất kim tiên hậu kỳ cấp bậc cao thủ. Chính là, dù cho như thế, ở cảm nhận được này luồng hơi thở thời điểm, Tô Thiển Vân thế nhưng cảm thấy, này luồng hơi thở hiếu thăng với chính mình. Người tới thực lực, hẳn là ít nhất hẳn là có thái ớt kim tiên đỉnh thực lực. Ở không biết là địch là bạn dưới tình huống, Tô Thiển Vân cũng không khỏi sắc mặt ngưng trọng lên. Các người hiện tại nơi này không cần chạy loạn. Tô Thiển Vân dặn dò chúng hồ nữ một tiếng trận chuẩn bị đi tìm đặc năng cục cùng đạo môn người trong ở mỗi cái dân chúng nơi tụ tập cơ hồ đều có đặc năng cục cùng đạo môn cao thủ tòa chấn. những người này thực lực tuy rằng không có tô thiển vân thực lực cường đại nhưng là hiện tại tô thiển vân cảm thấy vẫn là cần thiết đem chuyện này thông chi hai bên thế lực để nhanh chóng làm ra ứng đối nhưng mà đang lúc tô thiển vân chuẩn bị ra cửa thời điểm ngoài cửa lưỡng đạo thân ảnh đã bay nhanh đuổi lại đây tô thiển vân thực mau liền nhận ra hai người bọn họ đúng là này tòa trận pháp chung đạo môn nhân sĩ cùng đặc năng cục người phụ trách, an mặc đặc năng cục chế phục trung niên nhân tiêu Lão hình, nay địa vị chỉ ở tứ đại thiên vương dưới, mà tên kia thân xuyên màu vàng đạo bảo nam tử, không phải người khác, đúng là cửu thúc. nhìn đến tô thiển vân lúc sau, cửu thúc hơi hơi sửng sốt, tô đạo Hữu hay là ngươi cũng cảm giác được? ân tô thiển vân hơi hơi gật gật đầu, nơi xa có cao thủ tới, hơn nữa không ngừng một cái, không biết là địch là bạn, Lão hình cũng hỏi, không phải là nhậm phong cố vân an bài đi? Hẳn là không phải. Tô Thiển Vân chậm rãi lắc đầu nói, trước mắt chủ nhân hắn có lẽ cũng không biết cấm chế tan vỡ tin tức. Chương 670 mắt cổ tiến đến. Đệ nhị càng. Liên ở ba người nói chuyện công phu. Nơi xa mấy đạo hơi thở, đã cấp tốc hướng về bên này tới gần. Mà lúc này, Tô Thiển Vân sắc mặt tức khắc hơi đổi. Không tốt. Tô Thiển Vân che miệng kinh hô một tiếng. Theo đối phương tới gần, nàng cảm giác được một cổ thánh khiết hơi thở mà loại này hơi thở cùng Phật môn thần thánh hơi thở bất đồng người mang loại này thánh khiết hơi thở người chỉ có phương Tây giáo đình những cái đó tu giả ngăn tính và tính thế nhưng cố tình quên mất bọn họ tô thiển vân sắc mặt ngưng trọng nói ở thiên địa cấm chế tan vỡ phía trước thi vương điện cùng đặc năng cục cử hành hiệu ý vô luận là hiện thế đột phát tình huống vẫn là các loại cấm chế hỏng mất hậu quả thậm chí là thiên đỉnh linh sơn cao thủ bọn họ đều suy xét tới rồi kết quả lại cố tình xem nhẹ thiên sứ thần giới Mau. Mau làm đại gia mau chuẩn bị chiến đấu. Những người này, toàn bộ đều là địch nhân. Tô Thiển Vân đối với cựu thúc cùng lão hình nói. Nhưng mà đúng lúc này. Ông. Không chung bên trong, đột nhiên buộc phát ra một đạo so mặt trời chói trang còn muốn hoa mị quang mang. Ở như thế trời đất u ám nhật nguyệt vô quang hoàn cảnh chung. Này nói quang mang thật sự là quá huyến lệ, tức khắc khiến cho mọi người lực chú ý. Cùng lúc đó, một cổ quần quần thần thánh hơi thở tức khắc buông xuống. Quả nhiên là phương Tây những cái đó điều nhân. Không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng thừa dịp hiện thế hạo kiếp tiến đến hết sức, ra tay đánh lén. Cảm thụ được quang mang bên trong cực kỳ không hữu hảo huy áp chuyển đến, lao hình tức khắc cả giận nói. Xem ra lần này sự tình không hảo giải quyết. Kiểu thúc sắc mặt trầm xuống, liền thành một cái lông mày trực tiếp dựng lên. Hắn có thể cảm giác được, nơi này, có ước chừng mười mấy luồng hơi thở mạnh hơn chính mình. Nhưng dù cho như thế, kiểu thúc vẫn là đem sau lưng kiếm gô đào rút ra. Nắm trong tay. Sau một lát, quang mang tan đi. Một đôi kim sắc cánh dẫn vào mọi người mi mắt. Ở kim sắc cánh trung gian, là một cái khuôn mặt tuấn lãng phương Tây Nam Tử. Quần quận như hải thần thánh kim quang ở hắn quanh thân tràn ngập, một cổ mãnh liệt chiến ý thổi quét mà ra, không lớn một lát liền thổi quét cả tòa thành thị. Ở hắn phía sau, 10 tên 12 cánh thiên sứ chỉnh tề sắc hàng. Trừ cái này ra, còn có trăm tên thuần một sắc thiên sứ tăng cánh. Giờ phút này mấy ngày này sử chính trên cao nhìn xuống. Nhìn Tô Thiển Vân đám người. Bọn họ cũng có thể cảm giác được, này ba người là cả tòa thành thị trung mạnh nhất chiến lực. Bất quá thực mau, Michael liền cảm nhận được. Ở ba người bên trong. Cái kia phương đông nữ tử hơi thở nhất cường đại. Hảo Mỹ phương đông nữ tử. Nhìn đến Tô Thiển Vân khuôn mặt lúc sau, Michael trong mắt tức khắc hiện lên một mặt kinh ngạc chi sắc. Ở thiên sứ thần giới, thiên sứ luôn luôn lấy Mỹ mạo sưng. Chính là lúc này Michael lại cảm thấy. Liên tính là phương tây đẹp nhất nữ tính thiên sứ đứng ở tô thiển vân trước mặt đều sẽ ảm đạm thất sắc. Bất quá ở nhìn chăm chú đến tô thiển vân hồ nhĩ lúc sau mai cổ tức khắc gám đạo một tiếng đáng tiếc, theo sau ánh mắt khôi phục lạnh nhạt. Bọn họ lần này tiến đến, tự nhiên là vì diện trừ cùng quỷ phổ hiệp hội đối nghịch hồ nữ. Tuy rằng tô thiển vân mỹ mạo đủ để cho mai cổ tâm động, nhưng là trong mắt hắn chúa tể mệnh lệnh cao hơn hết thảy. Dĩ đoan trung quy bị thẩm phán, mai cổ thần sắc trang nghiêm nói. Thanh âm bên trong mang theo một tia thần lực, rõ ràng truyền vào mọi người trong thai. Trận. Mai cổ cao cao dơ lên trong tay thẩm phán chi kiếm, một cổ lệnh nhân tâm giật mình nóng cháy năng lượng ở kiếm trung hội tụ. Nhưng mà đúng lúc này. Chậm đã. Đặc năng cục lao hình đột nhiên quát trói thai một tiếng, chậm rãi lên không. Cuối cùng, ở mai cổ trước mặt lăng không đứng yên. Phương Tây thần giới thiên sứ, vì sao phạm ta đế quốc biên cảnh. Lao hình lạnh giọng quát hỏi nói. Nhưng mà đối với hắn hỏi chuyện. Michael vong nếu không nghe thấy, hắn ở thiên sứ thần giới bên trong, có thể nói là chỉ ở sau chúa tể tồn tại. Kẻ hèn một cái hiện thế bình thường tu sĩ, trong mắt hắn thậm chí không xứng cùng chính mình đối thoại. Nóng cháy năng lượng vẫn như cũ ở mạch cổ trong tay thẩm phán chi trên thân kiếm hội tụ. Gần là ngay lập tức công phu, Michael liền giống như một cái tiểu thái dương giống nhau, dù cho cách mặt đất chừng vài trăm thước khoảng cách, mọi người vẫn là cảm nhận được vô cùng khô nóng. Chương 671 xả hồn khắc đình đại kỳ. Đệ Tam Càng không tốt, cảm nhận được thẩm phán chi trên thân kiếm truyền đến nóng cháy hơi thở, cửu thúc sắc mặt tức khắc biến đổi. nay một kích nếu phát ra, tuyệt đối có thể dễ dàng hủy diệt trận pháp. đến lúc đó, toàn bộ thành thị đều sẽ sinh linh đồ thán. Cửu thúc nhìn thoáng qua phía sau thành thị, nôn nóng nói, nay làm thành thị, là thăng long đế quốc hạo kiếp tỵ nạn điểm trí nhất. trung quanh thành thị người cũng đều ở thiên địa cấm chế hỏng mất phía trước đi tới thành phố này, có thể nói, nay toa ngày thường chỉ có trăm vạn dân cư thành thị lúc này ước chừng cất chứa mấy ngàn vạn người liên tính ở đường cái thượng cũng chen đầy dân chúng một khi trận pháp bị phá ở thiên địa hạo kiếp sở sinh ra phá hư hạ cả tòa thành thị đem không một người may mắn còn tồn tại đạo môn tu sĩ tùy ta lên không chinh chiến cửu thúc quát chói thay một tiếng trong tay ngàn năm sấm đánh một làm kiếm gô đào tức khắc phát ra một đạo kim loại kim minh hô hô hô ở cửu thúc dẫn rất hạ bị an bài ở thành thị các góc duy trì trật tự đạo môn người trong sôi nổi ngự kiếm dựng lên Đặc năng cục sở hữu thành viên, tùy ta lên không chinh chiến. Lúc này, Lão Hình thanh âm, cũng từ trên bầu trời chuyển đến. Đặc năng cục các thành viên tức khắc cũng sôi nổi lên không. Vô luận là Lão Hình vẫn là cựu thúc, giờ phút này đều chỉ có một ý tưởng. Đó chính là ngăn cản Michael thẩm phán. Liên tính không thể ngăn cản, liều mạng này mệnh bọn họ cũng muốn đem Michael công kích dẫn tới nơi khác, bảo toàn chân pháp. Hồ tộc trưởng Lão giờ phút này cũng đi tới Tô Thiển Vân bên người. Thánh nữ, chúng ta... Hồ tộc trưởng lao dò hỏi. Tô thị nhất tộc, tùy ta lên không chinh chiến. Chỉ là một lát công phu, Tô Thiển Vân coi như cơ quyết đoán hạ lệnh nói. Tuy rằng trận pháp là đặc năng cục bày ra, quản lý nhân viên cũng chỉ là đặc năng cục cùng đạo môn người trong. Nhưng là Tô Thiển Vân trong lòng cũng minh bạch. Một khi toàn bộ đại trận hóng mất, liền tính Tô Thiển Vân có thể ngoan hạ tâm không màng này đó người thường chết sống. Trừ bỏ chính mình ở ngoài sở hữu Tô Thị nhất tộc hồ nữ nhóm, toàn bộ đều sẽ tang hạo kiếp cùng với ngồi chờ chết, chi bằng cùng đặc năng cục, đạo môn người trong liên thủ. Chỉ có như vậy, mới có thể có một đường sinh cơ. Thức mau, tô thị nhất tộc bọn nữ tử, liền khiến cho mắt cổ phía sau các thiên sứ chú ý. Này đó phương đông nữ tử, mỗi một cái đều có thể có thể nói tuyệt sắc. Hơn nữa, như thế tuyệt sắc nữ tử, thế nhưng ước chừng có 3.000 dư. Đặc biệt là đằng trước cái kia nữ tử, càng là hấp dẫn sở hữu các thiên sứ trong mắt. ca ngợi chúa tể. Cái này dị đoan thật là mỹ kỳ cục cơ hồ sở hữu thiên sứ trong lòng đều không khỏi ám đạo. trong lúc nhất thời, bọn họ thế nhưng không có tìm được một cái thích hợp hình dung tử. ở như thế tuyệt sắc trước mặt, sở hữu ca ngợi hình dung tử đều ở trong nháy mắt giảm đạm thất sắc. cùng lúc đó, nhìn đến mắt cổ trong tay thẩm phán chi kiếm càng ngày càng nóng cháy, cửu thúc không khỏi trầm giọng mở miệng nói: các ngươi thiên sứ thần giới người như thế bốn phía giết chóc, chẳng lẽ đây là cái gọi là thần minh làm? nhưng mà dù cho là cửu thúc, mai cổ cũng không có phản ứng nửa câu. Nhưng mà đúng lúc này, nhất mi đạo hữu, dùng thiên đình bối cảnh tới áp án. Tô Thiển Vân thanh âm, đột nhiên ở cửu thúc trong đầu vang lên. So sánh với thịnh nộ cửu thúc cùng lão hình, Tô Thiển Vân còn lại là cẩn thận nhiều. Nàng đã sớm nhìn ra, này đó thần giới thiên sứ căn bản không đem đạo môn người trong cùng đặc năng cục đặt ở trong mắt. Nàng vốn định dùng thi vương điện danh hào tạo áp lực mại cổ. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, thi vương điện tuy rằng ở thiên đỉnh cùng linh sơn thanh danh văng rội, nhưng là này giúp thiên sứ thần giới người căn bản chưa từng nghe qua thi vương điện uy danh hiện giờ muốn ngăn cản Michael. cổ đem thiên đình này mặt đại kỳ xả lại đây không thể nghi ngờ là thích hợp Cửu thúc nghe vậy tức khắc bừng tỉnh đại nộ nơi này chính là phương đông địa bàn suy nghĩ cẩn thận trong đó lợi hại lúc sau Cửu thúc tức khắc vẻ mặt nghiêm khắc nói các ngươi như thế làm chẳng lẽ sẽ không sợ thiên đình trả thù sao quả nhiên nghe thế câu nói lúc sau mai cổ trong tay thẩm phán chi kiếm tức khắc khẽ run lên Nong cháy quang mang cũng trong nháy mắt này tan đi. Đốn một lát, Michael mới nhìn thoáng qua Tô Thiển Vân cùng với Tô Thị nhất tộc hồ tộc thiếu nữ, bổn thiên sứ trưởng lần này tiến đến, chủ yếu là vì tinh lọc này đó dị đoan, cùng ngươi chờ không quan hệ. Chương 672 Michael Thái Độ Đệ Tứ Cảng Tuy rằng Michael nói âm bên trong tràn ngập cao ngạo, nhưng là giờ phút này, trong tay hắn công kích, cũng đã tan đi. Tuy rằng hắn không có lĩnh giáo qua thiên đỉnh chúng tiên thực lực, Nhưng là bởi vì là quang minh chúa tể thân cận nhất người, đối với thiên đỉnh, linh sơn, tứ đại bộ châu sự tình, Michael vẫn là có biết một vài. Bất quá, làm thiên sứ thần giới chiến thần Michael, cũng có chính mình một phần nạo khí. Ở hắn sâu trong nội tâm, càng là có cùng những cái đó tiên Phật nhóm ganh đua cao thấp khát vọng. Nhưng mà, từ thái cổ thập hung chi nhất liệt thiên hủy xâm nhập thiên sứ thần giới lúc sau, Michael mới đánh mất trong lòng ý niệm. Lúc ấy liệt thiên hủy xâm lấn thiên sứ thần giới có thể nói là nhấc lên một mảnh huyết vũ tinh phong. Thân là chiến đấu thiên sứ Michael cũng tham dự kia chàng chiến đấu. Kết quả, gần là ăn một kích, Michael liền thân bị trọng thương, không thể không rời khỏi chiến trường. Cuối cùng vẫn là Quang Minh Chúa Tể tự mình ra tay, mới đưa Liệt Thiên Hủy xua đuổi ra thiên sứ thần giới. Đương trọng thương Michael nghe được Quang Minh Chúa Tể nói, như thế khủng bố Liệt Thiên Hủy ở phương Đông thần giới cấp bậc địa vị, gần tương đương với phương Tây thần giới 12 cánh thiên sứ thời điểm. Michael hoàn toàn chấn kinh rồi. Hắn bản thân, chính là bảy đại thiên sứ trưởng trí nhất, là áp đảo 12 cánh thiên sứ phía trên tồn tại. Chính là, đem hắn một kích đánh thành trọng thương liệt thiên hủy. Ở phương đông thần giới địa vị cùng thực lực, gần tương đương với phương tây thần giới 12 cánh thiên sứ. Chiếu nói như vậy nói, ở liệt thiên hủy phía trên, lại là cái gì khủng bố tồn tại. Mai cổ trong lòng tức khắc chấn kinh rồi. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, từ đó về sau, hắn mới hoàn toàn thu liêm chính mình ngạo khí, đối thần bí phương đông thần giới cũng chân chính có một chút kính sợ chi tâm. Giờ phút này, cửu thúc đột nhiên nâng ra tới thiên đỉnh tên tuổi. Mai cổ trong tay công kích, tức khắc tạm hoãn xuống dưới. Thái độ cũng từ lúc bắt đầu trực tiếp công kích, biến thành chỉ nhằm vào tô thị nhất tộc hồ nữ. Những người khác, cũng không có tội. Nhưng là này đó có tội dị đoàn cần thiết tinh lọc. Mai cổ trong tay thẩm phán chi kiếm đối với tô thiển vân một lóng tay, trang nghiêm nói. Tinh lọc chúng ta, chúng ta có tội. Tô thiển vân tức khắc Nhưng mà thức mau, Tô Thiển Vân sắc mặt liền hơi đổi. Giờ phút này, nàng đột nhiên nhớ tới. Phía trước quỷ phổ hiệp hội một người trung tầng cán bộ nói qua, quỷ phổ hiệp hội chân chính thủ lĩnh, hình như là một người người nước ngoài. Giờ phút này này giúp thiên sứ thần giới người buông xuống lúc sau, liền phương hướng đều không có tìm, liền trực tiếp buôn Tô Thiển Vân cùng hồ nữ nhóm sở tại tới rồi. Như thế, chỉ có thể chứng minh một chút. Đó chính là này đàn thiên sứ, là chuyên môn tới tìm các nàng. Mà lúc ấy ở kế hoạch bắt đầu thời điểm, vì có thể dẫn ra quỷ phổ hiệp hội phía sau màn làm chủ giả, chúng hồ nữ nhóm ẩn tàng rồi thân phận, cũng không có đối ngoại công bố các nàng là thi vương địa người. Chính là hiện tại, này đàn thiên sứ lại trực tiếp hướng về bên này chạy tới, phản phất trước đó liền biết các nàng ở chỗ này giống nhau. Tô Thiển Vân ở quỷ đầu sơn, có thể nói là một người toàn năng trí đem. Lấy nàng thông tuệ trình độ, thực mau liền nghĩ tới một chút sự tình. kia quỷ phổ hiệp hội sau lưng. Hay là chính là các ngươi thiên sứ thần giới? Tô Thiển Vân đối với Michael chất vấn. Nói chuyện đồng thời, Tô Thiển Vân cũng đang âm thầm nhanh trong tích tụ lực lượng. Trong đầu hung thú chi hồn, cũng tùy thời chuẩn bị kích hoạt. Bởi vì nàng biết, nếu này đó phương Tây thần giới thiên sứ, thật là quỷ phổ hiệp hội phía sau màn làm chủ nói. Hôm nay, tuyệt đối vô pháp dễ dàng hiền lành. Mà giờ phút này, Michael cũng rốt cuộc gật đầu thừa nhận, không tồi. Cho nên, hôm nay các ngươi này đó dị đoan sẽ bị thánh khiết ngọn lửa tinh lọc. Nói tới đây, Mai Cổ chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cửu thúc cùng Lão Hình, Thiên sứ thần giới thẩm phán dị đoan, người không liên quan lập tức tránh lui. Vừa dứt lời, Mai Cổ tức khắc phóng xuất ra trên người khí thế, hắn cũng không tưởng đắc tội này đàn sau lưng có Thiên Đình đương chỗ rửa phương Đông tu sĩ, chỉ có thể bức bách bọn họ thối lui. Nhưng mà, đang lúc Tô Thiển Vân chuẩn bị toàn lực một trận chiến thời điểm, Chê cười, Tô Đạo Hữu là ta thăng Long Đế quốc tu sĩ. Đồng thời cũng là đệ 18 hào chỗ tránh nạn hợp pháp công dân. Đặc năng cục tuyệt đối không cho phép các ngươi đối nàng cùng với nàng phía sau bọn nữ tử tiến hành không hợp pháp xâm hại. Lao hình khẽ cười một tiếng, lời lẽ chính đang nói. Chật, hắn đối với đặc năng cục các thành viên đưa mắt ra hiệu, ẩn ẩn đem Tô Thiển Vân cùng một chúng hồ nữ hộ ở phía sau. Chương 673 ta còn có thể chiến. Thứ năm càng. Thấy như vậy một màn, mai cổ tức khắc thần sắc lạnh lùng. Hắn sở cố kỵ Đơn giản là thần bí phương đông thần giới. Nhưng cho dù như thế, hắn cũng tuyệt đối không cho phép này đó phương đông các tu sĩ mạo phạm chính mình. Mai cổ thanh âm lạnh bằng, nếu các ngươi muốn che trở này đó tội nhân, vậy cùng nhau tiếp thu thẩm phán đi. Nhưng mà đúng lúc này, thả ngươi ma thí. Một đạo như liệt hỏa giống nhau bạo liệt thanh âm chuyển đến. Mai cổ đột nhiên không kịp phòng ngừa, sắc mặt tức khắc biến cổ quái lên. Từ trở thành thần minh lúc sau, hắn còn chưa bao giờ nghe qua như thế thô bị trí ngữ. Đang lúc Michael chuẩn bị tìm kiếm là người phương nào nhục mạ hắn thời điểm. Một cái dâu tóc đều là hỏa hồng sắc đạo môn người trong đứng dậy. Các ngươi này giúp điều nhân, thật đạp mã không cần bích liên. Tuyên án phương đông người tội nghiệt, các ngươi cũng xứng. Thiên kia dâu tóc lửa đỏ lão đạo đổ hập xuống mắng. Này lao đạo không phải người khác. Đúng là ở mấy tháng trước, đối thập bắt đồng nhân miệng phun hương thơm hỏa điên đạo nhân. Mà hỏa điên đạo nhân, ở chỗ này là kiểu thúc phó thủ. Nghe đến mấy cái này các thiên sứ vừa lên tới liền thẩm phán cái này thẩm phán cái kia, tính tình táo bạo hỏa điên đạo nhân nơi nào còn có thể nhẫn được. Tìm chết. Mai cổ tức khắc trợt quát một tiếng, khủng bố thần thánh hơi thở trợt phát ra. Cùng lúc đó. Chiến. Đặc năng cục lao hình gầm lên một tiếng, hướng về cách hắn gần nhất một người thiên sứ vọt qua đi. Đạo môn đệ tử, kết trận. Cửu thúc cũng đối với phía sau quát to. Khoảnh khắc chi gian, đạo môn người trong. Đặc năng cục thành viên liền cùng đám kia thiên sứ chiến làm một đoàn. Không trung bên trong, ngũ thải ban lan quang mang chợt phát ra. Thần thánh hơi thở, đạo pháp, tiên thuật, dị năng. Nhiều loại bất đồng pháp môn đồng thời hiện ra, phong vân đảo cuốn, bát phương nổ vang. Chiến đấu sở bùng nổ tiếng vang, thế nhưng ẩn ẩn đem chung quanh bởi vì trời sụp đất nứt thanh âm sở che dấu. Nhưng mà chiến đấu không bao lâu. Không trung bên trong, không ít đạo môn nhân sĩ cùng đặc năng cục thành viên liền sôi nổi ngã xuống đi xuống. Bọn họ vốn chính là tới nơi này giữ gìn trật tự, thực lực vốn là không cường. Tuy rằng trong lòng chiến ý trào dâng, lại há là mắc cổ sở xuất lĩnh chiến đấu thiên sứ tiểu đội đối thủ, Thức mau, đặc năng cục cùng đã môn, liền thương vong thảm trọng. Hoa Điên đạo nhân một cái cánh tay, càng là trực tiếp bị dưới cơn thịnh nộ mắc cổ chặt đứt. Nếu không phải Tô Thiển Vân cứu giúp kịp thời, chỉ sợ giờ phút này Hoa Điên sớm đã thân tử đạo tiêu. Cửu thúc cùng lão hình giờ phút này cũng bị cực kỳ nghiêm trọng nội thương. Nhìn thoáng qua trên mặt đất người chết và bị thương, hai người trong lòng vô cùng trầm trọng. Bọn họ biết, mấy ngày này xử vừa rồi căn bản chính là ở dùng dao mổ châu cắt tiết gà. Nếu bọn họ nghiêm túc nói, bên ta thương vong tuyệt đối so với hiện tại thảm trọng mấy lần. Ha ha, đây là phương đông người thực lực sao? Bất quá như vậy. Mai cổ hơi mang cười nhạo thanh âm truyền đến. Nghe được lời này, sở hữu đặc năng cục thành viên cùng các tu sĩ, trong lòng không khỏi đau xót. Bọn họ bên trong... Có rất nhiều đều là sống mấy trăm năm người. Đến nỗi những cái đó tuổi trẻ tu sĩ, bọn họ sư phụ, sư tổ cũng có không ít chết ở năm đó cùng Cường Quốc chinh chiến chung. Nghe được mắt cổ cười nhạo lời nói, ở xứng với hắn kia khinh thường khuôn mặt. Bọn họ phát hiện, này lời nói, này tôi cười, thế nhưng cùng năm đó xâm lấn Thăng Long đại địa phương Tây Cường Quốc bộ dáng giống nhau như lúc. Khoảnh khắc chi gian, một cổ cảm thấy thẹn chi tâm, ở mọi người trong lòng lan tràn. Ta còn có thể chiến. Trên mặt đất đột nhiên truyền đến hỏa điền chân nhân hỏa bạo thanh âm. giờ phút này hắn đã từ trên mặt đất bò lên, tùy ý điểm huyệt đạo cầm máu, tay trái cầm kiếm lại lần nữa lên không. ta còn có thể chiến. lại là một đạo kiên định thanh âm truyền đến. một người đặc năng cục thành viên cường chống thân mình đứng lên. hắn bụng đã bị thiên sứ hoa khai một đạo thật lớn miệng vết thương. nhưng mà giờ phút này hắn lại như là không hề có cảm nhận được đau đớn giống nhau, một đôi mắt chỉ là gắt gao nhìn trầm mãi cổ. chợt cố nén đau đớn. Đem dẫn ra ngoài ruột nhét vào trong bụng, lại lần nữa bay lên không. Ta còn có thể chiến. Ta còn có thể chiến. Ta còn có thể chiến. Tương đạo vẫn luôn hít hà, nhưng là tràn ngập quyết tuyệt thanh âm lục tục chuyển đến. Một đám thân bị trọng thương đặc năng cục thành viên cùng các tu sĩ cô nén đau xót, lại lần nữa bay lên không. Giờ phút này bọn họ biết rõ chính mình không phải đối thủ, nhưng cũng không có chút nào lùi bước. Bởi vì bọn họ biết, ở bọn họ sau lưng, là tôn nghiêm. Chương 674 đột phá. Đệ nhất càng. Nhìn đến này đó phương đông tu sĩ mỗi người mang thương nhằm phía chính mình. Một đám không biết sống chết đồ vật. Mai cổ trong mắt, hiện lên một tia khinh thường. Hắn đã nhìn ra, cầm đầu cái kia xuyên chế phục còn có mặc đạo bảo hai người thực lực. Này hai người đừng nói là cùng hắn chiến đấu. Liên tính là cùng hắn dưới chướng 12 cánh thiên sứ chiến đấu, đều xa xa không phải đối thủ. Nhìn đến bọn họ vẫn như cũ vọt đi lên, lù ở hơi hơi cười lạnh nếu các ngươi chính mình tìm chết, vậy cùng những cái đó dị đoan cộng đồng tiếp thu thẩm phán đi. Mai cổ ánh mắt lạnh băng, vốn dị đã buông thẩm phán chi kiếm lại lần nữa chậm rãi cử lên. Lam Phương Tây cao cao tại thượng thần minh, chỉ ở sau quang minh chúa tể chiến đấu thiên sứ trưởng. tuy rằng hắn đối thiên đình thực lực rất là kiên kỵ, nhưng là trong mắt hắn, chính mình tôn nghiêm cũng tuyệt đối không phải này giúp con kiến nhóm có thể khiêu khích. chẳng sợ đối phương sau lưng là Phương Đông Thiên Đình, kia cũng không được, nên đón thẩm phán đi. Nghĩ đến đây, Michael đột nhiên truyền đến một tiếng quát trói thai. Với anh! Nong cháy lực lượng lại lần nữa hướng về hắn thẩm phán chi kiếm hội tụ. Lúc này đây! Hắn phải dùng thánh quang tinh lọc mọi người. Đúng lúc này! Ngao! Tô Thiển Vân phía sau, đột nhiên truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc thú giống. Một cái chừng cây số hung thú hư ảnh, ở Tô Thiển Vân phía sau hội tụ. Một cổ bạo ngược đến mức tận cùng hơi thở, từ Tô Thiển Vân phía sau phát ra mà ra. Ngay sau đó từng điều cái đôi từ Tô Thiển Vân phía sau giải quá ra tới, một con trường đến thứ 8 điều thời điểm, mới đỉnh chỉ xuống dưới. Xem này tư thế, thực rõ ràng. Đối mặt toàn lực là Michael, Tô Thiển Vân đã là toàn lực cứng phó. Tuy rằng Tam Đại Thần Giới, so sánh với Thiên đỉnh Linh Sơn tới nói, thực lực muốn thấp một cấp bậc. Nhưng là Michael ở phương Tây Thiên Sứ Thần Giới, thực lực chỉ ở sau Quang Minh Chúa Tể, tuyệt đối coi như là cường giả Đối mặt Michael... Tô Thiển Vân tự biết thực lực ở mai cổ dưới, cho nên vừa lên tới liền lấy ra toàn bộ thực lực. Cùng lúc đó, ạc gạc, nhậm phong, vẫn như cũ tới rồi đột phá cuối cùng thời khắc. Kỳ quái, này trong lòng bất an cảm, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ, là hiện thế ra cái gì vấn đề? Nhậm phong tuy rằng khoanh chân mà ngồi, nhưng là trong đầu lại tràn ngập nghi hoặc. Loại cảm giác này, làm hắn thực không thoải mái. Từ mấy ngày hôm trước, cái này cảm giác liền vẫn luôn tồn tại. Thẳng đến hôm nay không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Mặc kệ cái này cảm giác, rốt cuộc là đúng hay là sai. Sau khi đột phá, cần phải hồi hiện thế nhìn một cái. Nhậm phong trong lòng âm thầm nói. Mà ở lúc này, đầy trời thi khí, đã hướng tới nhậm phong giữa mày kia chỉ dưỡng mắt chỗ tụ lại. Vốn dĩ đã cuồng bạo tới cực điểm khí thế, khoảnh khắc chi gian thu liếm lên. Ở nhậm phong trong cơ thể. Giang giác. Một tiếng giòn vang truyền đến. Một loại vô hình gông cùng Đột nhiên bị bàng bạc thi khí phá tan, hoàn toàn mở ra huyền quan. Ân, đột phá. Ở một bên hộ pháp Ngao Nhược Băng tức khắc nhìn về phía Nhậm Phong. Giờ phút này nàng cảm giác rất được. Nhậm Phong quanh thân nguyên bản tồn tại hơi thở, tức khắc biến mất không thấy. Cả người giống như cục diện đáng buồn giống nhau, không có nửa điểm gợn sóng. Chính là Ngao Nhược Băng lại cảm giác, hiện giờ Nhậm Phong tuy rằng thoạt nhìn như là người thường, nhưng là nếu chính mình cảm thụ, là có thể cảm giác được Nhậm Phong trong cơ thể ẩn chứa một loại huyền diệu khó giải thích hơi thở. Nhưng mà, coi như ngao nhược băng nghi hoặc thời điểm. Ông! nhậm phong trên chán, đệ tam con mắt đột nhiên mở, ở nhìn đến nhậm phong trên chán dựng mắt lúc sau, không biết vì sao, ngao nhược băng trong óc chợt phát ra một tiếng nổ vang, cả người tâm thần ở nháy mắt bị giao động. Này, cảm nhận được linh hồn của chính mình tựa hồ sắp ly thể, bị nhậm phong đệ tam chỉ mắt hút vào, ngao nhược băng liều mạng rãy rủi lên. Long tộc trí bảo nghịch lân xé trời cũng trong nháy mắt này bảo vệ ngao nhược băng giữa mày. Nê hà! Dù cho có long tộc trí bảo hộ thể, ngao nhược băng lại phát hiện, căn bản không có một chút chứng dùng. Giờ phút này, linh hồn của nàng hơi thở, đã cùng nhậm phong đệ tam con mắt tương liên, một cổ khủng bố nuốt hút chi lực, chất tác dụng ở linh hồn của nàng thượng. Chương 675 bất an, mở ra tân thông đạo. Đệ nhị càng! Xong rồi, đại ý! Cảm thụ được linh hồn ẩn ẩn đã có ly thể xu thế. Ngao Nhược Băng trên mặt hiện lên một mạt kinh hoàng. Nang vốn tưởng rằng, lấy thực lực của chính mình, có thể nhẹ nhàng cấp nhậm Phong hộ pháp, nhưng là hiện tại xem ra, chỉ sợ chính mình, hôm nay cũng đến thua tại này. Hiện giờ Nhậm Phong, ý thức còn chưa hoàn toàn trở về, hắn sở làm này hết thể đều là bản năng. Liên tính là Ngao Nhược Băng muốn ngăn cản Nhậm Phong, cũng đã không kịp. Nhưng mà, coi như Ngao Nhược Băng cho rằng, chính mình long hồn sẽ bị Nhậm Phong trên trán dựng mắt hút đi thời điểm. Nhậm Phong đôi mắt toàn bộ mở Theo sau, trên chán dựng mắt, cũng chậm rãi khép kín. Đột phá sao? Nhậm phong nhìn chính mình thân mình, nhẹ giọng nỉ non nói. Lần này đột phá cùng dĩ vãng bất đồng. Dĩ vãng mỗi lần đột phá, đều phải buộc phát ra kinh thiên động địa động tính. Nhưng là lần này đột phá, trở thành bạt cuối cùng hình thái, cũng không có khiến cho thiên địa dị tượng. Tương phản, toàn bộ Asgard, trừ bỏ ngao nhược băng ở ngoài. Tất cả mọi người như là không có phát hiện giống nhau, an tĩnh có chút cực kỳ. Đây là cái gọi là trở lại nguyên trạng sao. Ngao nhược băng ngơ ngẩn nhìn Nhậm phong, nhẹ giọng nỉ non nói. May mắn Nhậm phong ở thời điểm mấu chốt, thức tỉnh lại đây. Nếu không nàng long hồn, một khi bị hút đi, kia hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Giờ phút này, tuy rằng Nhậm phong sau khi đột phá, không có toát ra cái gì kinh thiên động địa khí thế. Nhưng là ở Ngao nhược băng xem ra, hiện tại Nhậm phong, muốn so đột phá trước khủng bố nhiều. Trước kia nàng Ngao nhược băng tuy rằng không phải Nhậm phong đối thủ. Nhưng là ở Nhậm Phong không nghiêm túc thời điểm, cũng có thể cùng Nhậm Phong quá cái một hai chiêu. Nhưng là hiện tại, chính mình, Hảo Huyền bị Nhậm Phong một ánh mắt hút đi long hồn. Đây là trong truyền thuyết ánh mắt giết người sao. Ngươi hiện tại, đến tột cùng tới rồi cái gì cảnh giới. Ngao nhược băng nhìn Nhậm Phong, chậm rãi mở miệng nói. Ta, nói thật, ta chính mình cũng không biết. Nhậm Phong hơi hơi lắc lắc đầu. Ở đột phá trước, hắn cũng đã xem như chuẩn thánh dưới đệ nhất nhân. Hiện tại trực tiếp đột phá một cấp bậc Chỉ sợ đã bước vào chuẩn thánh hàng ngũ đi. Nhậm Phong trong lòng âm thầm cân nhắc. Theo sau, hắn đứng dậy, đi đến thánh điện phía trước cửa sổ. Không biết vì sao, sau khi đột phá trong lòng kia phân cảm giác còn ở. Xem ra, thật sự yêu cầu hồi hiện thế nhìn một cái. Nhậm Phong nhẹ giọng nhỉ nó nói. Nếu băng, thông chi mọi người tới nơi này. Ta có chuyện muốn tuyên bố. Nhậm Phong nhìn bên người ngao nhược băng liếc mắt một cái, thanh âm bình đẳng nói. Không lớn một lát sau. Quỷ đầu sơn mọi người mã đã ở thánh điện quảng trường chỗ tập hợp chủ nhân người đột phá Mộ Khải nhìn đến Nhậm Phong lúc sau Hương phấn hỏi những người khác giờ phút này cũng ẩn ẩn cảm giác được Nhậm Phong cùng phía trước Tựa Hồ có điều bất đồng không biết vì sao hiện tại Nhậm Phong thoạt nhìn Tựa Hồ không có trước kia có uy hiếp tính nhưng là nếu nhìn kỹ nói bọn họ sôi nổi phát hiện ở Nhậm Phong trung quanh Tựa Hồ tràn ngập một loại cực kỳ huyền diệu cảm giác nhưng là muốn cụ thể hình dung lại hình dung không ra hướng trời phù hộ không bình minh. Các người hai người lưu lại nơi này, vì doanh câu cương tổ hộ pháp, bất luận kẻ nào dám can đảm tới gần giết không tha. Là hai anh em vội vàng không người. Đến nỗi những người khác, cùng ta hồi hiện thế một chuyến. Nhậm phong nhìn thoáng qua những người khác, nói mọi người nghe vậy, tức khắc hơi hơi sửng sốt. Mộ khải nghi hoặc hỏi, chủ nhân, như thế nào nhanh như vậy liền phải đi trở về. Lòng ta luôn có một loại cảm giác bất an. Nhậm phong nhẹ giọng nói, đặc biệt là đột phá về sau. Loại cảm giác này không chỉ có không có biến mất, ngược lại càng ngày càng cường liệt. Tu vi càng cao, càng dễ dàng ở trong lúc lơ đãng nhìn trộm đến thiên cơ.